cô úc xin mời các bạn nghe phần mười của truyện tài năng tuyệt sắc chương một trăm ba mươi tư không lâm xấu xa ta đã nói là ta không biết tư không lâm khắc lôi nhã đỡ phong giật hiên nàng đã không nhìn rõ mọi vật nàng đã tới cực hạn rồi chẳng lẽ hôm nay lại bỏ mạng ở đây sao tình hình nguy ngập như thế mà không thấy thần hắc ám hiện thân chỉ có một lý do đó là thần hắc ám không thể tới vị trí thần bí này không gian này có giới hạn Kim Liên vẫn đang ngủ say, không thể gọi ra được. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Tiểu tiện nhân, xem ra ngươi thật muốn chết. Cô gái yêu mị cầm đầu cười lạnh trên tay tụ lực gương mặt vặn vẹo, nụ cười giữ tợn đáng sợ. Khắc lôi nhã, phong giật hiên dùng hết sức còn lại kéo khắc lôi nhã ra sau. Máu nhỏ không ngừng từ trên người phong giật hiên, nhuộm đỏ khoảng đất dưới chân. Phong giật hiên, khắc lôi nhã nhìn bóng lưng phong giật hiên, giọng nói hơi run rẩy. Hắn đã đến nỗi này mà còn che chở nàng như thế. Có một thứ gì đó đang từ từ mọc rễ, nảy mầm trong lòng khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt cho nàng. Giọng phong giật hiên càng ngày càng nhỏ, trong giọng nói chứa chán nản và đau đớn. Không, phong giật hiên ta. Lòng khắc lôi nhã đau đớn khôn nguôi. Sắp chết đến nơi còn ở đó mà liếc mắt đưa tình. Nếu tên khốn tư không lâm kia không hiện thân thì các ngươi sẽ phải chết. Người đàn ông mặt sẹo cầm đôi búa lớn trong tay, vừa quơ quơ vừa gào thét. Trong tay cô gái yêu mị đã có một quả cầu nước khổng lồ. Lần này, nàng ta chuẩn bị khiến hai người trước mắt phải thịt nát xương tan. Phong giật hiên vươn tay nắm chặt lấy tay khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã nhìn vào mắt Phong giật hiên, nở nụ cười nhàn nhạt. Nàng chờ tay nắm chặt lấy tay hắn. Giờ phút này mọi lời nói đều là vô nghĩa. Khi khắc lôi nhã và phong giật hiên nhìn nhau cười, chuẩn bị tiếp đón thần chết thì một ánh sáng màu vàng lướt qua. Một ông lão với khuôn mặt lạnh nhạt đứng trước bọn họ. Dung mạo ông không có chút tiên phong đạo cốt mà là cay nghiệt. Mũi như mũi chim ưng, môi mỏng, đôi mắt dài nhỏ. Vừa nhìn ông liền biết ông không phải người hiền lành gì. Phong giật hiên và khắc lôi nhã ngạc nhiên nhìn ông lão đột nhiên xuất hiện này. Những người đang vây quanh họ trở nên điên loạn. Từ không lâm. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Ngươi dám xuất hiện rồi. Hôm nay ta phải rửa sạch nỗi nhục trước đây. Chịu chết đi, lão tặc kia. Tiếng chửi mắng vang lên liên tiếp. Những cường già kia không còn dáng vẻ ác độc như vừa rồi mà như những người đàn bà chanh chua đang ra sức chửi bới. Những người này hẳn tư không lâm thấu xương. Bọn họ có thâm thù đại hận gì? Sao tư không lâm lại khiến bọn họ vây mình để buộc ông hiện thân? Chẳng lẽ là mối hận giết cha cướp vợ? Tư không lâm quay đầu liếc nhìn khắc lôi nhã, sơ sơ cầm, không thèm nhìn những người đang chửi bới kia mà nói, không tệ. Không tệ, không tệ gì cơ, khắc lôi nhã co mày nhìn tư không lâm trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là tư không lâm theo lời phong lão à, ông còn bị ổi hơn cả phong lão nữa. Tên khốn kiếp tư không lâm kia, không dám nhìn chúng ta à. Tư không lâm, hôm nay ta sẽ khiến ngươi đến xương cốt cũng không còn. Báo thù rửa hận. Tiếng giống giận vang lên không ngừng nhưng không ai dám tùy tiện ra tay mà đợi người khác ra tay trước. Bọn họ lộ vẻ vô cùng kiêng kỵ Tư không lâm. Chuyện gì đã xảy ra giữa họ và Tư không lâm vậy? Tư không lâm từ từ xoay người quét nhìn bọn họ. Bọn họ run lên, lui lại một bước. Câu nói tiếp theo của Tư không lâm khiến bọn họ muốn học máu. Các ngươi là ai? Giọng ông vô cùng nghiêm túc, không có chút ý đùa giỡn nào. Xung quanh yên lặng đến nỗi tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Ngay sau đó là tiếng nguyền rủa như cuồng phong bão táp. Tư không lâm, ngươi là đồ vô sỉ. Năm đó ngươi khiến ta phải quỳ xuống để liếm giày của ngươi. Người đàn ông mặt sẹo cầm đôi bố lớn vừa nói được một nửa thì im lặng, sắc mặt thay đổi. Hắn thầm than trong lòng rằng thật nguy hiểm, thiếu chút nữa thì nói hết chuyện mất mặt của mình ra rồi. Nhưng những tiếng chửi bới sau đó khiến người đàn ông mặt sẹo yên lòng, bởi vì đó toàn là những lời tố cáo sự hung ác của tư không lâm. Khắc lôi nhã và phong giật hiên càng nghe càng xấu hổ. Cuối cùng thì cũng hiểu tại sao những người này lại hận tư không lâm. Ông khiến họ phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, liếm giày cho ông lại còn khiến họ phải nói rằng đó là chuyện rất thoải mái rất hưởng thụ, mùi vị thật ngon nữa. Chúng ta liều mảng tu luyện mới có được ngày hôm nay. Phải lấy mảng của ngươi. Thành trù thành thứ bảy gầm thét nhưng không ai dám ra tay trước. Tư không lâm đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng bọn họ. Sờ cái gì? Chúng ta cùng lên, cô gái yêu mị khép hai tay lại, bắt đầu thi triển ma pháp. Đúng đó, mọi người cùng lên, chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy là để chờ ngày này còn gì. Mọi người cùng lên, chúng ta không giống trước nữa rồi. Tiếng chửi bới vang lên, mọi người cùng bắt đầu công kích. Chiến sĩ hùng ác xông lên, các ma pháp sư thì bắt đầu thi triển ma pháp. Thế nào là giết người trong nháy mắt? Giết người trong nháy mắt là gì? Hôm nay khắc lôi nhã và phong giật hiên đã được chứng kiến đây chính là giết người trong nháy mắt chín người khiến bọn họ chết đi sống lại kia chỉ như con kiến bị tư không lâm phất tay một cái liền giết trong nháy mắt chín người nằm trên mặt đất không động đậy phong giật hiên và khắc lôi nhã nhìn nhau đều thấy sự chấn động trong mắt nhau thật nhàm chán các ngươi là ai từ không lâm tiến lên một bước đạp lên đôi bố lớn của người đàn ông ở gần ông nhất đôi bố tan thành từng mảnh nhỏ trong nháy mắt Điều này nói lên rằng Tư Không Lâm đã làm nhục rất nhiều người đến mức ông không thể nhớ nổi mấy nhân vật nhỏ trước mắt này. Tư Không Lâm, người đàn ông cầm đôi búa lớn nặn ra mấy chữ từ kẽ răng. Ôm mũi hơn nhiều năm như vậy mà người trước mắt này lại không nhớ gì cả. Cảm giác thất bại tràn ngập cùng với không cam lòng bao phủ lên chín người nằm trên mặt đất này. Gọi đại gia có chuyện gì? một cước của tư không lâm hạ lên miệng người đàn ông cầm đôi búa lớn giọng nói đầy nghi ngờ ta đang nghĩ xem sao các ngươi lại biết tên ta chúng ta quen nhau à phốc người đàn ông cầm đôi búa lớn tức đến nỗi phun ra một ngụm máu bẩn quá tư không lâm cao mày xoay người đi tới trước mặt thất thành chủ đưa chân ra liếm giày cho đại gia thì ta sẽ thả cho các ngươi một con đường sống khinh người quá đáng tư không lâm lão tặc kia a chưa dứt lời thì tiếng quỷ khóc sói gào vang lên Tiếng kêu đó thật thảm thiết, khiến người ta rơi nước mắt kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tiếng kêu đau đớn như dùng hết toàn lực khiến khắc lôi nhã và phong giật hiên nổi ra gà. Phải đau đớn đến thế nào mới kêu như vậy? Trên người người kia không có vết thương bên ngoài nào. Từ không lâm vung lên một ngọn lửa màu vàng bao phủ người đó trong nháy mắt. Thân thể người kia không hề có vết thương, sao lại kêu đau đớn như thế? Dừng tay lại, xin người dừng tay lại. Ta liếm ta liếm. Thất thành chủ không thể cử động chỉ có thể gào lên bằng hết sức của mình, nước mắt tràn mi. Phong giật hiên và khắc lôi nhã kinh ngạc tới mức không thể suy nghĩ được gì. Đây là cường giả vừa đẩy họ vào đường cùng, vô cùng hung hãn sao. Bây giờ còn thê thảm hơn chó rơi xuống nước nữa. Tư không lâm đã làm gì khiến họ đau đớn như thế. Còn bỏ cả danh dự của mình nữa. Trong ánh mắt kinh ngạc của khắc lôi nhã và phong giật hiên thất thành chủ liếm dày cho tư không lâm. Họ vô cùng bi thương, sắp khóc thành tiếng. Trong lòng càng đau buồn hơn. Không ngờ rằng bọn họ cố gắng nhiều năm như vậy mà vẫn không phải là đối thủ của Tư Không Lâm. Ông có thể giết bọn họ chỉ trong một chiêu. Bọn họ nâng cao thực lực của mình nhưng không ngờ rằng Tư Không Lâm còn tiến bộ nhanh hơn. Không đủ thành kính, làm lại, lời của Tư Không Lâm khiến thất thành chủ như sụp đổ. khinh người quá đáng, thành chủ bên cạnh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ai, ngươi nói đúng rồi đó. Ta vẫn luôn khinh người quá đáng như vậy. Tư không lâm không giận mà còn giải thích rất nghiêm túc. Ta không cho ngươi có cơ hội vũ nhục ta nữa. Cựu thành chủ cô gái yêu mị đó nhỏ giọng nói, rồi trên người nàng tỏa ra ánh sáng trong nháy mắt. Ánh sáng đó càng ngày càng rực rỡ. Tự nổ, ngay sau đó tư không lâm đã đến trước mặt khắc lôi nhã trong nháy mắt kéo tay nàng, biến mất ngay tại chỗ. Tiếng nổ lớn vang rội một góc trời. Không ai biết ở đó còn mấy người sống. Khi khắc lôi nhã lấy lại tinh thần thì thấy mình đã ở trước một tòa nhà hào hoa rồi. À, sao tên tiểu tử này cũng tới đây. Tư không lâm cao mày nhìn phong giật hiên cũng xuất hiện ở đây một cách nghi ngờ. Ông chỉ muốn đưa tiểu nha đầu tới đây, sao tiểu tử đáng chết này cũng tới. Ánh mắt tư không lâm rơi vào đôi tay đang nắm chặt của hai người. Lúc này ông mới hiểu thì ra vấn đề là ở đây. buông tay ra rồi cút về hay là ta giết chết ngươi chọn đi. Tư không lâm nhìn phong giật hiên, lạnh lùng nói. Ngài không thể giết hắn. Hắn là đồ đệ của bách lý cư. Khắc lôi nhã đã từng thấy sự ác liệt của ông già tư không lâm này nên vội vàng lên tiếng. Đồ đệ của bách lý cư. Tư không lâm sơ sơ cầm, sau đó phất tay, nói được rồi, không giết ngươi nữa. Bây giờ ngươi cút ngay cho ta. Hắn bị thương rất nặng, cần được trị liệu. Còn cũng vậy, khắc lôi nhã cố gắng chống đỡ cơ thể, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Nàng biết rất rõ rằng ông già xấu xa này xuất hiện là vì mình. Cho nên ông nhất định sẽ không để mình chết. Uống cái này đi, từ không lâm cao mày, hư lạnh lấy ra một bình thuốc bằng gốm, đổ một viên thuốc ra rồi đưa cho khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã nhận lấy. Viên thuốc trên tay tỏa mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Khắc lôi nhã biết thuốc trị thương này không phải vật tầm thường, Nhưng ông già đáng chết này chỉ cho có một viên, rõ ràng là không có phần của phong giật hiên. Đưa thuốc xong thì ông xoay người, nghênh ngang đi vào căn nhà xa hoa Khắc lôi nhã bẻ viên thuốc làm hai không hề do dự Nàng nhét một nửa vào miệng phong giật hiên Hắn đã bất tỉnh, còn một nửa thì nàng nuốt vào mươi 132 tư không lâm xấu xa Khắc lôi nhã đã mơ hồ và phong giật hiên uống thuốc xong Thì cảm thấy có một dòng nước mát nhanh chóng chạy khắp toàn thân Vết thương trên người cầm máu bằng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được Họ đã hết choáng váng, bước chân cũng vững vàng hơn. Khắc lôi nhã thầm than sợ hãi về hiệu quả của viên thuốc tư không lâm cho. Nàng nhớ tới lúc vừa tới phong đảo thuốc của phong lão cho cũng là do tư không lâm luyện chế ra. Rốt cuộc thì người này có thực lực như thế nào? Khắc lôi nhã, đây là đâu? Phong giật hiên nhìn cảnh vật xung quanh. Hình như đây là hẻm núi, mà tòa nhà hoa lệ kia lại được xây ở chỗ sâu nhất. Buông tay ta ra đã. Khắc lôi nhã nói. Phong giật hiên cường ngượng ngùng, buông tay khắc lôi nhã ra trong lòng tràn đầy không muốn. Hắn còn tưởng rằng nàng vừa lấy lại tinh thần thì sẽ không nhớ chuyện này. Ai, không biết, chắc đây là chỗ ẩn cứ giống phong lão thôi. Khắc lôi nhã ngắm nhìn bốn phía, xung quanh xanh ngắt đẹp không sao tả xiết. Có điều khác với phong lão là tòa nhà của tư không lâm rất hoa lể. Có thể thấy được ca tính của hai người hoàn toàn khác nhau. Vào đi. Giọng nói lạnh nhạt của tư không lâm nhẹ nhàng bay ra từ cửa chính. Khắc Lôi nhã bước vào, phong giật hiên theo sát phía sau. Hai người vừa bước vào thì liền thấy một màn hương diễm. Một cô gái tóc vàng ăn mặc hở hang. Cái váy cực ngắn để lộ đôi chân thon dài trắng như tuyết lộ vai lộ lưng. Làn da trắng nõn khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Dung nhan vô cùng tuyệt mỹ của cô khiến người ta rung động. Lúc này nàng ta đang rót trà cho tư không lâm, sau đó đi ra phía sau lưng ông, xoa bóp vai cho ông. Giọng nói nũng nịu khiến người ta thần hồn điên đảo chủ nhân, sao vừa nãy người lại ra ngoài thế? Ông già háo sắc bị ổi này là chủ nhân. Phong giật hiên và khắc lôi nhã hóa đá. Cảnh tượng trước mắt này là sao? Ông già biến thái tư không lâm này nuôi một mỹ nữ vô cùng quyến rũ. Lại còn chơi trò chơi chủ tớ. Phong giật hiên lạnh đến mức buồn nôn. Khắc lôi nhã sợ run cả người. chợt nàng bị màu mắt của mỹ nữ kia thu hút. Đôi mắt màu vàng, mỹ nữ tuyệt thế đó có đôi mắt màu vàng. Khắc lôi nhã nhớ tới lời Kim Liên từng nói. Tu luyện liên hoa bảo giám, đột phá điều quan trọng thứ hai thì sẽ tạo ra Kim Liên và sẽ có thiên kiếp. Bí pháp này là do tư không lâm sáng tạo ra. Vậy thì mỹ nữ tuyệt thế này chính là do tư không lâm tạo ra sao? Khắc lôi nhã đột nhiên cảm thấy thế giới này thật niên đảo Lại đây, ngồi xuống. Tư không lâm uống một ngụm trà, hờ hững nói với khắc lôi nhã. Trong mắt ông không có phong giật hiên mà chỉ thấy khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã nghe lời ngồi xuống, phong giật hiên cũng ngồi xuống. Người bắt đầu luyện liên hoa bảo giám từ lúc nào. Tư không lâm hỏi không chút để ý. Khắc lôi nhã tính toán thời gian một chút rồi nói cho tư không lâm. Trong đôi mắt chưa từng gợn sóng của tư không lâm nổi lên một gợn sóng rất khó nhận ra. Ừ, không tệ. Từ không lâm đặt chén trả xuống, nói một câu khiến khắc lôi nhã không thể hiểu được. Mỹ nữ tuyệt thế khi nhìn thấy dáng vẻ nghi ngờ của khắc lôi nhã thì cười khúc khích nói bằng giọng nũng nịu ngươi đã vượt qua kiểm tra. Chủ nhân sẽ không giết ngươi. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã đột phá tầng thứ 10 chủ nhân không giết ngươi được đâu. Từ không lâm híp mắt nhìn khắc lôi nhã có thể đọc hiểu chữ viết của ta chỉ có hai trường hợp. Một là ngươi cũng tới từ thế giới kia. Hai là trong gia tộc ngươi vẫn lưu truyền loại chữ này từ xưa đến nay. Có điều, ngươi là trường hợp nào ta không quan tâm. Vấn đề bây giờ là ngươi đã học xong liên hoa bảo giám của ta, hơn nữa còn là người có tiềm lực lớn nhất. Trước kia trong đám phế vật đó cũng có người học được liên hoa bảo giám của chủ nhân nhưng tư chất ngu ngốc, sẽ bôi nhọ thuyệt học của chủ nhân cho nên ta đã giết hết rồi. Mỹ nữ tóc vàng nói lời hời hợt, như thể đó là chuyện đương nhiên. Lòng khắc lôi nhã và phong giật hiên càng thêm kinh ngạc. Đây là kiểu suy nghĩ gì vậy? Cho nên, mặt khác lôi nhã không đổi sắc hỏi. Cho nên phải nói rằng ngươi rất may mắn, chủ nhân đã nhận ngươi là truyền nhân của Liên Hoa Bảo Giám. Mỹ nữ mắt vàng cười ha ha, ngươi có thể đi được rồi. Chờ ngươi đột phá tầng thứ 12 ta sẽ tới tìm ngươi để truyền thụ bí pháp sau đó cho ngươi. Từ không lâm khí định thần nhàn hờ hững nói. Cứ vậy à, không còn gì nữa. Khắc lôi nhã nhìn tư không lâm và mỹ nữ thuyệt thế kia, mặt tràn đầy không hiểu. Đột nhiên xuất hiện cứu mình về đây chỉ để nói mấy câu này thôi à. Có điều đây là đâu? Chúng con có thể trở về bằng cách nào? Khắc lôi nhã hỏi vấn đề mấu chốt. Trên tay tư không lâm xuất hiện một quyền trục. Ông ném cho khắc lôi nhã. Nàng đưa tay ra đón, định thần nhìn lại thì thấy đó là quyền trục có thể truyền tống được nhiều người. Đi đi, nhân lúc tâm tình chủ nhân của ta đang tốt mà đi đi. Mỹ nữ mắt vàng lắc lắc vòng eo cười hì hì. Khắc lôi nhã không nói gì nữa kéo phong giật hiên qua, xé quyền trục. Một đạo ánh sáng trắng lướt qua, khắc lôi nhã và phong giật hiên biến mất ngay tại chỗ. Chủ nhân cuối cùng thì cũng tìm được người có thể tạo ra kim liên rồi. Ta có bạn rồi, hì hì. Trong đôi mắt của Mỹ nữ hiện lên sự hưng phấn. Phải đợi nó đột phá tầng thứ 12 đã. Nếu không được thì ta sẽ giết nó rồi tìm truyền nhân khác. Từ không lâm không chút để ý mà nói ra quyết định của mình A chủ nhân nếu đúng thế thì thật đáng tiếc Đợi nhiều năm mới có một thiên tài như vậy xuất hiện Mỹ nữ thở dài Từ không lâm không nói gì Trong đôi mắt như chim ưng bắn ra ánh sáng nghiêm túc Tim của ông đến bây giờ vẫn chưa đập bình thường Đợi nhiều năm như thế mới có thiên tài như thế Ông hiểu rõ hơn ai hết rằng nhất định thiếu nữ này sẽ đột phá tầng thứ 12 Cuối cùng ông đã tìm được truyền nhân rồi khi khắc lôi nhã và phong giật hiên xuất hiện lại hai người cùng quan sát xung quanh đây chẳng phải là khu vực thành phong hoa sao khắc lôi nhã liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này a đúng rồi phong giật hiên gật đầu chỗ này hắn đã tới rất nhiều lần nên cũng nhớ hai người liếc nhìn nhau thì thấy quần áo trên người bị tổn hại không ít vết máu loang lổ giống y như sói hoang chúng ta tìm chỗ cùng tắm rửa trước đi phong giật hiên nhíu mày nói một cách bỉ ổi Huynh có quyền trục nào để về nhà không? Địa điểm là mật thất ở nhà huynh. Mẹ huynh từng dẫn ta về đó. Khác lôi nhã không hề tức giận với lời nói đầy ám muội của Phong Giật Hiên mà lại nghiêm túc khác thường mà hỏi. Có có, Phong Giật Hiên vội vàng lấy ra từ trong chiếc nhẫn không gian ra một quyền trục. Những quyền trục này đều vô cùng quý giá. Chúng do Phong lão tốn không ít tinh lực mà làm ra. Chỉ có mẹ hắn là không coi ra gì. Quyền trục trong tay hắn chỉ có thể truyền tống một người. A, làm thế này đi, ngươi nắm chặt quyền trục nha, dù chuyện gì xảy ra cũng không được buông ra." Khắc Lôi Nhã nhìn quyền trục trong tay Phong Dật Hiên, nghiêm túc mà nặng nề nói. "Ừ, Phong Dật Hiên không hiểu Khắc Lôi Nhã muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy quyền trục. Rất ít khi thấy dáng vẻ căng thẳng như thế này của Khắc Lôi Nhã nên Phong Dật Hiên nói gì nghe nấy. "Cho ta xem mu bàn tay phải và móng tay trái của ngươi." Khắc Lôi Nhã cúi đầu nhìn tay Phong Dật Hiên, nói tiếp: Được, Phong giật hiên không hề nghĩ ngợi gì mà ngoan ngoãn đưa hai tay ra cho nàng xem, trong tay vẫn nắm quyền trục truyền tống. Doạt, quyền trục bị xé ra. Một luồng ánh sáng trắng thoáng qua, Phong giật hiên còn chưa kịp kêu thành tiếng thì bóng dáng đã biến mất ngay tại chỗ truyền tống về Phong ra. Thật là cậu bé đơn thuần đáng yêu. Khắc lồi nhã xấu xa nhún vai, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Trong lòng nàng có tính toán riêng. Lần này phong giật hiên trải qua kiếp nạn cùng nàng, lại đột phá tầng thứ 11 của thiên cương phong lệ, nên về nhà và nói với phong lão một tiếng. Nhưng khắc lôi nhã biết nếu nàng nói với phong giật hiên thì nhất định hắn sẽ không chịu mà khăng khăng đòi ở lại bên cạnh nàng. Cho nên nàng không thể làm gì khác là lừa hắn trở về. Hì hì tiếng cười không thể nén được nên bật ra. Khắc lôi nhã khẽ cho mày, xoay người nhìn về phía xa. Ở đó có một người đàn ông áo trắng đang nhìn về bên này xa như thế nhưng hai người vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt và nhất cử nhất động của nhau khắc lôi nhã kinh ngạc vừa rồi vì lừa phong giật hiên nên nàng không phát hiện được người đàn ông kia bây giờ tập trung tư tưởng mới cảm nhận được sự tồn tại của hắn thực lực của người này không tầm thường thật sơ suất nếu là kẻ địch thì thật nguy hiểm hiển nhiên là người nọ nghe được rằng khắc lôi nhã lừa phong giật hiên nên mới không nhịn được mà cười thành tiếng Khắc lôi nhã không cảm nhận được sát khí nên biết người đó không có ác ý. Khắc lôi nhã xoay người rời đi. Bây giờ nàng muốn tìm nơi thoải mái mà tắm rửa thay quần áo. Quần áo trên người bị máu thấm ướt dính vào người vô cùng khó chịu. Phải về nhà một chuyến. Thần điện quang minh thật đáng ghét cứ níu lấy người ta không buông. Đợi đã nào khắc lôi nhã. Ngay lúc khắc lôi nhã chuẩn bị rời đi thì sau lưng truyền đến tiếng gọi. Chính là người đàn ông vừa mới cười. Khắc lôi nhã quay lại nhìn người đàn ông đang bay nhanh tới trong lòng tràn đầy nghi ngờ Mình rất khẳng định là không biết người này, sao hắn lại biết tên mình Người nỏ chạy tới trước mặt khắc lôi nhã rất nhanh, chính là tạp đạt nhĩ ngày đó Khắc lôi nhã quan sát người đàn ông trước mắt, trên khuôn mặt anh Tuấn trẻ tuổi lộ ra sự bướng bỉnh Ánh mắt hắn trầm ổn không giống với tuổi của mình, hắn mặc áo trắng khiến khắc lôi nhã thấy hơi quen quen Ta không biết ngươi Khắc lôi nhã nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt lạnh lùng nói. Nhưng ta biết ngươi, tạp đạt nhĩ mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mắt. Mặc dù khắp người nàng loang lổ vết máu nhưng dung nhan và đôi mắt màu xanh lục vẫn xinh đẹp. Tạp đạt nhĩ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng chính là thiếu nữ hào quang vạn trượng trong thủy tinh ký ức. Không ngờ lại có thể gặp nàng ở đây. Càng không ngờ nàng lại là người thú vị như thế. Lại có thể lừa người khác bằng cách đơn giản như vậy. mươi 133. Khắc lôi nhã phẫn nộ Khắc lôi nhã nhìn người đang mỉm cười trước mắt Nàng có cảm giác bộ quần áo trên người hắn rất quen Hình như đã gặp ở đâu đó Rốt cuộc thì gặp ở đâu Ta đã thấy ngươi trong thủy tinh ký ức về đại hội tỷ võ ở lạc cách tạp Ngươi mạnh hơn lúc đó Tạp đạt nhĩ nhìn khắc lôi nhã bằng ánh mắt sáng rực nóng bỏng Thật muốn đánh với thiếu nữ trước mắt này một trận Thật muốn biết thực lực bây giờ của nàng đã tới đâu Mình và nàng ai hơn ai Nhưng bây giờ khiêu chiến với nàng thì không thể Những vết máu đã khô trên người nàng cho thấy nàng vừa trải qua một cuộc ác chiến chưa khôi phục như cũ À, khắc lôi nhã hờ hững à một tiếng Thì ra người trước mắt đã xem thủy tinh ký ức về đại hội tỷ võ Có điều chuyện này chẳng liên quan gì tới mình cả Khắc lôi nhã à một tiếng rồi lại xoay người rời đi Đợi chút Tạp đặt nhĩ bồng bình đi tới trước mặt khắc lôi nhã, vô cùng trịnh trọng mà nói khắc lôi nhã tiểu thư có thể mời muội đánh với ta một trận không? Dĩ nhiên không phải bây giờ. Đợi đến lúc muội dưỡng thương cho tốt đã, thì ra là người mê võ. Nói đơn giản hơn thì là người ngu ngốc. Khắc lôi nhã không để ý, xoay người rời đi. Tiểu thư khắc lôi nhã, tạp đặt nhĩ vội vàng đuổi theo xin đánh với ta một trận. Khắc lôi nhã mắt đít tay ngơ tiếp tục bước tiểu thư khắc lôi nhã, xin đánh với ta một trận thôi. Tạp đạt nhĩ như một con ruồi đuổi theo sau khắc lôi nhã kêu vo vo. Huynh không phải là đối thủ của ta. Khắc lôi nhã đứng lại, xoay người nhìn tạp đạt nhĩ cười lạnh đầy khinh miệt huynh có cảm thấy bây giờ đánh với ta một trận thì huynh có thể thắng không? Chưa đánh đã nói thất bại thì còn sớm quá. Mặt tạp đạt nhĩ đầy nghiêm túc. Huynh nghĩ là thực lực của ta bây giờ chỉ có vài phần như trước à. Khắc lôi nhã khó chịu. Ông trời hay đùa giỡn nàng. Mỗi lần nàng mạnh mẽ hơn thì lại có người mạnh hơn tới chèn ép nàng. Bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là như vậy. Mỗi lần nàng đột phá đều gặp phải người mạnh hơn. Lần này trong không gian thí nghiệm cũng vậy. Đột phá tầng thứ 10 của liên hoa bảo giám nhưng vẫn không thể đánh lại 9 thành trù cùng liên thủ. Nếu chỉ 2-3 người thì có lẽ có thể đánh mộ trận nhưng những người mạnh nhất lại vây nàng và phong giật hiên trong không gian thí nghiệm. Thật kỳ lạ. Bây giờ lại dây dưa với cái tên đáng ghét đam mê võ nghệ này. Chẳng lẽ mình giống quả hồng mềm lắm mà Tạp đạt nhĩ sừng sốt. Hắn thấy vết thương của khắc lôi nhã còn chưa lành. Thực lực chỉ thua hắn một bậc là cùng. Đợi vết thương của nàng khỏi thì có lẽ thực lực của bọn họ là ngang nhau. Muốn đánh thì chờ ta khỏi hắn đã. Ta sẽ đánh cho huynh không tìm được đường về nhà. Nếu muốn tìm tai họa thì tới nhà hy nhĩ ở đế đô an mà cách lan mà tìm ta. Khắc lôi nhã bỏ lại một câu rồi đi luôn khẩu khí thật lớn, thái độ thật phách lối, sắc mặt của tạp đạt nhĩ từ từ trầm xuống. Lần đầu tiên có người dám nói năng phách lối như vậy với hắn. Ta tiễn muội về, ta sẽ canh chừng muội chờ thương thế của muội tốt hơn. Sau đó thì mời muội toàn lực đánh với ta một trận. Không có hứng thú, khắc lôi nhã không có cảm giác tốt đẹp với loại người thần kinh không bình thường này. Nếu không phải vết thương của nàng chưa khỏi thì đã sớm đánh cho người này phải kêu khóc om sòm rồi. Thuốc của tư không lâm giúp nàng cầm máu trong nháy mắt nhưng vết thương chưa lành ngay được. Tạp đạt nhĩ không nói một tiếng nào theo sát sau khắc lôi nhã. Khi khắc lôi nhã nhếch nhác bước vào lữ điếm thì mọi người đều dùng ánh mắt quái dị mà nhìn nàng. Chính xác hơn là nhìn tạp đạt nhĩ bên cạnh nàng. Trên người khắc lôi nhã loang lổ vết máu mà tạp đạt nhĩ mặc áo trắng vẫn sạch sẽ như thường. Hai người này thật kỳ lạ. Sao người đàn ông này không bảo vệ thiếu nữ kia cho tốt? Đạp đạt nhĩ cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện ý của mọi người trong lữ điếm thì ngượng ngùng cúi đầu thuê một phòng đêm khuya khắc lôi nhã tắm rửa thay quần áo rồi ngồi xếp bằng trên giường cảm nhận lực hoa sen lưu truyền trong người thì kinh ngạc khi phát hiện ra nó tự động lưu truyền mặc dù rất chậm nhưng đúng là đang tự động lưu truyền chữa thương cho nàng nó lan khắp các kinh mạch rất chậm chạp nhưng không ngừng sinh sôi không ngừng lưu truyền khắc lôi nhã mừng rỡ trong lòng Nàng không hề biết liên hoa bảo giám lại có tác dụng kỳ diệu như vậy Khắc lôi nhã thúc dục lực hoa sen trong cơ thể thúc đẩy quá trình lưu truyền của nó Với tốc độ này thì chỉ vài ngày nữa vết thương của nàng sẽ khỏi hàn Thật tốt quá, sau khi hấp thu thiên lôi một lần nữa thì kim liên lại ngủ say Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh Không biết đế đô bây giờ thế nào Tinh thần khắc lôi nhã từ từ tiến vào cảnh giới hư vô Tất cả xung quanh đều yên lặng lại Khắc lôi nhã cảm nhận xung quanh hoa văn trên cột giường cái khe đầy bụi trên sàn nhà đồ trang trí trên tường khóa cửa trên cửa tinh thần nàng từ từ mở rộng sàn nhà ngoài hành lang cuối cầu thang trong đại sành của lữ nếm có người đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm tất cả đều rất rõ ràng khắc lôi nhã đang chuẩn bị thu hồi cảm nhận thì một câu nói thật nhỏ bay vào tai nàng nghe nói lần này nhà hy nhĩ gặp rắc rối lớn rồi công thức hy nhĩ một tay che trời lần này phải nhức đầu đấy không hẳn thế Phu nhân của hầu thức là cách có ý đồ mưu hại đại hoàng tử tội danh này không nhỏ đâu. Nghe nói vẫn đang nhốt trong gia lạc viên đấy. À, nói thật ta cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Chắc chắn rồi, rõ ràng là có âm mưu. Hoàng đế vẫn chưa chọn hoàng thái tử quan hệ của hai hoàng tử sớm muộn gì cũng chuyển xấu. Nhỏ giọng một chút, khắc lôi nhã không nghe lọt câu tiếp theo. Lòng của nàng đã bay về đế đô. Mẫu thân bị nhốt, người bị nghi ngờ là kẻ mưu hại đại hoàng tử. Sao có thể, điều này rõ ràng là một âm mưu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Phải gặp ra ra hỏi thôi. Khắc lôi nhã thu hồi thần thức bỗng nhiên mở mắt lấy từ trong chiếc nhẫn không gian ra quyền trục truyền tống mà ô mã lý đưa cho. Giờ phút này nàng vô cùng lo lắng trong lòng, hận không thể về đế đô ngay lập tức. Xé quyền trục truyền tống ra, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, bóng dáng khắc lôi nhã biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tạp đặt nhĩ ở phòng sát bên cạnh chợt ngồi dậy. Biến mất rồi, hơi thở của khắc lôi nhã biến mất. Đột nhiên biến mất, vậy là khắc lôi nhã có quyền trục truyền tống không gian quy báo trong tay. Đi đâu mà lại vội vàng như vậy. Tạp đặt nhĩ cao mày, không thể nghĩ ra nguyên nhân. Dù thế nào thì phải tìm được nàng, đánh với nàng một trận. Khi thân hình của khắc lôi nhã xuất hiện ở mật thất thì ô mã lý đang nằm trên giường trong lúc đó cũng đột nhiên mở mắt ra. Có người xuất hiện trong mật thất. Hắn đã để lại ấn ký nên sẽ biết ngay lập tức. Có thể đột nhiên xuất hiện ở đó thì chỉ có thể là một người. Đó chính là đồ đệ yêu quý của hắn khắc lôi nhã. Ủ mã lý vội vàng bỏ dậy, chỉ khoác vội cái áo dài liền chạy về nhà mình. Ủ mã lý có một tòa nhà ở đế đô cách nhà hy nhĩ không xa. Thường ngày ô mã lý ở tại nhà hy nhĩ bỏ không nhà của mình. Ủ mã lý gặp khắc lôi nhã ở giữa đường. Khắc lôi nhã. Ủ mã lý mừng rỡ. Sau đó quan sát toàn thân khắc lôi nhã một cách lo lắng xem có vết thương nào không. Khắc lôi nhã dùng quyền trục truyền tống để trở về, nhất định là đã gặp phải chuyện nguy hiểm không thể giải quyết được. Sư phụ con không sao. Mẫu thân con đâu ạ? Khắc lôi nhã vội vàng hỏi thẳng vào vấn đề. Ủ mã lý ngần ra thấy khắc lôi nhã không có thương tích thì mới hiểu ra nguyên nhân nàng quay về khắc lôi nhã im lặng nhìn ô mã lý trong lòng càng lo lắng hơn giọng nói cũng cao hơn sư phụ người nói thật đi mẫu thân con thế nào rồi khắc lôi nhã chúng ta về phủ hy nhĩ đã đây không phải nơi để nói chuyện ô mã lý nhìn xung quanh đây là con phố không phồn hoa nhưng cũng không vắng vẻ nói chuyện này bên ngoài thật không sáng suốt mặc dù bây giờ là đêm khuya không người nhưng nếu còn tiếp tục nói chuyện thì sẽ có người chú ý không sư phụ tới nhà người trước đi Con không muốn ai biết con đã về, mặc dù trong lòng khắc lôi nhã rất nóng vội nhưng không hề rối loạn. Mẹ bị hãm hại đây là âm mưu lớn, thần điện quang minh và nhà khắc lôi nhã cũng sẽ có hành động. Bây giờ còn chưa xác định được có phải thế lực cả hai bên đều ủng hộ cùng một hoàng tử hay không nên không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Được, đi mau, Ù mã lý nhanh chóng đi về phía trước bóng dáng hai người biến mất trong màn đêm. Về nhà ô mã lý, khắc lôi nhã nghe ô mã lý nói xong thì mặt trầm như nước trong mắt càng lạnh lẽo hơn. Cho nên tình hình bây giờ rất tế nhị hơn nữa hoàng đế bệ hạ không có ý muốn nhúng tay vào. Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ không biết đại hoàng tử đã đồng ý điều kiện của thần điện à? Khắc lôi nhã cao mày, đại hoàng tử đồng ý điều kiện này thì chẳng bao lâu thần quyền sẽ áp đảo vương quyền. Đại hoàng tử đồng ý sau khi lên ngôi, xác lập vị trí hoàng thái tử thì sẽ nhận giáo hoàng là cha đỡ đầu. Hoàng thái tử là hoàng đế tương lai, lúc hoàng đế gọi giáo hoàng là cha đỡ đâu thì sẽ có hậu quả thế nào? Nhất định là hoàng đế bệ hạ biết, ủ mã lý thở dài, chúng ta biết chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ lại không biết. Khắc lôi nhã cao mày suy nghĩ, nếu là vậy thì nàng thật không hiểu người kia đang nghĩ gì. Chuyện của mẫu thân con là sao ạ? Khắc lôi nhã trầm giọng hỏi, đáy mắt lạnh lẽo, mang theo sát khí. Công chúa Mã Lệ Ti và nhị hoàng tử mời tiệc trà, mời rất nhiều thanh niên quý tộc và cả đại hoàng tử. Tất cả người của tiệc trà đều do mẫu thân con quản lý. Rượu của hoàng tử và công chúa là tự tay mẫu thân con dâng lên. Đại hoàng tử uống xong thì phát hiện trong rượu có độc. Ủ mã lý thở dài. Đây rõ ràng là âm mưu. Sao nhị hoàng tử không rớt khoát độc chết đại hoàng tử. Khắc lôi nhã cười lạnh. Nàng đã đoán được, nếu là như vậy thì mẫu thân của con đã bị xử treo cổ rồi. Ủ mã lý cao mày mà nhị hoàng tử còn cần dựa vào sự ủng hộ của nhà hy nhĩ cho dù là trước hay sau khi lên ngôi. Độc chết anh trai để đi lên vị trí hoàng thái tử sẽ khiến mất lòng dân. Sau khi lên ngôi còn cần nhà hy nhĩ nâng đỡ. Nhị hoàng tử làm vậy là muốn ép nhà hy nhĩ phải tỏ thái độ ủng hộ hắn. Thật là một âm mưu vụng về. Ai cũng nhìn ra đây là một âm mưu, mà còn là âm mưu được hoàng đế bệ hạ ngầm cho phép. Nhưng lại vô cùng hiệu quả. Ít nhất bây giờ nhà hy nhĩ đã bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, trực tiếp đối đầu với thần điện Quang Minh. Tuy mẫu thân còn bị giam ở gia lạc viên nhưng không bị làm khó dễ gì. Ăn tốt nhất ở tốt nhất, không chỉ là vì mặt mũi của nhà hy nhĩ mà còn do nhị hoàng tử và công chúa mã lệ thi cố ý sẵn dò. Ủ mã lý vội vàng giải thích. Hắn thấy ánh mắt của khắc lôi nhã càng ngày càng lạnh giống như hàn băng ngàn năm. Trong lòng hắn dâng lên dự cảm chẳng lành. Ngàn vạn lần khắc lôi nhã đừng kích động mà làm việc gì ngốc ba mươi 134, khắc lôi nhã phẫn nộ Khắc lôi nhã tình hình bây giờ rất tế nhị. Còn phải tỉnh táo, tuy nhị hoàng tử làm như vậy để ép đại nhân phải công khai tỏ thái độ ủng hộ hắn nhưng... Ủ mã lý vừa lo sợ vừa lo lắng mà giải thích. Quan hệ của nhị hoàng tử và mã lệ ti và khắc lôi nhã rất tốt nếu khắc lôi nhã và hoàng thái tử tương lai kết thù thì không phải là hành động sáng suốt. Con biết, khắc lôi nhã phất tay cắt đứt lời ô mã lý, đứng lên. ô mã lý căng thẳng, lập tức đứng dậy. Khắc lôi nhã quay lại nhìn ô mã lý, khóe miệng gợn lên nụ cười lạnh, ngạo nghễ nói, sư phụ người cho rằng con vẫn là con trước đây sao. Ủ mã lý sừng sốt nhìn khí phách mơ hồ lộ ra giữa hai hàng lông mày của khắc lôi nhã, đột nhiên cảm thấy mình không thể hiểu được đồ đệ yêu quý của mình nữa rồi. Thực lực của khắc lôi nhã hình như lại tăng lên nhưng không mạnh đến mức làm cho hắn giật mình. Nếu hắn biết khắc lôi nhã vừa trải qua một cuộc ác chiến, chưa khôi phục lại sức mạnh mà đã như vậy, không biết sẽ nghĩ gì. Người yên tâm, con sẽ không mang rắc rối đến cho nhà hy nhĩ. Khắc lôi nhã lạnh nhạt nói sư phụ người về phủ hy nhĩ trước đi con sẽ có co chừng mực đừng nói cho bất kỳ ai rằng con đã trở về kể cả gia gia không nói cho công tước đại nhân ủ mã lý sừng sốt sư phụ con biết sự trung thành của người với gia gia nhưng lần này không nói với ông thì tốt hơn người cũng biết con vừa là thành chủ thành mỹ á tước vị nam tước lại còn là chủ thế của thần điện quang minh khi thời cơ đến con sẽ nói cho gia gia biết khắc lôi nhã nói ra suy nghĩ của mình nhưng ủ mã lý cho mày rồi đồng ý Tạm thời con sẽ ở nhà sư phụ. Khắc lôi nhã suy nghĩ một chút quyết định không nói cho ô mã lý mình sẽ làm gì. ô mã lý dặn dò cẩn thận rồi rời đi. Khắc lôi nhã đổi một bộ đồ đen bó sát người che kín mặt luồn vào bóng đêm như quỷ mị Nơi nàng muốn đi là gia lạc viên. Gia lạc viên được canh phòng rất nghiêm ngặt. Người bị giam giữ bên trong đều là người không đơn giản. Có thể là người từng oai phong một cõi hoặc quý tộc hiền hách. Khắc lôi nhã như một linh hồn lặng yên từ nơi cao nhất của tường không một tiếng động vút qua đại thôn Chó lớn nằm trong sân cảnh giác ngẩng đầu nhìn xung quanh Bản năng của động vật khiến chúng cảm thấy có điều khác lạ nhưng xung quanh rất yên lặng Không có bất kỳ hơi thở xa lạ nào Chúng hít hà xung quanh rồi nằm lại chỗ cũ Khắc lôi nhã lướt qua hướng khác của đại thôn vào khu nhà Nàng nhẹ nhàng tránh khỏi từng tầng canh gác tìm vài phòng liền thấy được người khiến nàng nhớ nhung khôn nguôi Sắc mặt của khải sắt lâm rất tốt đang ngồi trên ghế lật sách. Căn phòng này không thua phủ hy nhĩ, vô cùng xa hoa thoải mái. Trên giá sách bày rất nhiều sách đèn thủy tinh chiếu sáng ngời căn phòng, đồ gia dụng đều là hàng tốt nhất. Khắc Lôi nhã lặng yên không tiếng động vào phòng tựa vào tường lặng lặng nhìn người trước mắt. Mặt khải sắt lâm rất yên tĩnh, đang chăm chú xem sách trong tay. Mẫu thân, khắc Lôi nhã gỡ khăn che mặt xuống, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tay của người đang lật sách bỗng cứng lại. Khải Sắt Lâm không thể tin, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng nói, tay run rẩy. Ảo giác à, có phải là ảo giác không? Chắc là do mình quá nhớ Khắc Lôi Nhã nên mới có ảo giác như vậy. Mẫu thân, còn đây. Khắc Lôi Nhã nở nụ cười tràn đầy đau lòng, vì tu luyện mà lâu lắm rồi chưa gặp mẫu thân, chưa đừng nói là ở chung một chỗ. Khắc, khóe mắt Khải Sắt Lâm có gì đó sáng lên, đột nhiên bà khép sách lại, đi tới bên cửa sổ kéo rèm lại. Làm xong mới xoay người ôm khắc lôi nhã vào lòng. Khắc lôi nhã, bảo bối của mẫu thân cuối cùng con đã về rồi. Trong giọng nói cố đè thấp của khải sát lâm có chút nghẹn ngào. Thật xin lỗi, mẫu thân con tu luyện lâu như thế mà chưa từng về thăm mẫu thân. Khắc lôi nhã cảm nhận cái ôm ấm áp của khải sát lâm từ từ vươn tay ôm lấy bà. Về là tốt rồi, khóe mắt khải sát lâm đã tràn lệ, khóe miệng lại cong lên, vừa khóc vừa cười nhìn con gái trong lòng mẫu thân chỉ cần một câu nói của mẫu thân con có thể dẫn mẫu thân đi ngay lập tức khắc lôi nhã nhìn người dịu dàng trước mắt nói một câu đầy lạnh lùng khắc lôi nhã không được khải sát lâm lắc đầu đây là gia lạc viên canh phòng nghiêm ngặt tội của mẫu thân còn chưa gỡ nhà hy nhĩ phải làm sao đây là một âm mưu vô cùng vụng về khắc lôi nhã đè nén bộc phát sự tức giận trong lòng thốt lên từng từ qua kẽ răng mẫu thân biết Khải Sắt Lâm nở nụ cười dịu dàng, vươn tay vuốt lại mái tóc hơi rối của Khắc Lôi Nhã, nhàn nhạt nói âm mưu này rất vụng về. Đại hoàng tử biết ly rượu đó có độc nhưng vẫn uống. Đại hoàng tử muốn phát động cuộc chiến này, nhà Hy Nhĩ không thể để cho thần quyền áp đảo vương quyền được. Chẳng lẽ hoàng đế sẽ để yên? Ánh mắt của Khắc Lôi Nhã lạnh xuống, ngài sẽ không cho phép, có trách thì phải trách thế lực của nhà Hy Nhĩ càng ngày càng lớn mạnh khiến ngài lo lắng. Khải Sắt Lâm mỉm cười, nói: Mắt khắc lôi nhã mở lớn, lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng. Người ở vị trí cao nhất này quả nhiên lòng dạ sâu không lường được. Thật độc ác, kế sách thật hay, thật khó trách ông ta lại cho phép âm mưu vụng về này diễn ra. Chắc chắn phải chọn lựa người thừa kế ngai vàng nhưng tuyệt đối không cho phép thần quyền áp đảo vương quyền. Mà nhà hy nhĩ thì càng ngày càng lớn mạnh khiến ông ta lo lắng. Lần này ông ta yên lặng theo dõi sự thay đổi nhưng thật ra là đang muốn mượn tay đại hoàng tử và thần điện quang minh khiến nhà hy nhĩ sụp đổ Đợi đến khi hai bên cùng chịu tổn hại thì mới ra quyết định Khải sát lâm đúng là một người thông minh, nhìn xa, trông rộng Khắc lôi nhã kinh ngạc mà nhìn người phụ nữ dịu dàng, giống như mới biết bà lần đầu tiên Đây chính là người đời sau của lý gia danh môn thế gia Nếu không phải bởi vì người cha trên danh nghĩa của mình thì người phụ nữ này ở lạp cách tạp sẽ có tương lai thế nào? Khắc lôi nhã không dám nghĩ tới. Khắc lôi nhã có đôi khi cuộc sống có những điều bất đắc dĩ. Con biết tất cả chân tướng nhưng không thể thay đổi được chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Khải sát lâm vuốt đầu khắc lôi nhã trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự lo lắng bây giờ người mẫu thân không bỏ được nhất là con. Con có nhiều thân phận như vậy không phải là chuyện tốt nhất định sẽ bị cuốn vào trận chiến này. Thần điện sẽ không bỏ qua cho con, nhị ca của con, nói tới đây, ánh mắt của bà ảm đạm, nhị ca sao ạ, khắc lôi nhã nhạy bén phát hiện ra hình như có gì đó bất thường Nhị ca của con đứng về phía đại hoàng tử, đối đầu với nhà hy nhĩ Khải sát lâm nhẹ thở dài, mặt tràn đầy lo lắng mẫu thân không hy vọng chuyện như thế sẽ xảy ra với con Con sẽ không giống nhị ca, sẽ không bao giờ là kẻ địch của nhà hy nhĩ Khắc lôi nhã kinh ngạc với chuyện nhị ca làm, mặt không hề do dự mà nói ra những lời này. Nàng tuyệt đối sẽ không là kẻ địch của nhà hy nhĩ. Đúng hơn là tuyệt đối sẽ không là kẻ địch của mẫu thân. Không, khắc lôi nhã, con hiểu lầm ý mẫu thân rồi. Khải sát lâm mỉm cười, dịu dàng nhìn khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã nghi ngờ. Mẫu thân không hy vọng con đứng về phía nhà hy nhĩ, đối đầu với thần điện. Khải Sắt Lâm nhẹ nhàng thở dài, sức mạnh của thần điện không đơn giản như con nghĩ đâu. Sức mạnh của họ sâu không lường được. Khải Sắt Lâm âu lo mẫu thân, khắc lôi nhã muốn nói lại thôi, đừng lo lắng cho mẫu thân. Nhị hoàng tử điện hạ và công chúa mã lệ ti sẽ đảm bảo cho sự an toàn của mẫu thân. Khải Sắt Lâm mỉm cười an ủi khắc lôi nhã, đáy mắt khắc lôi nhã trầm xuống, tràn ngập lạnh lẽo. Nhị hoàng tử điện hạ. Hừ, xem ra người đã sớm quên chuyện đã đồng ý với ta. Còn sẽ cứu mẫu thân, bằng cách mà mẫu thân muốn. Khắc lôi nhã trịnh trọng thề. Thật ra thì khắc lôi nhã hoàn toàn có thể đạp bằng nơi này đưa khải sát lâm đi sau khi khôi phục sức mạnh. Nhưng hậu quả sẽ ra sao? Nhà hy nhĩ phải đối mặt với cái gì, nàng vô cùng rõ ràng. Còn nữa, làm vậy nhất định sẽ đưa khải sát lâm vào đường cùng. Chuyện ngốc nghếch như vậy, khắc lôi nhã sẽ không làm. Khắc lôi nhã, đừng kích động Nếu có thể, mẫu thân hy vọng con tới lý gia ở lạp cách tạp để giấu tài năng Mẫu thân không muốn con bị cuốn vào trận chiến này Thân phận của con quá đặc biệt Khải sát lâm vội vàng dặn dò Giấu tài năng, khắc lôi nhã cười nhạt nụ cười tràn đầy tự tin và khí phách Bắt đầu từ hôm nay sẽ để cho người đời biết tài năng là thế nào Mẫu thân, người không phải lo lắng con sẽ có chừng mực Mẫu thân chú ý giữ gìn sức khỏe Lần sau sẽ là gặp ở nhà hy nhĩ Con đi đây, khắc lôi nhã cửa nhạt tràn đầy tự tin Khải sát lâm chỉ cảm thấy nhoáng một cái đã không thấy khắc lôi nhã đâu Khải sát lâm mở cửa sổ Trong màn đêm mịt mùng, không thể thấy bóng dáng khắc lôi nhã nữa Lòng khải sát lâm vô cùng lo lắng Có điều chuyện này đã phát triển ra ngoài dự đoán của bà Tình hình nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ Khắc lôi nhã hòa mình vào bóng đêm Giữa lông mày là lạnh lẽo Dù tình thế đã định mẫu thân không bị thương nhưng món nợ này nhất định phải tính. Khắc lôi nhã đi về hướng hoàng cung, mươi 135 cao trào 1, trong hoàng cung, đèn trong tầm cung của nhị hoàng tử sáng rỡ. Trong thư phòng, Nam Hy đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài ánh mắt thẫn thờ. Gió nhẹ thổi mái tóc hắn bay bay, hắn đang nhớ lại ngày đó. Khắc lôi nhã vì đuổi theo hắn mà ngã bị thương. Hắn tới thăm thì trong mắt của thiếu nữ mắt ngọc mày ngày đó đã không còn bóng dáng hắn nữa Bây giờ hắn mới hiểu ra rằng từ lúc đó khắc lôi nhã đã không còn là khắc lôi nhã nữa Nam Hy thở dài, từ lúc nào mà thiếu nữ xinh đẹp đó đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng hắn Từ lúc nào mà mỗi lần mình thấy nàng đều không rời được tầm mắt Và từ lúc nào mình bắt đầu nhớ nhung nàng Nam Hy cau mày, nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài Gặp lại khắc lôi nhã thì mình phải nói gì đây? Làm sao mà đối mặt với nàng được? Ca ca, huynh lại nhớ nàng ấy rồi à? Tiếng công chúa mã lệ ti truyền đến từ phía sau so một cách yếu ớt. Nam Hy không lên tiếng, chỉ nhìn màn đêm ngoài cửa sổ đến thất thần. "Ca ca chúng ta là bất đắc dĩ, không có cách nào khác. Công chúa mã lệ ti nhẹ thở dài. Nam Hy vẫn im lặng. Hay cho câu bất đắc dĩ. Một giọng nói lạnh lẽo đột một vang lên trong thư phòng, truyền rõ ràng vào tay hai người. Giọng nói này rất quen thuộc với hai người Nam Hy và Mã Lệ Thi run lên trong lòng ngẩng đầu tìm nơi giọng nói phát ra Một thanh trùy thủ lạnh như băng kề sát vào cổ Nam Hy Khắc lôi nhã Công chúa Mã Lệ Thi căng thẳng nhìn khắc lôi nhã Đột nhiên xuất hiện sau lưng Nam Hy Run dày nhỏ giọng hô ra tiếng Nhị hoàng tử điện hạ công chúa điện hạ cao quý Khắc lôi nhã cười khẽ trong giọng nói không chút độ ấm Không thu trùy thủ trên tay lại Nam Hy vẫn không nhúc nhích đáy mắt tràn ngập chán nản. Khắc lôi nhã, đừng, đừng tổn thương ca ca. Công chúa mã lệ ti vội vàng nhỏ giọng nói. Nàng kinh ngạc không biết khắc lôi nhã vào hoàng cung như thế nào. Hoàng cung canh gác nghiêm ngặt không nói thực lực và cảm giác của kỵ sĩ cuồng phong hơn hàn kỵ sĩ hoàng gia vậy mà cũng không phát hiện khắc lôi nhã lẻn vào. Nàng thật chỉ là ma võ song tu sao. Có chuyện gì vậy thưa công chúa Điện Hạ? Dù công chúa mã lệ ti đã đè giọng rất thấp nhưng kỵ sĩ cuồng phong ngoài cửa vẫn cảm thấy điều bất thường. Họ lên tiếng hỏi thăm vì nếu là đại hoàng tử phái thích khách tới thì thật rắc rối. Không sao, lôi ra đi. Công chúa mã lệ ti cất cao giọng, giọng nói và vẻ mặt đầy nghiêm khắc ra lệnh. Vâng, tiếng đáp lại vang lên, lập tức trở về vị trí. Mã lệ ti dứt lời, lại nhìn khắc lôi nhã đầy lo lắng. Chỉ cần nàng dùng sức thêm chút nữa thì thanh trì thủ lạnh lẽo kia sẽ cắt đứt động mạch cổ của Nam Hy. Khắc lôi nhã, đây là chủ ý của ta, không liên quan tới ca ca. Nếu ngươi muốn chút giận thì hãy chút lên ta đi. Ca ca không thể có chuyện gì được. Ăn mặt cách lan không thể không có ca ca được. Mã lệ ti thấp giọng nói. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao. Khắc lôi nhã cười lạnh. Chỉ một câu khiến công chúa mã lệ ti như rơi vào hầm băng. Câu này đã nói rõ rất cả. Tình nghĩa ngày xưa không còn nữa rồi, nếu giết ta có thể giúp ngươi giải hận thì ngươi làm đi. Có điều đừng thương tổn ca ca, ăn mặt cách lan không thể không có ca ca, không thể để thần quyền áp đảo vương quyền, lòng công chúa mã lệ ti thật lạnh, suy sụp nói ra. Đây đều là do nàng gây nên, nếu khắc lôi nhã lấy đi tính mạng nàng cũng không có gì phải hối tiếc. Mã lệ ti, mặt nam hy đầy đau đớn, chuyện thành ra thế này không phải là điều hắn muốn. Lúc này, Nam Hy cảm thấy sự lạnh lẽo trên cổ biến mất. Sau đó thì nhìn thấy khuôn mặt đầy kinh ngạc của Mã Lệ Ti. Nam Hy xoay mạnh người. Sau lưng đã không còn bóng dáng của khắc lôi nhã. Nam Hy vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm mịt mùng, không thấy được bóng dáng khắc lôi nhã. Ca ca, Mã Lệ Ti từ từ đi tới, nhẹ thở dài ca ca thật xin lỗi. Làm muội khiến huynh đau khổ. Không, Mã Lệ Ti. Nam Hy từ từ nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, nói một cách kiên quyết ta chưa bao giờ hối hận về quyết định ngày hôm đó. Ca ca, mã lệ thi nhìn người trước mắt đầy phức tạp, trong lòng cũng đầy đau đớn. Sinh ra trong hoàng gia, nhất định phải trả giá rất nhiều. Đêm khuya, màn đêm như bình tĩnh nhưng sóng ngầm đã bắt đầu chuyển động. Sáng sớm ánh mặt trời soi rõ từng ngóc ngách của đế đô. Giờ phút này khắc lôi nhã đang ngồi trong mật thất xa hoa mí môi nhìn trà ướp hoa trong tay trầm mặt nhìn nam tử trung niên phân tích tình hình trước mắt tập ít tư trâm trả cho khắc lôi nhã còn tập tiểu kỳ thì nghiêng đầu nhìn nàng mặt tràn đầy nghi ngờ khắc lôi nhã tìm được người nắm rõ tình hình ở chợ nô lệ liền chỉ đích danh hai huynh đệ bọn họ rốt cuộc nàng muốn làm gì bây giờ bước kế tiếp thần điện quang minh nhất định muốn xác lập tội danh của mẫu thân người sau đó chèn ép nhị hoàng tử nhà hy nhĩ tuyệt đối sẽ không để tội danh này được định nhất định sẽ nghĩ cách nam tử trung niên mập mạp chậm rãi nói hiện tại nhị hoàng tử có đoàn kỵ sĩ cuồng phong và nhà hy nhĩ ủng hộ đại hoàng tử có thần điện và đội siêu thiếu ủng hộ nhìn bề ngoài thì đại hoàng tử chiếm ưu thế khắc lôi nhã lẳng lặng nghe nam tử trung niên mập mạp trước mắt tên là phỉ phổ tư là ông chủ của chợ nô lệ cũng là người của thần điện hắc ám ông không có chức vụ gì ở thần điện hắc ám nhưng danh vọng rất cao ngay cả giáo chủ thấy ông cũng rất khách khí người này thông minh nhìn xa trông rộng là người tiếp viện cho thần điện hắc ám hiện tại ông phụng mệnh trợ giúp khắc lôi nhã nói tiếp đi khắc lôi nhã để chén xuống sắc mặt vẫn lạnh lẽo như cũ gần nửa tháng nữa là nghi thức duyệt binh trước đó sẽ thành lập tội danh của mẫu thân thánh nữ đại nhân sau đó sẽ tuyên bố trong nghi thức duyệt binh tất cả đều sẽ thành kết cục đã định phì phổ tư cao mày Một quốc gia mà thần quyền của quang minh áp đảo thì đó là chuyện xấu nhất với thần điện hắc ám. Thật không hiểu hoàng đế nghĩ gì. Tập ít kỳ hừ lạnh làm một hoàng đế mà lại để thần quyền áp đảo vương quyền sao. Sao hắn lại ngầm cho phép chuyện này xảy ra. Khắc lôi nhã cười lạnh hỏi đương kim hoàng đế bao nhiêu tuổi. Sức khỏe thế nào, những người này không đọc qua lịch sử Trung Quốc sẽ không hiểu rõ ý đồ chân chính của một đế vương nếu trên đại lục này xuất hiện một người như đường cao tổ lý uyên thì bọn họ sẽ hiểu dụng ý của hoàng đế an bạt cách lan hoàng đế chưa tới năm mươi tuổi sức khỏe rất tốt tuy tập thiều kỳ không hiểu sao khắc lôi nhã lại hỏi chuyện này nhưng vẫn trả lời rất thành thật nếu một ngày ba bữa của các ngươi không có cao lương mỹ vị mỗi ngày chỉ ăn một bữa toàn cơm thừa canh cặn thì các ngươi có chịu không khóe miệng khắc lôi nhã cong lên thành một nụ cười châm chọc lạnh giọng hỏi nói nhảm có là kẻ ngu mới chịu Tập ít kỳ hừ lạnh cướp lời. Vậy các ngươi nghĩ đương kim hoàng đế là người ngu à? Khắc lôi nhã nhàn nhạt hỏi. Ba người trong phòng ngay lập tức sừng sốt. Tập ít tư để bình trà xuống. Cao mày hỏi đương kim hoàng đế nắm quyền lực lớn nhất. Hô mưa gọi gió. Ai cũng phải nhìn sắc mặt của hắn mà làm. Nhưng nếu hắn thoái vị. nhường ngôi cho hoàng thái tử trong tay không có quyền lực thì không ai kính ngưỡng hắn nữa. Đây chính là cao lương mỹ vị và cơm thừa canh cặn. Phỉ phổ tư vô cùng kinh hãi, sự lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng. Vừa sợ sự kín đáo của đương kim hoàng đế, vừa sợ thiếu nữ sâu sắc trước mắt này. Nhưng đương kim hoàng đế để mặc cho hai hoàng tử tranh đấu mà không sợ là cách tạp nhân lúc cháy nhà mà hôi của à. Phỉ phổ tư cao mày hỏi. Ông không dám xem thường thiếu nữ trước mắt này nữa. Ông vốn cho rằng nàng có khế ước gì đó với thần hắc ám nên mới làm thánh nữ hắc ám. Nhìn kỹ thì mới thấy thiếu nữ này tuyệt đối không phải là người bình thường, lại có thể nhìn rõ bản chất mọi chuyện như thế. Hai hoàng tử tranh đấu không ảnh hưởng đến thực lực của nước nhà. Đoàn kỵ sĩ cuồng phong và đội siêu thiếu chỉ là để bảo vệ sự an toàn của hoàng thất, không phải là quân đội. Thực lực chân chính của An Mạc Cách Lan cũng không bị dung chuyển. Là cách tạp rất rõ điều này. Hơn nữa bây giờ là cách tạp chưa có thực lực mà khai chiến với An Mạc Cách Lan. Chuẩn bị chiến tranh phải mất rất nhiều thời gian. Khắc lôi nhã từ từ giải thích, chẳng lẽ hoàng đế không sợ tuyệt hậu à? Ngộ nhỡ hai hoàng tử đồng quy vô tận thì sao? Tập ít kỳ cao mày hỏi, ta rất nghi ngờ chỉ số thông minh của ngươi. Khắc lôi nhã sâu sắc nói, đầu tiên tập ít kỳ ngẩn ra rồi khóe miệng co quắp. Đứa ngốc cũng biết những lời này tuyệt đối không phải là lời hay. Ai, mặt tập ít tư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thân thể đương kim hoàng đế rất tốt tạo ra thêm ít con không có vấn đề gì. Phì phổ tư nói ra một câu ý vị sâu xa. Ánh mắt của tập ít tư cũng có chút quỷ gì. Khóe miệng tập ít kỳ rực rượt, rượt sắc mặt sám ngắt. Thánh nữ đại nhân, bây giờ quan trọng nhất là thần điện quang minh kia nhất định sẽ nghĩ biện pháp để định tội cho mẫu thân của người. Phì phổ tư vút cái cầm đầy đặn của mình, suy nghĩ sẽ phải tạo ra nhân chứng để chỉ chứng mẫu thân của người. Người hầu hả cho tiệc trà ngày hôm đó đều do mẫu thân người một tay phụ trách. Người đông sẽ tạo điều kiện thuận lợi tự nhiên sẽ có người nhảy ra ngụy tạo bằng chứng thôi. Vấn đề này ra ra cũng sẽ nghĩ tới. Khắc lôi nhã không lo lắng điều này. Thánh nữ đại nhân không thể tưởng tượng được mức độ xấu xa của thần điện quang minh đâu. Phải đề phòng cẩn thận. Mẫu thân người rất nhanh sẽ bị phán quyết. Phì phổ tư hiền nhiên hiểu rất rõ bản chất của thần điện quang minh. Ừ cảm ơn ngươi, phì phổ tư. Khắc lôi nhã gật đầu chân thành cảm ơn. Không, đây là điều thuộc hạ nên làm cho thánh nữ đại nhân. Phì phổ tư mỉm cười, nói. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cảm nhận của phì phổ tư về khắc lôi nhã đã khác. Có lẽ thiếu nữ này thật sự sẽ thay đổi được gì đó. Bây giờ ta muốn ở lại đây. Thương thế của ta còn chưa khỏi. Khắc lôi nhã trầm giọng nói ta cần một nơi yên tĩnh để chữa trị và khôi phục. Không thành vấn đề, thánh nữ đại nhân mời đi theo thuộc hạ. Người có bất kỳ yêu cầu gì xin cứ việc dặn dò. Ngoài kia có tin tức gì thuộc hạ sẽ lập tức bẩm báo cho người Phì phổ tư trịnh trọng bảo đảm Ừ, khắc lôi nhã đứng dậy đi theo phì phổ tư Tập ít khi sờ sờ mũi, nhìn cửa, nói đầy ấm ức Sao mỗi lần nàng ta xuất hiện đệ đều lạnh run thế nhỉ Tập ít tư im lặng thu dọn xong dụng cụ pha trà thì rời khỏi phòng Tập ít khi vội vàng đuổi theo Bọn họ phải thăm dò tin tức bên ngoài rồi báo lại cho phì phổ tư Khắc lôi nhã ở lại khu nhà cao cấp nhất để tĩnh dưỡng. Liên hoa bảo giám đã chữa trị vết thương trên kinh mạch của nàng. Chỉ trong ba ngày đã khôi phục như trước. Bây giờ khắc lôi nhã đang tu luyện tầng thứ 11 của liên hoa bảo giám. Một đêm khắc lôi nhã đang tĩnh tâm tu luyện thì tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên ngoài cửa sổ. Tuyệt đối không phải là người của phỉ phổ tư tới quấy giày. Khắc lôi nhã mở mắt ra, xuống giường mở cửa sổ thì hai bóng dáng nho nhỏ một đen một trắng nhào vào, lao thẳng vào ngực khắc lôi nhã. Khắc Lôi nhã cười tuồng tìm vươn tay ôm hai tiểu tử kia vào lòng. Ngoài bạch đế và hắc vũ ra thì có thể là ai được? Hai tiểu gia hòa này dựa vào liên lạc từ khế ước trong cơ thể để tìm tới đây, vậy tẫn diêm đâu? Khắc Lôi nhã chợt nhớ tới người vẫn luôn yên lặng đứng sau mình. Tẫn diêm đâu? Khắc Lôi nhã nhớ ô mã lý từng nói sau khi tẫn diêm trở lại nhà hy Nhị báo hành tung của mình thì liền tạm biệt mọi người, nói là đi tu luyện mang theo bạch đế và hắc vũ. Nhưng bây giờ hai tiểu gia hỏa đang ở đây, không thấy thẫn diêm đâu. Chiêm chiếp, ôi ôi, hai tiểu tử kia nói thiếu tiếng chỉ chúng mới hiểu. Được rồi, đừng nói nữa. Khắc lôi nhã nhức đầu nhìn hai tiểu tử, có nói nàng cũng chẳng hiểu. Bạch đế và hắc vũ nhảy lên vai nàng, cọ vào mặt nàng thật thân thiết. mươi 136 cao trào hai trong thần điện quang minh, giáo hoàng đang đứng trước cửa sổ, chắp tay sau lưng. Tiếng gõ cửa vang lên, vào đi. Giáo hoàng xoay người, trầm giọng nói với người ngoài cửa. Cửa được mở ra nhẹ nhàng, lộ ra bóng dáng của Lao Nhĩ. Giáo hoàng đại nhân, Lao Nhĩ đi vào, đóng cửa lại. Còn bao lâu nữa thì hắn tới. Giáo hoàng đi tới trước thư án, ngồi xuống, cất tiếng hỏi. Đang đi suốt đêm, chiều ngày mai sẽ tới. Đáy mắt Lao Nhĩ hiện lên tia phức tạp. Giáo hoàng đại nhân muốn làm tới mức này sao? Có nên không? Giáo hoàng thấy được tia phức tạp lóe lên trong mắt lao nhĩ, khẽ thở dài, lao nhĩ, đây là một cơ hội rất tốt. An mặt cách lan cường thịnh nhất đại lục này. Nếu an mặt cách lan dưới quyền thần điện thì ánh sáng của nữ thần sẽ trải khắp toàn bộ đại lục. Giáo hoàng đại nhân chủ tế đại nhân đâu? Nàng là người nữ thần chỉ định, nhất định sẽ có mâu thuẫn trong chuyện này. Lao nhĩ lo lắng hỏi. Trước đó nàng đã biến mất bây giờ còn không thấy quay về chỉ báo cho nhà hy nhĩ là đang thu luyện. Chuyện này không phải rất tốt sao, nhân lúc nàng không có ở đây mà xử lý tốt chuyện này. Chờ nàng trở lại, nghe được đầu đuôi mọi chuyện còn có gì để nói nữa. Giáo hoàng tuyệt không lo lắng chuyện này. Có thể được không, lao nhĩ vẫn còn do dự không quyết trong lòng có sự lo lắng mơ hồ. Nếu người thân của người nọ thừa nhận chịu sự sai khiến của nhị hoàng tử mà mưu hại đại hoàng tử thì có phải càng có sức thuyết phục hơn không? Giáo hoàng lạnh lùng cười, giữa hai lông mày là sự tự tin và khinh thường. Lao nhĩ im lặng, không sai, nhưng chuyện có thể tiến triển thuận lợi không? Sao sự lo lắng trong lòng mình càng lúc càng tăng? Được rồi, ngươi lui đi. Nếu hắn đến thì dẫn tới gặp nữ nhân kia. Nhớ phải bí mật. Giáo hoàng phất tay bảo Lao nhĩ lui xuống. Lao nhĩ khẽ thở dài trong lòng, chuẩn bị lui ra. Đợi đã, giáo hoàng lên tiếng gọi Lao nhĩ lại. Giáo hoàng đại nhân còn muốn dặn dò gì ạ? Người tìm cách đưa khắc lý phu đi chỗ khác càng xa càng tốt, đừng để cho hắn tham gia vào chuyện này. Giáo hoàng cao mày nói, ông biết khắc lý phu không phải người dễ tống đi thực lực không tầm thường còn là sư phụ của khắc lôi nhã. Mẫu thân nàng gặp chuyện không may tất nhiên ông sẽ không đứng nhìn. Giáo hoàng đại nhân, lao nhĩ biến sắc, ông hiểu rằng nếu làm thế thì quan hệ của mình và khắc lý phu sẽ ra sao. Người hãy coi như không biết gì cả tìm cách dẫn hắn đi xa chút. Giáo hoàng lạnh giọng phân phó, sắc mặt trầm xuống ta biết rõ giao tình giữa ngươi và hắn nhưng đừng quên thân phận của ngươi. Còn nữa, dù khắc lý phu là pháp thần thì sao? Người thật cho là không ai trong thần điện có thể làm gì được hắn à? Lao nhĩ im lặng, pháp thần thoạt nhìn là vầng hào quang sáng trói nhưng thực lực của thần điện quang minh ngay cả ông là hồng y giáo chủ cũng không biết rõ. Câu này của giáo hoàng không phải là uy hiếp mà là sự thật. Người tài trong thần điện không ai có thể tưởng tượng nổi. Trên ông có 12 đại giáo chủ, phân bố trên thần điện ở An Mạt Cách Lan và các nước khác. Ngoài ra còn có 30 hồng y giáo chủ nữa. Họ đều là người không mưu cầu danh lợi, có người có lẽ đã sớm tới bậc pháp thần nhưng chưa bao giờ bộc lộ ra. Lời của giáo hoàng khiến tâm tình Lao Nhĩ nặng nề. Khắc Lý Phu là bạn thân duy nhất trong đời ông. Ông tuyệt đối không muốn bạn mình xảy ra chuyện gì. Dạ thuộc hạ biết rồi thưa giáo hoàng đại nhân. Lao Nhĩ đồng ý một cách khó khăn. Lui xuống đi, làm ngay đi. Giáo hoàng phất tay, ý bảo lao nhĩ lui xuống. Lao nhĩ im lặng lui ra, vừa ra cửa, ngẩng đầu lên đã thấy lãnh lăng vân đã lặng lặng đứng trên hành lang trước mặt. Lăng vân, lao nhĩ từ từ đi lên phía trước mở miệng một cách khó khăn. Sư phụ phải làm vậy thật sao? Lãnh lăng vân cao mày cắn răng nói. Lao nhĩ im lặng thở dài. Sư phụ người đó là mẫu thân của khắc lôi nhã. Nếu nàng trở lại thì sao? Lãnh Lăng Vân thấy thái độ của Lao Nhĩ thì liền bối rối trong lòng. Lăng Vân còn cho rằng sư phụ muốn vậy sao? Chẳng lẽ ta nhẫn tâm nhìn nha đầu kia đau lòng hả? Lao Nhĩ bất đắc dĩ trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi và chán trường. Sư phụ đây là âm mưu, một âm mưu vô cùng rõ ràng. Tại sao lại để một người vô tội phải gánh chịu tất cả? Tâm tình lãnh Lăng Vân mất khống chế. Lăng Vân... Giọng lao nhĩ thay đổi, nghiêm nghị nói đã nhiều năm rồi mà con vẫn ôm giấc mộng đó sao. Câu này như một quyền thật mạnh đánh vào lòng lãnh lăng vân, khiến hắn cứng đờ ngay lập tức. Khóe miệng lãnh lăng vân nâng lên một đồ cong mỉa mai. Đúng vậy, sao mình lại quên nhỉ? Thần điện quang minh cao thượng công chính nhưng thật ra là nơi bẩn thỉu nhất trên thế giới này. Vậy mà mình lại còn mong tìm công bằng ở đây. Đi, sắc mặt lao nhĩ lạnh xuống, quát khẽ với lãnh lăng vân. Ông biết họ nói những lời này thì nhất định giáo hoàng trong thư phòng sẽ nghe được. Vì để đề phòng lãnh Lăng Vân nói ra lời bất lợi, phải mau bảo hắn đi. Lãnh Lăng Vân cúi đầu im lặng đi theo sau Lao Nhĩ, không nhìn rõ được thái độ của hắn. Hai người một trước một sau đi tới hậu điện. Cách xa tiền điện, hai người vẫn im lặng. Giáo chủ đại nhân, Lăng Vân, thánh nữ liễu tuyết tình với má lúm đồng tiền như hoa tiến lên đón. Tuyết tình, thân thể thế nào rồi? Lao Nhĩ nặn ra nụ cười, hỏi lần trước thánh nữ trở lại vết thương trồng chất thần điện hắc ám phục kích thiếu chút nữa khiến nàng mất mạng nhưng dù sao nàng cũng là thánh nữ của thần điện thực lực không kém sau khi trở lại thần điện thì liền tĩnh dưỡng nếu khắc lôi nhã biết thì sẽ hiểu thánh nữ này chẳng phải người hiền lành gì sự tin tưởng vào nữ thần quang minh cũng chỉ đến thế mà thôi ra khỏi rừng mộng ảo bị người của thần điện hắc ám phục kích mà vẫn còn sống trở về thì quả thật thực lực không hề kém Cảm ơn giáo chủ đại nhân đã quan tâm, đã tốt hơn rồi ạ. Liễu tuyết tình nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt dừng trên người lãnh lăng vân. Vậy thì tốt, lao nhĩ gật đầu, lãnh lăng vân im lặng, lướt qua người lao nhĩ, muốn rời đi. Lăng vân, lao nhĩ lên tiếng gọi lãnh lăng vân lại. Hắn đứng lại nhưng không quay đầu. Lao nhĩ thở dài, nói lời sâu sắc, lăng vân ta biết quan hệ của con và khắc lôi nhã không phải là ít. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Không cho phép con nhúng tay vào chuyện này cũng không thể nhúng tay. Sư phụ chẳng lẽ chúng ta chơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra sao? Người cho là khi khắc lôi nhã quay lại sẽ bỏ qua à? Lãnh lăng vân quay đầu lại trầm giọng nói với lao nhĩ trong giọng nói có sự tức giận. Chẳng lẽ sư phụ khắc lý phu của khắc lôi nhã sẽ ngồi yên sao? Chuyện này không cần con quan tâm. Ta tự có chừng mực. Sắc mặt lao nhĩ trầm xuống con không cần quan tâm. Con cũng chẳng làm gì được đâu. Yên lặng mà đợi ở thần điện đi. Lãnh lang vân cắn môi, muốn nói gì đó thì lao nhĩ cao mày, rồi muốn nói nhưng liễu tuyết tình lại nhẹ nhàng nói một câu, lang vân, không ai muốn thấy chuyện này xảy ra, không ai hy vọng khắc lôi nhã bị tổn thương. muội coi khắc lôi nhã là muội muội nên càng không muốn thấy nàng ấy bị tổn thương. Nhưng lần này liên quan tới tiền đồ của thần điện quang minh chúng ta. Liễu tuyết tình thấy sắc mặt của lãnh lang vân càng trầm xuống thì nói tiếp huynh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho huyên huyên. Lãnh lăng vân cứng đờ ngay lập tức ngơ ngẩn đứng tại chỗ, không thể thốt ra lời nào. lao nhĩ nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phái của lãnh lăng vân thì nhẹ thở dài, tiến tới vỗ vỗ lên vai hắn, từ từ nói, con hãy coi như không biết chuyện này. Ta sẽ thỉnh cầu giáo hoàng phái con đi làm nhiệm vụ. Con hãy tới nơi khác càng xa càng tốt. Liễu tuyết tình cũng nhẹ thở dài, đi tới, giọng dịu dàng, muội sẽ ở cạnh huynh. Lăng vân, chúng ta hãy sang nước khác, tới phân điện khác đi. Lãnh lăng vân hất tay lao nhĩ trên vai mình ra, mặt đầy lạnh lẽo con sẽ không làm loạn. Đừng đuổi con, rứt lời liền đi về phía trước bóng dáng dần dần biến mất ở cuối hành lang. Liễu tuyết tình thấy thế thì muốn đuổi theo. Tuyết tình, đừng đi, để nó yên tĩnh một lát. Lao nhĩ lên tiếng ngăn cản liễu tuyết tình. Liễu tuyết tình dừng bước nhìn về cuối hành lang. Đáy lòng nàng tràn ngập sự vui mừng. Huyên huyên vĩnh viễn là lá bài chủ chốt trong tay nàng nàng thậm chí còn rất tò mò trông đợi khắc lôi nhã xuất hiện lần này nữ từ kiên nhất định sẽ bị phán treo cổ cho dù có người nhà hy nhĩ ngăn cản thì nhất định nhẹ nhất cũng là lưu đày cũng tương đương với tử hình nếu nha đầu chết tiệt kia ở đây thì tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra đến lúc đó sẽ xung đột với thần điện vậy hậu quả càng nghĩ liễu tuyết tình càng mừng nhưng ngại có lao nhĩ nên không dám thể hiện ra trên mặt nàng làm bộ tràn đầy xót xa lo lắng Lãnh Lăng Vân bước nhanh về tiểu viện của mình, liếc nhìn Lãnh Huyên Huyên đang ngồi một mình bên bồn hoa, lắc lắc hai cái chân nhỏ như đang đợi hắn trở về. Thân thể gầy yếu, cánh tay mảnh khảnh, lòng Lãnh Lăng Vân thắt lại. Nếu không có thần điện cung cấp dược vật thì Huyên Huyên đã sớm không còn trên cõi đời này. Ca ca, Lãnh Huyên Huyên vừa nhìn thấy bóng dáng Lãnh Lăng Vân thì vui mừng nhảy xuống, sông tới. Lãnh Lăng Vân nặn ra nụ cười, ngồi xổm xuống, một tay ôm Lãnh Huyên huyên vào lòng huyên huyên có ngoan không lãnh lăng vân ôm lãnh huyên huyên đứng lên mỉm cười hỏi có ạ có ạ lãnh huyên huyên như đang dâng vật quý ra sức gật đầu đối mắt với lãnh lăng vân thì trong đáy mắt cô bé thoáng qua vẻ kinh ngạc cô bé vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mặt lãnh lăng vân thấp giọng ca ca huynh có tâm sự à huynh không vui vẻ như bề ngoài không có huyên huyên đừng nghĩ lung tung phải uống thuốc đúng giờ biết chưa Lãnh Lăng Vân cố gắng thả lỏng, mỉm cười vuốt tóc Lãnh Huyên Huyên, nói: "Cô bé không nói gì mà chỉ nghiêng đầu nhìn ánh mắt Lãnh Lăng Vân. Cô bé đưa tay quay gương mặt tuấn tú của Lãnh Lăng Vân qua, nghiêm túc khác thường mà hỏi: "Ca ca, huynh thích Tì Tì kia phải không?" "Hả?" Lãnh Lăng Vân ngẩn ra, sửng sốt. "Là Tì Tì khác lôi nhã đó, huynh thích Tì ấy phải không?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Huyên Huyên là sự nghiêm túc không giống với tuổi. "Tiểu Hải từ ngốc này, muội biết thích là gì không?" đừng nói lung tung, lỏng lãnh Lang Vân căng thẳng nhưng trên mặt lại nở nụ cười, nhéo mũi lãnh Huyên Huyên. Muội biết mà, dĩ nhiên là muội biết. Lãnh Huyên Huyên gật đầu đầy nghiêm túc vuốt ve gương mặt lãnh Lang Vân, trịnh trọng nói ca ca, huynh thật cảm thấy là thánh nữ kia vì thích muội nên mới tốt với muội như thế à? Tỷ ấy cho là muội không biết gì à? Tỷ ấy là vì huynh nên mới như thế với muội. Lời lãnh Huyên Huyên vừa dứt thì lãnh Lang Vân liền kinh ngạc cứ như vậy mà nhìn Huyên Huyên, không nói nên lời. Đứa nhỏ này thật nhạy cảm. Thánh nữ thích huynh nhưng huynh không thích tỷ ấy. Huynh thích tỷ tỷ khác lôi nhã. Sự yêu thích này hoàn toàn khác với sự yêu thích của ca ca dành cho muội. Mặt lãnh huyên huyên nghiêm túc khác thường. Lời nói tiếp theo của cô bé khiến lãnh lăng vân hoàn toàn cứng miệng. Hắn nhìn cô bé trong lòng hồi lâu không nói được gì. Lãnh huyên huyên luôn luôn hiểu chuyện trưởng thành sớm nhưng hắn không ngờ cô bé lại có thể nói ra những lời như vậy hải từ ngốc muội vĩnh viễn là người ca ca thích nhất lãnh lăng vân cười ôm chặt lãnh huyên huyên nhưng đáy lòng tràn đầy đau đớn mất mát phức tạp mâu thuẫn đến mức chính hắn cũng không hiểu ca ca lãnh huyên huyên ôm chặt cổ lãnh lăng vân đầu nhẹ nhàng đặt lên vai hắn lẩm bẩm ca ca thật xin lỗi mấy năm nay vì muội nên huynh phải khiến mình uất ức hải từ ngốc nói lung tung gì đó lãnh lăng vân ôm chặt lãnh huyên huyên nhẹ thở dài Hắn không thấy được một giọt nước mắt trong suốt chảy ra khỏi khóe mắt của lãnh huyên huyên, cũng không thấy được sự kiên quyết trong đáy mắt cô bé. mươi 137, Cao Trào ba Việc đại hoàng tử bị hạ độc rất căng thẳng, không có bất kỳ chuyển biến. Thần điện quang minh không tìm ra được bất cứ bằng chứng gì để chứng minh nhị hoàng tử sai khải sát lâm hạ độc đại hoàng tử, hy nhĩ ra cũng không có bằng chứng để chứng minh khải sát lâm vô tội. Tình hình rất căng thẳng. Một ngày trước Khắc Lý Phu và Lao Nhĩ đã vội vã rời đế đô, bởi vì thần điện đã biết tin Khắc Lôi Nhã xuất hiện ở Tư Duy Nặc hơn nữa còn đang bị người đuổi giết. Khắc Lý Phu không có bất kỳ nghi ngờ gì đối với người bạn lâu năm của mình, vội vã cùng Lao Nhĩ đi đến Tư Duy Nặc cứu Khắc Lôi Nhã. Hai ngày sau khi Khắc Lý Phu và Lao Nhĩ đi, mới xảy ra vụ hạ độc này. Hi Nhĩ khải sát lâm, thừa nhận mình nghe theo nhị hoàng tử hại độc đại hoàng tử. Ngày mai sẽ phải xét xử công khai. Làm sao có thể, ở trong nhà phỉ phổ tư, thiếu chút nữa khắc lôi nhã mất khống chế đứng dậy lật cái bàn Nàng vỗ bàn giống giận với tập ít kỳ làm sao có thể Ở đâu người biết được tin này, người nào tạo tin tức giả Ở đế đô ai cũng biết, ngày mai sẽ phải xét xử công khai nữa đó Tập ít kỳ rất uất ức nói toàn bộ đế đô ai cũng biết hết làm sao hắn có thể nói láo Không thể nào, ta đã bí mật gặp mẫu thân, mẫu thân không thể nào làm như vậy Trong lòng khắc lôi nhã vô cùng lo lắng, tức giận, lo lắng Nàng như mất hết đi lý trí Thánh nữ đại nhân bình tĩnh một chút Phì phổ tư vội vàng lên tiếng trong chuyện này có điểm rất đáng nghi Nói thế nào, mẹ người không thể nào hạ độc đại hoàng tử Nhưng không ngoại trừ nàng bị uy hiếp mới làm ra chuyện như vậy Tập ít tư bình tĩnh bổ sung Người phải bình tĩnh, thánh nữ đại nhân bình tĩnh Tập ít kỳ chỉ sợ khắc lôi nhã sẽ phát tiết lên căn phòng này Bởi vì khi khắc lôi nhã khôi phục thực lực, bọn họ giật mình đến nổi miệng cũng không thể khép lại. Thực lực khắc lôi nhã đã là cấp bậc thánh ma đạo xưa rồi. Còn trẻ như vậy, lại có thành tựu như thế trưởng thành thì. Nếu như bọn họ biết khắc lôi nhã vẫn còn giấu thực lực của mình, thật ra đã đạt tới pháp thần, không biết họ sẽ như thế nào. Khắc lôi nhã tâm trạng từ từ bình phục, bình tĩnh lại. Chậm rãi ngồi xuống suy nghĩ, không, mẫu thân sẽ không bị uy hiếp không có bất kỳ ai thể uy hiếp mẫu thân khắc lôi nhã tỉnh táo nói thế nguyên nhân là gì tập ít kỳ nháy mắt không có cách giải quyết không bị uy hiếp không bị lợi dụng không thể nào người nói không gì có thể uy hiếp mẫu thân ngươi vậy tại sao mẫu thân ngươi lại thừa nhận mình hạ độc khắc lôi nhã cao mày ngón tay gõ lên mặt bàn chẳng lẽ là phỉ phổ tư trợt lên tiếng nhưng lại không nói hết câu chẳng lẽ cái gì khắc lôi nhã cao mày vội hỏi chẳng lẽ tinh thần bị khống chế Phì phổ tư trầm giọng nói, không thể nào, tập ít kỳ hư lạnh loại thủ đoạn quê mùa này, người có chút thực lực đều nhìn ra. Người bị khống chế ánh mắt sẽ mờ mịt nói lời ngớ ngẩn. Nếu thực lực người khống chế cao hơn chút nữa thì sẽ kiểm tra ra được tinh thần của người này bị khống chế. Không nhất định, phì phổ tư trầm ngâm, vuốt cái cầm mập mạc của hắn suy tư. Có ngoại lệ không, khắc lôi nhã biết nếu muốn khống chế tinh thần không phải là chuyện đơn giản. Người làm phép trừ tinh thần cực mạnh muốn khống chế người mà không lộ sơ hở thì tương đối khó. Nghe đồn có á thần khí có thể khống chế suy nghĩ của mọi người, không có bất cứ biểu hiện nào bất thường cho dù có kiểm tra cũng không thể phát hiện. Phỉ phổ tư co mày nói, sau đó lại lắc đầu. Không thể nào á thần khí đã biến mất 500 năm rồi. Không thể nào xuất hiện, không thể nào rơi vào tay thần điện quang minh. Á thần khí theo túng tinh thần trừ phi là pháp thần mới có thể phá. Trong thời gian này, có khi nào thần điện quang minh đã đi gặp mẫu thân không? Khắc lôi nhã trầm giọng hỏi. Không có, bởi vì việc này rất quan trọng, không cho bất cứ ai vào thăm. Cả nhị hoàng tử và công chúa còn có công thức hy nhĩ, đều không cho phép vào thăm. Phì phổ tư khẳng định nói. Hừ, khắc lôi nhã hừ lạnh không cho phép vào thăm, không có nghĩa là không cách nào đi vào để gặp mẫu thân. Nàng chính là một ví dụ rất tốt. Thánh nữ đại nhân kế tiếp chúng ta phải làm sao? Phì phổ tư hỏi, khắc lôi nhã trầm mặc trượt đứng dậy, lạnh lùng nói hiện tại ta phải đi gặp mẫu thân một chút xem coi chuyện gì đang xảy ra. Các ngươi chờ ta trở về bàn kế hoạch lần nữa. Ta nghĩ không thể a Phì phổ tư nhẹ nhàng lắc đầu trầm giọng nói hiện tại gia lạc viên không chỉ có kỵ sĩ cuồng phong canh giữ còn có đội sư thứ. Thậm chí thần điện quang minh thần điện cũng phái người trông chừng không ai có thể vào được. Khắc lôi nhã lập tức hiểu, lần này thần điện quang minh tốn không ít công sức. Ngày mai sẽ phải tiến hành xét xử công khai, dĩ nhiên là không cho phép bất luận kẻ nào vào thăm. Ta đoán chừng, chỗ ở của mẫu thân người cũng có rất nhiều người canh giữ ở cửa căn phòng kia cũng sẽ có kết giới. Dù sao, lần xét xử này kết quả rất quan trọng. Phỉ phổ thư nói, nhà Hi nhĩ có động tĩnh gì không? Khắc lùi nhã khẽ hí mắt trong mắt bắn ra tia ánh sáng lạnh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhà Hi nhĩ không lẽ không có động tĩnh gì? Thánh nữ đại nhân phụ thân của người rất nóng này, một mực muốn gặp nhị hoàng tử điện hạ. Còn công thức đại nhân thì rất trầm tĩnh bình thản, vẫn không có động tác gì. Khi mẫu thân người chính miệng thừa nhận mình hạ độc mưu hại thì biết trong chuyện này có gì đó không đúng yêu cầu được gặp mẫu thân người. Xác nhận xem mẫu thân người có bị khống chế tinh thần hay không. Nhưng thần điện quang minh hết sức phản đối. Phì phủ tự đem tất cả mọi việc nói. Thần điện quang minh không có tư cách phản đối. Khắc lôi nhã cười lạnh. Dĩ nhiên bọn họ không có tư cách phản đối. Nhưng Hoàng đế lại ủng hộ thần điện Quang Minh, người ở Gia Lạc Viên, đang xét xử không thể cùng người nhà gặp mặt. Phỉ phổ tư nhướng chân mày khinh thường nói việc này thay đổi là do Hoàng đế. Ôi mẹ nó! Như vậy ép nhà hy nhĩ, không sợ nhà hy nhĩ tạo phản sao. Tập ít kỳ khoa trương nói binh quyền nằm trong tay nhà hy nhĩ mà. Hoàng đế biết danh giới cuối cùng ở đâu. Tập ít tư liếc mắt xem thường tập ít kỳ tập ít kỳ im lặng. Ngày mai xét sự công khai, thánh nữ đại nhân, chúng ta nên làm thế nào? Phì phổ tư trầm giọng hỏi. Khắc Lôi nhã trầm mặc trong mắt đầy bất an. Sư phụ ta đâu? Khắc Lôi nhã cao mày hỏi. Mấy ngày trước đã vội vã rời đế đô cùng giáo chủ hồng y lao nhĩ của thần điện quang minh không biết vì chuyện gì. Phì phổ tư biết rất nhiều tin tức. Chúng ta có đi cứu người không? Tập ít kỳ hương phấn hỏi. Không, khắc Lôi nhã nhẹ nhàng lắc đầu trong chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ. Mẫu thân lại gặp người trong hoàng gia. Thừa nhận hạ độc mưu sát đại hoàng tử. Việc này làm rối loạn tất cả kế hoạch của nàng. Gia gia có tính toán gì đây? Chuyện này xử lý như thế nào, phải làm sao mới cứu được mẫu thân đây? Nhưng nếu có thể trong lúc xét xử công khai, chứng minh mẫu thân người là bị người khác khống chế tinh thần nên mới nói như vậy. Hơn nữa nếu chứng minh người khống chế là đại hoàng tử hay người của thần điện quang minh tình thế sẽ truyền ngược lại. phỉ phổ tư hắng giọng nói. Nhưng nếu, nhưng nếu thật sự người đó có á thần khí? Có biện pháp phá giải không? khắc lôi nhã cao mày hỏi. Có, nhưng rất mạo hiểm. Kiến thức phì phổ tư rất nhiều, lập tức trả lời trong lúc đối phương thi triển khống chế tinh thần mẫu thân người. Người cũng thi triển khống chế tinh thần lên mẫu thân người, thì hai lực tinh thần này sẽ đấu tranh với nhau. Người thắng sẽ có tất cả, nếu như là đối phương thắng, chẳng những đối phương có thể khống chế tinh thần, còn làm tinh thần của người bị thương rất nặng, có thể biến thành người tàn phế. Phì phổ tư có chút tiếc hận nói nếu như sư phụ của người khắc lý phu đại nhân ở đây cũng không sợ á thần khí của thần điện quang minh. Pháp thần có thể phá bỏ sự khống chế của á thần khí. Phì phổ tư than thở, thánh nữ đại nhân không nên mạo hiểm, nếu đối phương thật sự có á thần khí thì rất nguy hiểm. Tập ít tư tỉnh táo khuyên, ta hiểu rồi, khắc lôi nhã gật đầu lạnh nhạt nói các ngươi không cần làm gì cả. Chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết. Ta đã đồng ý với giáo chủ sẽ không mang tính mạng người thần điện hắc ám ra đùa giỡn. Thánh nữ đại nhân, phỉ phồ tư mở miệng nói, khắc lôi nhã phất tay nói không cần nói. Nếu như mà ta thật sự cần các ngươi ta sẽ nói. Trận pháp truyền tống kia của nhĩ bỉ lai rất tốt, nhưng trong đế đô tràn ngập ánh sáng không thể thi triển. Hơi thở bóng tối quá nồng sẽ bị phát hiện, nếu như ta cần sẽ cho các ngươi biết, tất cả lui xuống đi, ta cần yên tĩnh một lúc. Khắc lôi nhã không đợi những người khác nói chuyện Phất thay ý bảo tất cả mọi người đi xuống Hai huynh đệ tập ít muốn nói những lại thôi Phì phù tư nháy mắt ý bảo bọn họ cũng rời đi Mọi người đã rời đi Khắc lôi nhã lẳng lặng ngồi trên ghế Rơi vào trầm tư Ở đế đô tràn đầy ánh sáng Thần hắc ám sẽ không mạo hiểm mà xuất hiện Sư phụ cũng không có ở đây Mẫu thân lại mở miệng thừa nhận mưu sát đại hoàng tử Không phải quá mức trùng hợp sao khắc lôi nhã trầm tư nếu như mình xuất hiện tại nhà hy nhĩ sẽ làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn hiện tại ngoài mặt nhà hy nhĩ và thần điện quang minh không có việc gì nhưng nếu mình xuất hiện thì mặt hồ sẽ gợn sóng rối loạn trong lòng rối bời chiêm chiếp ôi ôi bạch đế và hắc vũ đứng trên vai khắc lôi nhã kêu lên giống như đang an ủi khắc lôi nhã khắc lôi nhã cười cười sờ sờ hai vật nhỏ đứng dậy đi về phòng ngủ Tầng 11 trong liên hoa bảo giám, nàng mơ hồ cảm nhận được chỉ một chút nữa nàng sẽ có đột phá quan trọng. Cũng có thể là phải nguy hiểm sống chết mới có thể đột phá. Hiện tại tốc độ tu luyện liên hoa bảo giám của khắc lôi nhã hơn trước rất nhiều. phù hy nghĩ phụ thân, ngày mai sẽ phải xét xử. Thật không có cách nào sao. Khải sát lâm nhất định là bị khống chế. Nhất định, trong thư phòng là cách vừa vội vừa giận nói to với công tước cổ đốn. Dĩ nhiên ta biết. Công thức cổ đốn hừ lạnh ta nói với ngươi rất nhiều lần rồi, lúc nào mới có thể sửa được cái thật hấp tấp này. Con không thể bình tĩnh được. Nếu như tội danh thành lập tính mạng khải sát lâm sẽ khó bảo toàn, phụ thân nói con sao có thể bình tĩnh được. Là cách mất hết lý trí nói. Con cho rằng ta không nóng lòng. Nếu như tội danh khải sát lâm thành lập chẳng những nàng bị mất mạng bất lợi cho nhị hoàng tử, nhà hy nhĩ cũng rất nguy hiểm. Công thức cổ đốn đè nén tức giận trong lòng, nhỏ giọng gầm là cách trong lòng ông rất tức giận muốn ngồi ngoài xem mọi việc á lực khắc trợ giúp đại hoàng tử tẫn diêm thầm trợ giúp nhị hoàng tử mặc kệ ai ngồi lên ngôi hoàng đế mình cũng chắc thắng giờ nhị hoàng tử lai bị hãm hại á lực khắc lại phản bội nhà hy nhĩ Là cách cắn răng trong lòng tức giận trong mắt phụ thân lợi ích gia tộc vĩnh viễn là quan trọng nhất Nhưng nếu lần này không phải bởi vì liên lụy tới tương lai nhà hy nhĩ Liên lụy tương lai người thừa kế ngôi vị hoàng đế Phụ thân nhất định sẽ không tìm cách cứu khải sát lâm Không, tuyệt đối không thể để khải sát lâm bị bất cứ tổn thương nào Người đi xuống đi ta sẽ xử lý Khi xét xử ta tự có quyết định Công tước cổ đốn không nhịn được phất tay ý bảo là cách đi xuống Là cách há mồm còn muốn nói gì đó Công tước cổ đốn khẽ quát lớn ta nói người đi xuống Nghe không hiểu sao Trong giọng nói uy nghiêm và không kiên nhẫn khiến lạc cách ngậm miệng Lạc cách liếc nhìn công thức cổ đốn cao mày bực tức bỏ đi Một lúc sau khi lạc cách đã đi tiếng gõ cửa vang lên Vào đi, công thức cổ đốn có chút mệt mỏi bại ngồi trước bàn đọc sách lạnh nhạt nói Cửa bị đẩy ra, là ô mã lý Đại nhân, ủ mã lý vào phòng, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của công thức cổ đốn cẩn thận gọi Ủ mã lý, mọi chuyện thế nào rồi? Công thức cổ đốn vuốt vuốt chán của ông Người đã tìm được chỉ là có thể phá giải khống chế tinh thần khải sát lâm hay không cũng không biết. Ủ mã lý cao mày trầm giọng nói. Dù sao thần điện quang minh đã ra tay thì cũng rất khó phá giải. Cố hết sức nếu như không được thì dùng biện pháp thứ hai. Công thức cổ đốn than thở đứa bé là cách này khi nào mới có thể trưởng thành làm người lớn đây. Dạ đại nhân, Ủ mã lý gật đầu, đang muốn nói gì đó lại thôi. Sao thế? Công Tước cổ đốn nhìn thấu ô mã lý muốn nói cái gì, vì vậy mở miệng hỏi. Mặc dù tiểu thư khắc lôi nhã không cho ta nói với đại nhân, nhưng ta phải nói tiểu thư đã âm thầm trở lại đế đô rồi. Thực lực lại tăng lên, ô mã lý không biết thực lực thực sự của khắc lôi nhã. Cái gì, khắc lôi nhã trở lại, công Tước cổ đốn là vừa mừng vừa sợ, rồi lại lo lắng. Khắc lôi nhã có rất nhiều tình cảm đối với khải sát lâm, hắn biết. Nếu lúc này khắc lôi nhã xuất hiện, lập trường của khắc lôi nhã không thể khống chế được. Tiểu thư vốn là ở tại nhà ta, nhưng mấy ngày trước đã không thấy tăm hơi. Nhưng nhất định tiểu thư vẫn còn ở đế đô. Thần điện quang minh cũng không biết tiểu thư đã trở lại. Ủ mã lý khẳng định nói. Vậy thì tốt nó không xuất hiện là tốt nhất. Công thức cổ đốn thở phào. Nhưng mạt đại nhân, người có nghĩ tới, xét xử ngày mai. Tiểu thư sẽ không xuất hiện sao? Tiểu thư có tình cảm rất sâu nặng với phu nhân. Ủ mã lý cao mày nặng nề hỏi. Người phái người canh chừng chung quanh hội trường xét xử. Một khi phát hiện nó lập tức ngăn trở mang nó rời khỏi. Công thức cổ đốn nặng nề khác thường nói nó là tương lai của nhà hy nhĩ. Hơn nữa tuyệt đối không thể để cho nó thấy kế hoạch thứ hai. Coi như lần này đại hoàng tử thất bại, địa vị và thực lực của thần điện Quang Minh cũng sẽ không lung lay. Trận này đấu tranh kết thúc tất cả sẽ quay về như trước kia dạ đại nhân u mã lý gật đầu đồng ý nhưng trong lòng có chút phiền muộn nhà hi nhĩ có được địa vị như bây giờ người trước mắt ông có công rất lớn để nhà hi nhĩ đứng vững hy sinh khải sát lâm cái giá này quá lớn nếu làm như vậy thật sự tốt sao nếu kế hoạch này bị khắc lôi nhã và đại nhân làm cách biết hậu quả sẽ như thế nào u mã lý không dám nghĩ tới hiện tại ông hy vọng nhất là ngày mai đại hội xét xử có thể tìm ra khắc lôi nhã ngăn cản khắc lôi nhã ở bên ngoài Ông không muốn đứa bé kia chịu một chút tổn thương nào. Hôm sau, xét xử công khai hy nhĩ khải sát lâm. Dĩ nhiên là xét xử ở hội trường hoàng gia. Một ngày kia quý tộc đế độ ùn ùn kéo tới. Cũng biết xét xử hôm nay cũng sẽ quyết định vị trí hoàng thái tử. Người căm ghét nhà hy nhĩ càng thêm hả hê chờ xem kịch vui. Người lệ thuộc vào nhà hy nhĩ dĩ nhiên là lo lắng trùng trùng, chưa từng chống lại quyền năng của thần điện quang minh không biết sẽ như thế nào. Trong đại sành phòng xét xử chia làm hai bên, một bên là thần điện quang minh và người của đại hoàng tử, bên còn lại là nhà hy nhĩ và người của nhị hoàng tử. Trong lòng ô mã lý có chút lo lắng, đến bây giờ khắc lôi nhã còn chưa xuất hiện. Chuyện này không bình thường. Ông hiểu khắc lôi nhã, nhất định khắc lôi nhã sẽ xuất hiện tại nơi này. Lần này người phán quyết trước nay chưa từng thấy chủ thẩm là hoàng đế bệ hạ, bồi thẩm là thừa tướng đại nhân. Khi khải sát lâm bị đưa đến thì là cách vội vàng nhìn khải sát lâm muốn đứng lên lại bị công tước cổ đốn hừ lạnh một tiếng ngăn lại vẻ mặt khải sắt lâm bình tĩnh khí sắc cũng rất tốt lường thưởng đi vào ánh mắt trong suốt thần thái rất tự nhiên không thể phát hiện ra bị khống chế tinh thần sau khi hoàng đế ngồi xuống trong đại sảnh yên tĩnh trở lại là cách khẩn trương nhìn khải sắt lâm siết chặt quả đấm như thế nào công tước cổ đốn quay đầu hỏi nhỏ người bên cạnh người nọ lắc đầu trầm mặc không nói ánh mắt công tước cổ đốn lạnh lẽo Không cách nào phát hiện khải sát lâm bị người khác khống chế, như vậy chỉ có dùng phương pháp kia. Cũng chỉ có như vậy mới có thể truyền bại thành thắng rồi. Khải sát lâm trong lòng công thức cổ đốn khẽ than thở trong lòng áy náy. Nhưng mà lập tức biến mất, người làm việc lớn, không thể bị tình cảm khống chế. Có một ngày là cách sẽ hiểu đạo lý này ông mới có thể an tâm giao nhà hy nhĩ lại cho hắn. Khải sát lâm ngửa đầu nhìn về phía hoàng đế, không đợi câu hỏi hoàng đế bệ hạ, liền nói. Rõ ràng từng câu một tham kiến hoàng đế bệ hạ ta bị nhị hoàng tử sai khiến hạ độc đại hoàng tử, mọi chuyện là như vậy. Tất cả mọi việc đều đo ta làm. Rượu và thức ăn được đem vào cung cũng đã qua kiểm tra. Ta bị ép buộc tất cả đều do nhị hoàng tử sai khiến. Ta chỉ phụng lệnh hành sự Ngụ ý rất rõ ràng thức ăn và rượu trước khi đem vào cung không có độc nàng đã hạ độc khi mời rượu đại hoàng tử. Lý do này toàn bộ mọi việc đều do nhị hoàng tử. Lời khải sát lâm vừa nói ra, trong đại sảnh rất xôn xao. Sắc mặt hoàng đế cũng biến hóa, nhàn nhạt nhìn về phía giáo hoàng và công thức cổ đốn, đang âm thầm quan sát phản ứng của hai người. Vẻ mặt của giáo hoàng không đổi, chỉ lặng lặng ngồi ở đó. Sự xuất hiện của giáo hoàng đã khẳng định lập trường ủng hộ đại hoàng tử. Càng làm cho những người ủng hộ đại hoàng tử an tâm. Nhưng cũng có người rất bất mãn Cuối đầu trước thần điện chưa từng có chuyện này. Từ nay về sau. Vương quyền sẽ phải phụ thuộc vào thần quyền. Rất nhiều người vẫn không cách nào tiếp nhận được chuyện này. Còn công thức cổ đốn vẻ mặt lạnh lùng. Là cách liền kích động mất khống chế. Khải sát lâm, nàng làm sao có thể nói như vậy. Bệ hạ khải sát lâm là bị người khác khống chế tinh thần. Mới có thể nói ra những lời đó. Khải sát lâm, ngươi tỉnh lại đi. Là cách kích động đứng lên, tức giận hầm hừ. Hầu thức là cách xin chú ý lời nói của ngài. Thái độ của ngài không phù hợp với một quý tộc. Không phải lúc các người cãi nhau. Hoàng đế không nhanh không chậm nói, vẻ mặt uy nghiêm, giọng nói công bằng. Nhưng trong lòng hoàng đế hiện lên một tia khoái cảm. Nhà Hi nhĩ luôn luôn tự cao, hắn cũng phải nhường ba phần, từ nay về sau, tất cả đều không còn. Hoàng đế nháy mắt thừa tướng đại nhân, thừa tướng đứng lên cất cao giọng nói, ma pháp sư hoàng gia sẽ kiểm tra xem khải Sắt lâm có bị khống chế tinh thần hay không. Dĩ nhiên, nhà hy nhĩ và thần điện quang minh cũng có quyền phái người kiểm tra. Ngồi xuống, công tước cổ đốn đứng thẳng khẽ quát lạp cách. Lạp cách nhìn chằm chằm vào khải sát lâm, khải sát lâm vẫn như cũ không quay đầu nhìn hướng bên này. Lạp tây á như ngồi trên bàn châm, nhìn khải sát lâm rất lo lắng. Á lực khắc ngồi bên cạnh đại hoàng tử không dám ngẩng đầu. Cũng không dám nhìn về phía khải sát lâm, lại càng không dám nhìn lạp cách. Lãnh lăng vân trầm mặc sắc mặt âm trầm. Sắc mặt liễu tuyết tình không chút thay đổi, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Tại sao khắc lôi nhã không đến? Nếu đến thì thật tốt nhất định sẽ có một màn kịch vui. Đi đi, công thức cổ đốn nói với người bên cạnh ông. Mà pháp sư hoàng gia kiểm tra khải sắt lâm kiểm cất cao giọng nói, bẩm báo bệ hạ tất cả bình thường. Dứt lời trong đại sảnh xôn xao, Sắc mặt là cách biến đổi, hắn lại muốn đứng dậy mở miệng nói gì, lại bị công thức cổ đốn nhẹ nhàng vỗ vai. Chỉ một trường rất nhẹ đã làm cho là cách không cách nào di chuyển cả người không có hơi sức bất lực ngồi xuống ghế. Thần điện phái một đại giáo chủ kiểm tra cũng không có gì bất thường. Mọi người lại ồ lên, nếu như thần điện nói tinh thần của khải sát lâm bị khống chế, vậy mới kỳ quái. Sắc mặt công thức cổ đốn rất bình tĩnh cục diện này nằm trong dự liệu của ông. Cũng đến lúc tiến hành kế hoạch 2, kế hoạch này tất nhiên sẽ không để cho là cách biết không cách nào phá bỏ khống chế vậy cũng chỉ có phá hủy tinh thần khải sát lâm tinh thần khải sát lâm sẽ cắn trả lộ ra khác thường dù chỉ một tia khác thường cũng đủ rồi người bên cạnh công thức cổ đốn chậm rãi đứng dậy đi về hướng khải sát lâm chậm đã chợt đột ngột một giọng nói lạnh lẽo vang lên giọng nói không lớn lại rất rõ truyền tai mất cả mọi người chương một trăm ba mươi tám cao trào bốn mọi người ngạc nhiên người nào lại dám ở chỗ này lên tiếng ngăn cản Trong đại sảnh náo loạn, mọi người quay đầu nhìn về phía giọng nói kia. Tất cả mọi người ngần ra khi nhìn thấy một người đứng yên trước cửa. Trước cửa đại sảnh, một cô gái có mái tóc vàng mắt saner nơ đăng đứng ngạo nghễ sắc mặt lạnh băng, con người xanh biếc âm trầm, mặc áo đen, chậm rãi từng bước đi vào, cả người phát ra khí chất kiên quyết khó tả. Thù hụt ánh mắt mọi người. Hi nhĩ khắc lôi nhã. Đúng là khắc lôi nhã. Trong đại sảnh các quý tộc nói nhỏ với nhau. Sắc mặc công thức cổ đốn và giáo hoàng rốt cuộc cũng thay đổi. Khắc lôi nhã làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Có thể thấy khắc lôi nhã đã có quyết định lựa chọn, sẽ cùng bên còn lại đấu tranh quyết liệt. Sao nàng lại trở về? Nàng muốn làm cái gì tất cả mọi người hoàn toàn không biết. Chủ tế đại nhân, người đã đến. Liễu tuyết tình đứng dậy, mỉm cười dịu dàng chào hỏi khắc lôi nhã. Đáy mắt giáo hoàng lộ ra tia tán thường, liễu tuyết tình không hổ là người mà ông coi trọng biết nhắc nhớ khắc lôi nhã thân phận hiện tại của nàng cũng nhắc nhở mọi người trong đại sảnh và cả người nhà hy nhĩ khắc lôi nhã không chỉ là người nhà hy nhĩ mà còn là chủ tế của thần điện quang minh liễu tuyết tình mỉm cười đi đến chủ tế đại nhân ngài tới trễ chỗ ngồi của ngài là chỗ này lãnh lăng vân cao mày đáy mắt thoáng qua chán ghét và tức giận liễu tuyết tình cố ý mà giáo hoàng cũng chỉ híp mắt nhìn tất cả mọi việc Mọi người và công thức cổ đốn cũng nhìn chằm chằm vào khắc lôi nhã tâm trạng đang treo lơ lửng Không khí trong đại sảnh im lặng ngay cả một cây tim rơi cũng không có. Mọi người như ngừng hô hấp vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào khắc lôi nhã. Đang đợi lựa chọn của khắc lôi nhã chọn nhà hy nhĩ hay thần điện quang minh. Trong lịch sử đã có quá nhiều người vì đại nghĩa diệt thân, chọn thần điện quang minh đối đầu quyết liệt với gia tộc như vậy, hôm nay cô gái này sẽ lựa chọn như thế nào? Khắc lôi nhã ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn liễu tuyết tình, sắc mặt vẫn lạnh băng tiến về phía trước đi đến trước mặt khải sát lâm. Rốt cuộc khải sát lâm xoay người, đối mặt với khắc lôi nhã. Đáy mắt khải sát lâm gợn sóng khác thường. Mọi việc khiến liễu tuyết tình có chút xấu hổ, ánh mắt thoáng qua một tia sát ý. Trước mặt mọi người, khắc lôi nhã không thèm cho nàng một chút mặt mũi. Nhưng trong lòng thì rất vui, ý khắc lôi nhã chỉ sợ là sẽ không đứng về bên thần điển. Liễu tuyết tình xoay người trở về vị trí, lại bắt gặp ánh mắt của lãnh lăng vân. Ánh mắt lãnh lăng vân không che giấu được căm hận và tức giận khiến lòng của liễu tuyết tình cả kinh càng thêm lo lắng. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần khắc lôi nhã vạn kiếp bất phục lãnh lăng vân sẽ là của mình. Cuộc sống dài hơn, nhất định có thể lấy được lòng của lăng vân, bởi vì huyên huyên chính là át chủ bài. Mọi người trong đại điện bắt đầu bàn tán thái độ này của khắc lôi nhã có ý gì? Giáo hoàng híp mắt ánh mắt sâu sắc, tỉ. Lạc Tây Á hưng phấn nhỏ giọng gọi, lo lắng trong lòng đã lắng xuống tì tì xuất hiện tất cả mọi chuyện cũng sẽ giải quyết ổn thỏa Khắc khắc lôi nhã, ánh mắt phức tạp của Lạc Cách nhìn khắc lôi nhã trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Nhị hoàng tử và công chúa Mã Lệ Thi cũng kinh ngạc nhìn khắc lôi nhã, bọn họ cũng không nghĩ tới khắc lôi nhã lại xuất hiện ở nơi này. Sắc mặt công thức cổ đốn càng ngày càng khó coi, rốt cuộc ô mã lý đang làm cái gì, khắc lôi nhã có thể vào đại sành. Nếu như Khắc Lôi Nhã đứng về phía Thần Điện thì rất bất lợi, sẽ bị mọi người trong thiên hạ phỉ nhổ. Nếu như Khắc Lôi Nhã đứng về nhà Hy Nhĩ, chính là công khai đối địch với Thần Điện, là chủ tế phản bội Thần Điện. Hậu quả không tưởng nổi, Khắc Lôi Nhã không nên xuất hiện ở nơi này. Tất cả ánh mắt đều nhìn nàng, mặc kệ nàng lựa chọn như thế nào, đường nào cũng là đường cùng. Lãnh Lăng Vân ngẩng đầu nhìn Khắc Lôi Nhã, ánh mắt không thể rời khỏi nàng. Nàng tới, nàng vẫn tới. Nàng biết mình sắp đối mặt với cái gì không? tham kiến bệ hạ, khắc lôi nhã hành lễ, lạnh lùng nói. Mẫu thân của ta có bị khống chế tinh thần hay không, lập tức sẽ biết ngay. Ta hy vọng bệ hạ có thể minh xét rõ ràng mọi việc đem người làm phép khống chế, hạ độc ra trước công lý, sẽ không khiến cho một người phụ nữ nhu nhược một mình lãnh hết tội danh không đúng này trần tướng bị che giấu tất cả trách nhiệm đều đổ lên người phụ nữ nhu nhược chắc hẳn chuyện sẽ làm toàn bộ người trên đại lục cười nhạo khinh thường lưu lại trong lịch sử như một vết nhơ khắc lôi nhã ngạo nghễ nói lời nói truyền khắp đại điện đến tai mỗi người quá phách lối lời nói vô lễ gương mặt hoàng đế tức đến xanh mét lửa giận trong mắt bắn thẳng đến cô gái trước mắt nói ra những lời này cười nhạo ông ngu muội sao thật ngông cuồng nàng có biết nàng đang nói gì không, đang nói chuyện với ai không? nhưng mà ta tin tưởng bệ hạ anh minh thần võ nhất định sẽ tìm ra hung thủ mà nghiêm trị. khắc lôi nhã cười nhạt lạnh giọng nói: người đã khống chế tinh thần mẫu thân ta đang có mặt trong đại điện này, ngồi ở kia con trai lớn của bệ hạ. điều này nói lên điều gì? vô khống hãm hại, vô sỉ hạ lưu, ti bỉ xấu xa, người như vậy có thể làm hoàng đế sao? Nếu có thể an mặt cách lan mà do vị hoàng đế này lãnh đạo thì sẽ trở nên tối tăm mịt mù. Khắc lôi nhã vươn tay chỉ về phía đại hoàng tử lạnh giọng nói. Tiếng ồ lên xuất hiện trong đại sành. Mặc dù mọi người đều biết đây là một âm mưu cũng biết lời khai của khải sát lâm có vấn đề. Như mọi việc bị cô gái này nói ra trần trụi. Phơi bài trước mặt mọi người không thể nào tưởng tượng nối. To gan, không có chứng cứ vu oan hoàng tộc là tội chết. Bắt nàng lại. Một kỵ sĩ hoàng gia đứng bên cạnh hoàng đế tức giận quát. Hoàng đế không lên tiếng, coi như ông cũng ngầm cho phép. Nên thị uy với cô gái cuồng vọng náo một chút, chắc hàn thần điện quang minh sẽ không phản đối. Coi như cảnh cáo nhà hy nhĩ. Ngay lập tức một tiểu đội kỵ sĩ hoàng gia bao vây lấy khắc lôi nhã, không ai có phản ứng gì. Khắc lôi nhã cười lạnh, nhẹ nhàng vung tay lên. Không hề báo trước một cổ hơi thở cuồng bạo từ khắc lôi nhã phát ra. Lực lượng đáng sợ của khắc lôi nhã đánh bay kỵ sĩ hoàng gia ra ngoài điện Mất đi thăng bằng, nặng nề đụng vào tường, trên lầu trên lan can từ từ ngã xuống đất Một đội kỵ sĩ hoàng gia nằm trên mặt đất, phía dưới là một bãi máu, bất động Thường thế kia chỉ sợ mấy năm mới có thể bình phục Trong đại sành một mảnh yên tĩnh, dường như mọi người có thể nghe được tiếng hô hấp của chính mình Thực lực của khắc lôi nhã lại thánh ma đạo sư Hoàng đế sừng sốt kinh ngạc nhìn về phái cô gái đó Nàng đã đạt tới cấp thánh ma đạo sư, thực lực của nàng đã kinh khủng thế rồi hả? Thật hay giả vậy, sắc mặt của giáo hoàng càng ngày càng khó coi, đáy mắt lóe thâm trầm càng thêm kinh người. Khắc lôi nhã biết mình đang làm gì sao? Khiêu khích uy nghiêm của thần điện đối địch với thần điện. Cho rằng ông không dám làm gì nàng. Âu loài nhã ngồi bên cạnh giáo hoàng trầm mặc, ánh mắt quỷ dị thủy chung nhìn khắc lôi nhã nàng lại không để ý theo nàng chiêm tinh thì hôm nay sẽ xảy ra dị tượng cho nên mới cùng giáo hoàng đến đây sắc mặt đại hoàng tử càng trầm xuống khắc lôi nhã không quan tâm đến quan hệ với thần điện công khai chống lại hắn thực lực của nàng càng làm hắn đau đầu có phải vu oan hay không chúng ta lập tức có thể thấy rõ ràng khắc lôi nhã cười lạnh nụ cười của nàng khiến mọi người như rơi vào hàn băng á lực khắc ngồi bên cạnh đại hoàng tử kích động đứng dậy vẫn nổ quát ngươi có chứng cứ gì Tại sao ngươi vũ nhục đại hoàng tử điện hạ? Khắc lôi nhã hừ lạnh trong nháy mắt một cổ lực mạnh mẽ đáng sợ đánh về phía lòng ngực á lực khắc. Im hơi lặng tiếng cả người á lực khắc không còn sức lực máu tê chậm rãi chảy ra cứ như vậy té xuống. Sắc mặt đại hoàng tử chợt biến vươn tay đỡ á lực khắc. Á lực khắc còn hơi thở nhưng tu vi của hắn toàn bộ bị phế kinh mạch đứt đoạn sẽ không bao giờ còn là một chiến sĩ. Trở thành một tên phế nhân, ngươi xuống tay với anh em ruột thịt của mình. Đại hoàng tử cắn răng căm hận nói, khắc lôi nhã lạnh nhạt nói, xúc sinh không có tư cách ngồi ở đây. Đại sảnh xôn sao, không ai có thể nghĩ đến khắc lôi nhã lại đám đánh người. Trong mắt nàng còn có hoàng đế sao, có người trong lòng rất hả hê, á lực khắc phản bội gia tộc, dồn mẫu thân mình vào chỗ chết. Mọi người không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng trong lòng mọi người hiểu. Quyền phát quyết nằm trong tay người có thực lực. Khắc lôi nhã là thánh ma đạo sư, giống như một ngọn núi lớn đứng vững vàng trước mặt mọi người. Sắc mặt giáo hoàng càng thêm âm trầm cũng như trước mặt mọi người tát ông một bạt tai Mặt hoàng đế đen thui, hành động của khắc lôi nhã không chỉ coi là tát ông một bạt tai Không chỉ tát một bên, mà còn tát luôn bên còn lại cuối cùng còn nhổ vào mặt ông. Nhưng trong nháy mắt khắc lôi nhã biểu hiện thực lực thật sự của mình làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Người bên cạnh đại hoàng tử bên không ai dám đứng ra nói gì cả Tầm mắt của mọi người nhìn chăm chú vào cô gái xinh đẹp này Sợ hãi, ghen tị, sùng bái, không thể tin Trong lòng là cách kích động không thôi rồi lại vô cùng lo lắng Tên xúc sinh á lực khắc kia vì nhất thời mềm lòng không kịp ra tay giết hắn rồi bị đại hoàng tử ngăn lại Hôm nay khắc lôi nhã cũng đã trừng trị hắn nhưng kế tiếp phải làm sao đây Lòng là cách nhíu chặt Lạp Tây Á hưng phấn nắm chặt quả đấm, nhìn chằm chằm vào khắc lôi nhã, đáy mắt là kích động là sùng bái. Trong lòng Liễu Tuyết Tình rất hưng phấn, khắc lôi nhã lại ở đánh nhau ở đây. Thật ngu ngốc, ha ha tất cả đều phá hủy tất cả không còn kịp rồi. Lần này khắc lôi nhã đoạn tuyệt với thần điện đối địch với thần điện. Lãnh Lăng Vân nhìn khắc lôi nhã ánh mắt lo lắng. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lãnh Lăng Vân ánh mắt của Liễu Tuyết Tình càng cay nghiệt. hy nhĩ khắc lôi nhã Hoàng đế tức giận gầm lên, khắc lôi nhã giống như không nghe không thấy quay đầu lạnh nhạt nói ta sẽ phá không chế tinh thần cho mẫu thân ta các ngươi rất nhanh sẽ biết được sự thật. Xin bệ hạ bất giận khắc lôi nhã tuổi còn nhỏ, không biết chuyện. Lập tức công tước cổ đố đứng lên sợ hãi nói, nhìn như sợ hãi thật ra thì không hề, như thế nào hoàng đế lại không biết. Xin bệ hạ ân chuẩn cho khắc lôi nhã phá hủy khống chế tinh thần cho khải sắc lâm. Công tước cổ đốn kho người, giọng nói cung kính ánh mắt hoàng đế âm trầm, chỉ có chấp thuận. Thân phận khắc lôi nhã rất đặc biệt. Người nhà hy nhĩ, đồ đệ bảo bối của khắc lý phu chủ tế thần điện quang minh, mặc dù bây giờ đoạn thuyệt với thần điện quang minh thần, nhưng thần điện lại không có thái độ gì ông không biết nên quyết định như thế nào. Nhất là cô gái này là thánh ma đạo sư. Giáo hoàng im lặng, trong lòng ông đang cân nhắc. Nữ thần muốn khắc lôi nhã, nhưng nàng lại công khai đối địch cùng thần điện. Hiện tại phải làm sao? Xử lý nàng như thế nào phải trở về xem ý nữ thần vậy. Người khống chế tinh thần của khải sắc lâm hết sức lo lắng. Làm sao có thể phá được. Chỉ có pháp thần mới có thể. Muốn phá thì chỉ có thể là khắc lý phu nhưng đã cùng lao nhĩ rời khỏi đế đô rồi. Khắc lôi nhã vươn tay, đặt trước chán khải sắt lâm từ từ trên tay phát ra ánh sáng màu vàng, nháy mắt trong đại sảnh yên tĩnh lại, mọi người tập trung nhìn động tác của khắc lôi nhã. Ngay cả hoàng đế cũng cao mày nhìn động tác khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã không thể nào phá khống chế tinh thần. Ngay lúc trong lòng giáo hoàng chắc chắn điều đó, thì người ngồi sau lưng giáo hoàng hét lên một tiếng kỳ quái, phun ra một ngụm máu tươi cả người tê liệt co quắp ngã xuống đất hai mắt trắng bạch. Vừa nhìn đã biết bị tinh thần cắn trả. Tiếng ồn ào như muốn phá tông trần nhà. Mặt giáo hoàng biến sắc, có thể phá khống chế tinh thần. Thực lực của khắc lôi nhã đến đâu? Lực tinh thần của nàng rốt cuộc mạnh đến thế nào? Pháp thần, không, không thể nào. Năm nay nàng mới tròn 15 tuổi, làm sao có thể đột phá pháp thần. Sự thật đã bày trước mắt, là đại hoàng tử hãm hại nhị hoàng tử điện hạ. Thân phận của người kia chắc không cần ta nói thì bệ hạ cũng sẽ điều tra rõ ràng. Ánh mắt lạnh khắc lôi nhã nhìn hoàng đế, nói từng chữ. Hoàng đế cô chống lại ánh mắt khắc lôi nhã, chẳng biết vì sao, sau lưng mồ hôi lạnh đang chảy xuống. Ánh mắt này, rất lạnh lùng, làm người ta chết khiếp. Xảy ra chuyện gì? Khải sát lâm xoa xoa đầu mình, có chút khó hiểu, nghi hoặc nhìn xung quanh ta có một giấc mộng kỳ quái. Không thể không chế được lời nói của mình. Khải sát lâm cao mày suy tư, đem mọi việc nói ra. Không có việc gì rồi. Mẫu thân, chút nữa chúng ta có thể trở về nhà. Khắc lôi nhã quay đầu dịu dàng mỉm cười với khải sát lâm. Mọi việc như mất hết khống chế. Tất cả mọi việc đều là mọi người chấn động. Sắc mặt đại hoàng tử tái nhợt. Tình thế bây giờ chắc chắn hắn đã thất bại im lặng ngồi bên trái hoàng đế thừa tướng đại nhân lên tiếng quát to nhưng trong đại sảnh vẫn ồn ào không dứt chuyện như vậy phải giải quyết làm sao hai con ngươi quỳ dị của âu lai nhã vẫn như cũ nhìn khắc lôi nhã trong lòng nàng trượt căng thẳng nhắm mắt lại rồi đột nhiên mở mắt thân thể khẽ run rẩy dị tượng mà chiêm tinh thấy được hôm qua chính là cảnh tượng này trong lòng âu lai nhã rung động hoảng sợ không thể tin giáo hoàng cảm thấy sự khác thường của âu lai nhã âu lai nhã chưa bao giờ như thế nhất định là chuyện không tầm thường âu lai nhã giáo hoàng quay đầu nhỏ giọng hỏi giáo hoàng đại nhân ta không nhìn lầm cô gái kia giọng nói âu lai nhã càng ngày càng thấp cuối cùng không còn nghe thấy tiếng mà thành ma pháp truyền âm chỉ nói cho một mình giáo hoàng nghe cái gì người xác định sắc mặt giáo hoàng thay đổi đến đáng sợ trong mắt là sự hoảng sợ chưa từng có âu lai nhã khó khăn gật đầu trong mắt cũng không che giấu kinh hãi bệ hạ trong thần điện có việc gấp ta đi trước Giáo hoàng đứng dậy có chút gấp gáp, không để ý phản ứng hoàng đế liền xoay người vội vã rời đi. Đám người Âu Lai nhã theo sát phía sau. Liễu tuyết tình rất ngạc nhiên, không biết suốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là đuổi theo sát đi lên. Lãnh lăng vân nhìn thật sâu vào khắc lôi nhã, lúc này mới chậm rãi rời đi. Người của thần Điện Quang Minh nhanh chóng rời đi. Vẻ mặt đại hoàng tư cực kỳ bình tĩnh Hắn lặng lặng nhìn á lực khắc đang nằm trong ngực hắn, đáy mắt yên tĩnh, lợi thế đã qua, vị trí hoàng đế cuối cùng không có duyên với mình. Tất cả mọi người kinh ngạc nghi ngờ không biết tại sao thần điện quang minh lai rời đi nhanh như vây. Rốt cuộc trong thần điện đã xảy ra chuyện gì, khiến giáo hoàng ngay thời điểm mấu chốt như vậy mà lại rời đi cứ thế bỏ mặc đại hoàng tử. Ngày khác phán quyết, phiên tòa kết thúc, tạm thời hy nhĩ khải sát lâm có thể được bảo lãnh thừa tướng tuyên bố ý thức của Hoàng đế rồi cũng vội vã rời đi. Mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thái độ của thần điện thay đổi làm cho bọn họ không biết phải giải quyết như thế nào. Trong đại sảnh huyên náo có người vui có kẻ buồn. Mẫu thân chúng ta về nhà. Khắc lôi nhã mỉm cười dắt lấy tay khải sát lâm rời đi. Khắc lôi nhã công thước cổ đốn tiến đến sắc mặt phức tạp vừa buồn vừa vui. Vui là trận này ông đã thắng thực lực khắc lôi nhã thật đáng sợ. Lo lắng chính là Khắc Lôi Nhã đã đoạn tuyệt với Thần Điện Quang Minh, hậu quả không thể lường trước được. Mặc dù Khắc Lôi Nhã đã trở thành một cường giả, nhưng thực lực thần điện không người nào đón được. Tỷ tỷ, thật lợi hại, tỷ thật sự rất lợi hại a. Tuổi lập Tây á còn quá nhỏ, đương nhiên sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Nàng chỉ biết tỷ của nàng rất uy phong, cứu thoát cho mẫu thân. Khắc Lôi Nhã cảm ơn con, là cách tiến đến có chút khó xử nói. Khắc Lôi Nhã cười nhạt ta không phải vì người ta chỉ là vì mẫu thân. Khắc Lôi Nhã con con còn tâm tình Khải Sắt Lâm của giờ khắc này không người nào có thể hiểu. Cuối cùng Khắc Lôi Nhã lại vì nàng mà chống đối với thần điện Quang Minh. Trong con ngươi Khải Sắt Lâm lé lệ quang tay nắm chặt tay Khắc Lôi Nhã. Về nhà rồi hãy nói. Công tước cổ đốn trầm giọng nói. Mọi người gật đầu quả thật nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Nhị hoàng tử và công chúa mã lệ thi đứng tại chỗ, đứng xa xa nhìn khắc lôi nhã, ánh mắt đầy phức tạp, có đau thương, có vui mừng. Không lời nào có thể nói ra được. Bọn họ không tiến đến để nói chuyện cùng khắc lôi nhã, bởi vì bọn họ biết. Bọn họ đã không còn tư cách nói chuyện cùng với nàng. Mọi người trong đại sảnh nhường đường, cho người nhà hy nhĩ đi ra ngoài. Xung quanh im lặng như hến. Bọn họ đều hiểu, nhà hy nhĩ sẽ một lần nữa đứng trên đỉnh cao danh vọng. Cũng không ít người đang lo lắng cho cô cái xinh đẹp này vốn là chủ tế của thần điện Quang Minh tiền đồ rộng mở, hôm nay lại cùng thần điện đối địch ngày sau, sẽ như thế nào đây? Đại điện của thần điện Quang Minh, Âu Lai Nhã thành kính quỳ gối trước tượng nữ thần yên tĩnh giống như một pho tượng, không có ai xung quanh, bọn người giáo hoàng đứng ở bên ngoài. Âu Lai Nhã đang kết nối với nữ thần, lắng nghe ý chỉ của nữ thần. Lòng lãnh lăng vân dâng lên dự cảm chẳng lành, nhưng không biết tại sao, lại không nói ra được. Hồi lâu trong điện phát ra một tiếng phịch mọi người vội vàng đi vào, phát hiện Âu Lai Nhã mặt trên đất khuôn mặt mệt mỏi. Âu Lai Nhã, giáo hoàng tiến lên đỡ Âu Lai Nhã, vội vàng gọi. Âu Lai Nhã chậm rãi mở mắt thần thái mệt mỏi. Mỗi lần lắng nghe ý chỉ của nữ thần, nàng đều mệt mỏi. Âu Lai Nhã nhìn giáo hoàng, đôi môi khẽ mở, không phát ra âm thanh. Mà dùng ma pháp truyền âm, giọng nói nhẹ nhàng hết sức rõ ràng truyền vào đầu giáo hoàng, bằng bất cứ giá nào, phải giết chết khắc lôi nhã, còn phải hủy diệt linh hồn của nàng. Trường 139, Cao Trào năm bằng bất cứ giá nào, khắc lôi nhã phải chết, còn phải hủy diệt linh hồn nàng. Đây chính là ý chỉ của nữ thần. âu lai nhã nói ý chỉ của nữ thần với giáo hoàng, vì quá mệt nên nhắm nghiền hai mắt. Giáo hoàng phân phó người đưa Âu lai nhã trở về phòng nghỉ ngơi khuôn mặt nặng nề trở về phòng mình. Giết chết khắc lôi nhã hủy đi linh hồn, điều này cần có kế hoạch thật tốt. Bởi vì cô gái kia cũng không phải một người bình thường. Thực lực của nàng gia cảnh của nàng, không thể kinh thường. May mắn là sư phụ của nàng khắc lý phu không ở đế đô trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. Lãnh lăng vân nhìn vẻ mặt nặng nề đi về phòng của giáo hoàng, thần thái mệt mỏi âu lai nhã, khẽ cau mày. Không biết hai người họ rốt cuộc nói cái gì, ý chỉ của nữ thần là gì. Phải chăng, liên quan đến chuyện xảy ra hôm nay. Hắn nghi ngờ không biết kế tiếp giáo hoàng sẽ có hành động gì trong lòng sinh lo lắng. Đại giáo chủ cũng vào phòng cùng giáo hoàng, thánh nữ liễu tuyết tình cũng vào, nhưng giáo hoàng không có kêu hắn vào. buổi chiều chuyện xảy ra khiến lãnh lăng vân kinh ngạc. Tất cả các phân điện đều tập trung tại đại điện tất cả gương mặt đều nặng nề. Toàn bộ bọn họ đều do truyền tống trận nháy mắt đưa đến. Nếu không phải chuyện khẩn cấp tuyệt đối sẽ không dùng truyền tống trận bởi vì hao tốn quá lớn, huống chi 12 vị đại giáo chủ cũng có mặt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây là ý chí của nữ thần. Trên hành lang, lãnh lăng vân nhìn thấy giáo hoàng vẻ mặt rất nặng nề, rốt cuộc mở miệng gọi giáo hoàng. Giáo hoàng đại nhân, giáo hoàng vội vã rời đi bị lãnh lăng vân gọi. Lăng vân, hiện tại ta muốn đi ra ngoài có chuyện phải xử lý. Người tạm thời ở lại xử lý sự vụ của thần điện. Giáo Hoàng nói, Giáo Hoàng Đại Nhân là chuyện gì? Lãnh Lăng Vân không biết chuyện gì đang xảy ra trong lòng không khỏi lo lắng. Chuyện này ngươi không cần phải biết. Giải quyết xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Giáo Hoàng nói xong, liền xoay người vội vã đi ra ngoài. Giáo Hoàng sẽ không nói cho Lãnh Lăng Vân biết. Đối tượng là Khắc Lôi Nhã quan hệ Lãnh Lăng Vân và và Khắc Lôi Nhã, Giáo Hoàng đã biết. Không thể để cho Lãnh Lăng Vân biết chuyện nếu không thần điện sẽ mất đi trợ thủ đắc lực. Lãnh Lăng Vân nhìn bóng lưng đã đi xa giáo hoàng, khẽ co mày, có chút đăm chiêu. "Lăng Vân." Một giọng nói dịu dàng truyền đến tai Lãnh Lăng Vân, đáy mắt Lãnh Lăng Vân thoáng qua sự chán ghét. Giọng nói này là Liễu Tuyết Tình. Lãnh Lăng Vân xoay người, không nhìn Liễu Tuyết Tình, đi tới hậu điện. "Lăng Vân, chúng ta đi thăm Huyên Huyên một chút, ta nghe thị nữ nói tối hôm qua Huyên Huyên ho khan." Giọng của Liễu Tuyết Tình tràn đầy lo âu và quan tâm. "Không cần, Huyên Huyên rất tốt." Lãnh Lăng Vân vẫn như cũ không nhìn Liễu Tuyết Tình một cái, lướt qua nàng trực tiếp đi tới hậu điện Liễu Tuyết Tình muốn nói gì đó, Lãnh Lăng Vân cũng đã đi rất xa, không muốn nói chuyện với nàng. Chỉ còn một mình Liễu Tuyết Tình đứng tại chỗ. Liễu Tuyết Tình nhìn bóng lưng đi xa Lãnh Lăng Vân, hàm răng phát ra tiếng ken két. Thái độ này của Lăng Vân đối với nàng bây giờ đều là do con tiểu tiện nhân khắc lôi nhã ban. Nếu không có sự xuất hiện của nó, Huyên Huyên luôn luôn đứng về phía nàng. Ánh mắt lăng vân cũng sẽ quan tâm tới nàng. Đều do khắc lôi nhã khiến thái độ lãnh lăng vân biến thành như vậy. Hừ, cái con tiểu tiện nhân vẫn còn ở đại hội xét xử. Không cần gấp gáp tối nay cái con tiểu tiện nhân đó sẽ phải nếm tư vị xuống địa ngục. Chẳng những nó phải chết mà linh hồn cũng chẳng còn. Ánh mắt liễu tuyết tình từ từ lộ ra dữ tợn và điên cuồng. Chỉ nghĩ đến việc này nàng mừng như điên. Chờ tối nay sẽ có chuyện vui rồi. Lúc này khắc lôi nhã đang ở cùng người nhà. Trong đại sảnh khải sát lâm ngồi trên ghế, khắc lôi nhã vừa ngồi xuống. Lạp Tây Á vui mừng kéo tay khải sát lâm không chịu buông ra. Là cách nhìn ba mẹ con đang vui vẻ trong lòng rất hạnh phúc. Rốt cuộc khải sát lâm được cứu. Ánh mắt là cách rời đến khắc lôi nhã trong lòng xúc động. Đã từng là hoa si của đế đô, liền nhảy một bước trở thành một ngôi sao lóe sáng nhất ở đế đô. Ngay cả hoàng đế bệ hà cũng phải kiên kỵ mấy phần. Thực lực của nàng, pháp thần, điều này thể hiện cái gì? Chắc chắn sau hôm nay tất cả mọi người đều biết. Mà thái độ hoàng đế bệ hạ càng thêm rõ tất cả. Thái độ vô lễ của khắc lôi nhã, hoàng đế lại một mắt nhắm một mắt mở. Ủ mã lý cũng mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Thực lực đã là pháp thần. Trong lòng vui mừng vì khắc lôi nhã còn có một chút cảm giác mất mát. Bây giờ ông còn có tư cách làm sư phụ khắc lôi nhã sao? Nhưng trong lòng hắn biết trong lòng của khắc lôi nhã vẫn luôn tôn kính ông. Có một đệ tử như vậy thế là đủ. Công thức cổ đốn ngồi ở phía trên trong lòng vẫn lo lắng không dứt Mặc dù hôm nay ở đại hội xét xử khắc lôi nhã lựa chọn nhà hy nhĩ thực lực của khắc lôi nhã rất mạnh nhiều người không thể theo kịp. Nhưng mà hôm nay nàng lại quyết liệt cùng thần điện Quang Minh. Còn đường sau này nên đi như thế nào? Thần điện sẽ làm như thế nào? Trước mắt còn không rõ. Nhưng về sau thì... Mẫu thân mấy ngày nay người chịu uất ức cồi, khắc lôi nhã nắm chặt tay khải sắt lâm có chút áy náy nói. Không khắc lôi nhã, thật oan ước cho con. Khải sắt lâm lắc đầu cầm thật chặt tay khắc lôi nhã trên mặt có áy náy có lo lắng. Hôm nay con đoạn tuyệt với thần điện quang minh làm sao bây giờ? Không biết sẽ có việc gì xảy ra nữa. Mẫu thân, mẫu thân mới là quan trọng nhất. Những thứ khác con không quan tâm. Khắc lôi nhã cười nhạt nhẹ nhàng nói ra lời tận đáy lòng của mình. Công thức cổ đốn thở dài thở ngắn cuối cùng thở dài nói các ngươi trò chuyện đi ta muốn yên lặng một chút suy nghĩ một số vấn đề. Phụ thân, phụ thân, ra ra thật xin lỗi, lại thêm phiền toái cho ông, làm khó ông rồi. Khắc lôi nhã nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ lo lắng của công thức cổ đốn áy náy nói. Từ nay về sau, sợ rằng có rất nhiều phiền toái xuất hiện. Không chỉ có một mình khắc lôi nhã gặp phải cả nhà hy nhĩ cũng sẽ gặp. Mặc dù thần điện không can thiệp triều chính sẽ không nhằm vào nhà hy nhĩ Nhưng mà đối với khắc lôi nhã thì thần điện sẽ xem khắc lôi nhã là phản đồ Làm trái với chỉ ý của nữ thần Quang Minh Đứa ngốc nói cái gì đó Công thức cổ đốn tự ái cười cười Đứng dậy được rồi có chuyện gì ta đều sẽ nghĩ biện pháp Không cần lo lắng Cám ơn phụ thân Là cách cùng khải sát lâm cũng cảm kích nhìn công thức cổ đốn Cám ơn ra ra Khắc lôi nhã mỉm cười trong lòng cảm động công tước cổ đốn tự ái mỉm cười gật đầu một cái mang theo ô mã lý người ở bên cạnh đi thư phòng rồi trong đại sành một mảnh ấm áp trong thư phòng lại hoàn toàn ngược lại tất cả mọi người cảm thấy nặng nề công tước cổ đốn ngồi trên ghế trước bàn đọc sách mày nhíu lại mọi chuyện đã phát triển đến mức này bây giờ thì không thể trách ai hiện tại phải làm thế nào bảo vệ khắc lôi nhã làm thế nào chua toàn với thần điện. ô mã lý thiết nhĩ thư các ngươi thấy thế nào Công thước cổ đốn chân mày không giãn ra hỏi. Thiết nhĩ tư là tâm phúc của ông, là một chiến sĩ thực lực cũng không yếu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng. Ồ mã lý, ngươi nói đi. Công thước cổ đốn hỏi trực tiếp Ô mã lý. Ồ mã lý khẽ cao mày, mới nói, đại nhân, chuyện lần này chúng ta gặp phải không phải chuyện đùa. Thần điện quang minh chưa từng có ai dám chống lại thần điện, càng không có người phản bội bọn họ mà sống tốt. Tiếp tục, chân mày công thước cổ đốn nhíu sâu hơn. Không cách nào chống lại trước tiên chúng ta có thể tránh. Tiểu thư nên trốn đi. ô mã lý nói ra ý nghĩ trong lòng. Hơn bất kỳ ai ông rất lo lắng cho khác lôi nhã. Thiết nhĩ tư, người thấy thế nào? Công tước cổ đốn quay đầu hỏi thiết nhĩ tư đang đứng cạnh ô mã lý. Thuộc hạ đồng ý với ô mã lý. Việc cần làm hiện tại chính là để tiểu thư đi trốn. Thiết nhĩ tư cũng gật đầu đồng ý bây giờ tiểu thư trốn đi thì thần điện cũng sẽ không manh động. Dù sao thực lực bây giờ của tiểu thư cũng khác xưa. Nhưng nếu còn ở lại đế đô thần điện sẽ tìm cơ hội làm khó tiểu thư. Cũng chỉ có thể làm theo biện pháp này. Công thức cổ đốn nhẹ nhàng than thở gật đầu. ô mã lý, ngươi đi chuẩn bị một chút tối nay sẽ đưa khắc lôi nhã ra khỏi thành. Vâng, đại nhân, ô mã lý đáp lời. Thiết nhĩ từ người hộ tống ra khỏi thành 30 dặm rồi trở lại. ô mã lý ngươi đi cùng với khắc lôi nhã, đi đến ô tát lợi. Nơi đó không có thế lực của thần điện Quang Minh Trong lòng công tước cổ đốn có chút ấm ức Thực lực của khắc lôi nhã đã đạt tới khủng bố như vậy Nếu như không có chuyện hôm nay xảy ra Khắc lôi nhã sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc của nhà hy nhĩ Nhưng chuyện hôm nay xảy ra như vậy Khắc lôi nhã đã chống đối với thần điện Quang Minh Về sau phải như thế nào mới tốt Chẳng lẽ vỡ cứ tránh né như vậy Trong khoảng thời gian ngắn công tước cổ đốn không biết nên làm gì Đi chuẩn bị ngay đi Công tước cổ đốn phân phó hai người lui ra, khi hai người rời đi ông đứng chấp tay bên cửa sổ trong lòng lo lắng không dứt. thư phòng yên tĩnh công tước cổ đốn phiền lòng xoay người, đã thấy một người lạ xuất hiện. Công tước cổ đốn kinh hãi lập tức lui về phía sau. Lại có người có thể không bị phát hiện lèn vào phủ hy nhĩ, xuất hiện phía sau ông. Khi thấy rõ người mới đến ông rất hoảng loạn, người trước mắt là giáo hoàng. Ngài, ngài muốn làm gì? Trong lòng công thức cổ đốn lần đầu tiên có chút bối rối. Chẳng lẽ nhanh như vậy thần điện muốn trả thù, trả thù trắng trợn như thế. Công thức đại nhân không cần khẩn trương, ta tới tìm ngài, là muốn cùng ngài làm một cuộc giao dịch. Giáo hoàng trầm giọng nặng nề nói, ngài muốn cái gì, công thức cổ đốn cảnh giới nhìn người trước mắt. Thực lực của người này ông không rõ, chẳng lẽ tới ám sát ông, công thức cổ đốn lập tức loại bỏ suy nghĩ này. Cho dù muốn ám sát ông, giáo hoàng đại nhân lại phải động thủ sao? Thần điện có rất nhiều người tài. Hơn nữa nếu giờ ám sát ông, cuộc đấu tranh của hai vị hoàng tử đã kết thúc. Thần điện sẽ tiếp tục với vai diễn thánh nhân của họ, nhà hy nhĩ cũng sẽ tiếp tục làm trọng thần của triều đình. Xin công thức đại nhân ra lệnh không ai được vào đậy Sắc mặt giáo hoàng nghiêm túc, vẻ mặt không chút ý cười. Công thức cổ đốn khẽ cao mày, không thấy trên người giáo hoàng có chút sát khí nào. Ông hơi do dự công tước cổ đốn liền phân phó không cho bất cứ kẻ nào vào quấy rầy. Tay giáo hoàng kẽ độc liền xuất hiện ma pháp cháo, để không cho ai biết được cuộc nói chuyện của hai người, sau đó mới nói đến vấn đề chính. Giáo hoàng đại nhân tự mình đến, vì chuyện gì? Công tước cổ đốn đề phòng hỏi. Chắc chắn là chuyện tranh đấu của hai hoàng tử, lập trường của bọn hắn hoàn toàn khác nhau. Mặc dù đại hoàng tử thất bại thì thần điện quang minh cũng không có gì tốt nhưng cũng không phải xảy ra chuyện xấu gì cho thần điện. Địa vị thần điện chắc sẽ không vì thế mà lung lay cùng lắm là thần điện chỉ xem một màn kịch hay thôi. Kết thúc coi như xong, bọn họ sẽ không tiếp tục trợ giúp đại hoàng tử, sẽ không cứu đại hoàng tử, sẽ không vì thế mà tới đây báo thù Hôm nay tới tìm ngài, là muốn cùng ngài làm một cuộc giao dịch. Dĩ nhiên ta sẽ đưa ra cái giá mà ngài hài lòng nhất. Trên mặt giáo hoàng hiện lên một nụ cười như không cười. Công thước cổ đốn nhìn nụ cười trên mặt giáo hoàng, chẳng biết tại sao trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác mong đợi. Buổi chiều công thước cổ đốn tuyên bố quyết định của mình, đó chính là tối nay khắc lôi nhã sẽ ra khỏi thành đến quốc gia khác trốn ở đó, dưới sự bắt buộc của khải sát lâm, khắc lôi nhã cũng chỉ có thể đồng ý. Khắc lôi nhã bí mật rời khỏi phủ cũng đã thông báo cho người thần điện hắc ám, để bọn họ không cần lo lắng nữa. Kêu hai huynh đệ tập ít kỳ và tập ít tư đi trước đợi nàng phỉ phổ tư dặn dò khắc lôi nhã đi đường cẩn thận cảm thấy có cái gì không đúng nhưng không thể nói ra được ban đêm trong phòng ăn phủ công thức mọi người cùng ăn một bữa cơm đoàn tụ mọi người ăn vô cùng chậm vì sau bữa cơm này sẽ rất lâu nữa mới có cơ hội đoàn tụ thương cảm tràn ngập trong căn phòng sau khi dùng cơm mọi người lần lượt lên xe muốn tiễn khắc lôi nhã một đoạn trong xe ngựa khải sát lâm ôm khắc lôi nhã đáy mắt tất cả đều yêu thương Mẫu thân con không đi nữa có được không? Thần điện cũng không dám làm gì con. Bây giờ bọn họ muốn động vào con còn phải suy nghĩ thật lâu đấy. Thực lực bây giờ khắc lôi nhã đã là pháp thần thử hỏi có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Không khắc lôi nhã con phải nghe lời. Tạm thời trốn đi là tốt nhất. Chúng ta phải xem xét hành động kế tiếp của thần điện. Nếu như quả thật thần điện không có ý muốn nhằm vào con đến lúc đó con trở về cũng không muộn. Mặc dù ngoài miệng khải sát lâm nói như vậy, nhưng trong lòng thì lại phiền muộn Điều này có thể sao? Hôm nay khắc lôi nhã đã đoạn tuyệt với thần điện trước mặt nhiều người như vậy Liền tát thần điện một bạt tay Thần điện làm sao có thể bỏ qua cho con? Khải sát lâm vừa nghĩ tới đây, trong lòng lại đau hơn Ôm khắc lôi nhã thật chặt không nói lời nào Lạp Tây Á cũng trầm mặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là yêu thương Sắc mặt lạp cách ngồi đối diện cũng rất khó coi lần này khắc lôi nhã cứu khải sát lâm ông là chồng của khải sát lâm nhưng không làm gì được ông thiếu khắc lôi nhã và khải sát lâm quá nhiều chỉ có công thức cổ đốn là vẫn nhắm hai mắt tựa xe vẫn trầm mặc xe ngựa chậm rãi ra khỏi thành vẫn chạy về phía trước ồ mã lý và thiết nhĩ tư ngồi trên xe ngựa phía sau đêm yên tĩnh trên trời vầng trăng mông lung bây giờ đã là cuối xuân hai chiếc xe ngựa cơ tiến về phía trước Trong xe ngựa yên tĩnh, khắc lôi nhã tựa vào trong ngực ấm áp khải sát lâm, không nói một câu. Đã rất lâu không có cảm giác ấm áp này, khải sát lâm ôm khắc lôi nhã, chỉ muốn thời gian dừng lại, nhưng mà dĩ nhiên sẽ không thể nào. Thật lâu sau, cuối cùng xe ngựa ngừng lại. Đế đô đã rất xa, cũng đã quá khuya, xe ngựa dừng lại, thân thể khải sát lâm cứng đờ ôm chặt khắc lôi nhã hơn nổi. Được rồi, khải sát lâm, đâu phải không gặp lại khắc lôi nhã. Công tước cổ đốn nhẹ nhàng nói. Xuống xe ngựa thôi, sắc mặt khải sát lâm chán nản, chậm rãi buông khắc lôi nhã ra, mọi người cùng xuống xe ngựa ôm mã lý cũng đi tới bên cạnh xe khắc lôi nhã, đứng cạnh xe ngựa lưu luyến nhìn khắc lôi nhã. Thời gian bao lâu, không ai biết. Khải sát lâm lần nữa ôm lấy khắc lôi nhã thật lâu không muốn buông tay, lạp tây á cũng nghẹn ngào ôm bạch đế và hắc vũ vào trong ngực lẳng lặng đứng chờ. Được rồi, được rồi. Công thức cổ đốn thổn thức nếu còn như vậy ta cũng không chịu nổi lúc này khải sát lâm mới buông khắc lôi nhã ra bắt đầu dặn dò việc ăn uống mặc cho đủ ấm lạp tây á lau nước mắt kéo tay khắc lôi nhã nói tỷ không ở đây muội phải bảo vệ mẫu thân thật tốt nha còn nữa muội phải chăm sóc thật tốt tiểu báo biết chưa khắc lôi nhã vươn tay lau nước mắt lạp tây á mỉm cười nói nước mắt lạp tây á lại chảy ra nhiều hơn không nói ra được lời nào chỉ biết liều mạng gật đầu muội của ta về sau nhất định sẽ rất mạnh cho nên không được lười biếng Á. Khắc lôi nhã nhìn lạp Tây Á khóc nức nở trong lòng dâng lên ấm áp, đứa bé này thẳng thắn và thông minh, sau này nhất định sẽ là cường giả. Hu hu, lạp Tây Á khóc không thành tiếng. Khắc lôi nhã qua bên này, ông có lời muốn nói với con. Vẻ mặt công thức cổ đốn trịnh trọng nói. Dạ, ra ra. Khắc lôi nhã sờ sờ đầu lạp Tây Á, xoay người về phía công thức cổ đốn hai người đi càng ngày càng xa khải sắt lâm nhìn theo bóng lưng của hai người không biết công tước cổ đốn đưa cái gì quan trọng cho khắc lôi nhã mà phải đi xa thế kia khắc lôi nhã theo sau công tước cổ đốn công tước cổ đốn không nói lời nào cứ như vậy đi về phía trước khắc lôi nhã có cảm giác kỳ quái cảm giác này không lời nói nào có thể hình dung một cảm giác nguy hiểm từ từ xuất hiện xung quanh có sát khí cảm giác này không nhìn thấy được chỉ là giác quan thứ sáu của khắc lôi nhã thôi khắc lôi nhã khẽ cao mày nhìn cảnh vật xung quanh trầm ngâm thần thức vừa mới xuất ra giọng nói của công thức cổ đốn vang lên cắt đứt thần thức của nàng khắc lôi nhã trên đường đi con phải cẩn thận khi nào đến nơi thì thông báo cho chúng ta biết không không làm cho mẫu thân ngươi lo lắng giọng nói công thức cổ đốn khác thường còn cố ý nói to hơn vâng ra ra khắc lôi nhã gật đầu trả lời Khắc lôi nhã biết công thức cổ đốn không phải là người bình thường mà là người đứng đầu một gia tộc nhất định sẽ có ý định gì đó. Nhưng rốt cuộc chức nghiệp của công thức cổ đốn là gì, khắc lôi nhã quả thật không biết. Trong trí nhớ của khắc lôi nhã thì chưa bao giờ thấy ông ra tay. Chưa bao giờ thấy được thực lực của công thức cổ đốn, không lần thì ông là chiến sĩ. Trong lòng khắc lôi nhã suy đoán, công thức cổ đốn đột nhiên dừng lại. Công tước cổ đốn xoay người nhìn khắc lôi nhã, trên mặt không có bất biểu hiện gì, vẻ mặt này làm cho khắc lôi nhã phải cảnh giác, khắc lôi nhã cảnh giới nhìn xung quanh, xung quanh không có bất kỳ khác thường nào. Sao thế, khắc lôi nhã? Công tước cổ đốn nhìn thấu sự khác thường của khắc lôi nhã, lên tiếng hỏi. Không biết nữa, ra ra con cảm thấy có ai đang theo dõi chúng ta. Nhưng con không biết ở đâu. Khắc lôi nhã cao mày đề phòng nhìn xung quanh. Cái gì, có chuyện vậy sao? Sắc mặt công thức cổ đốn thay đổi, cảnh giới nhíu mày nhìn xung quanh, nói lầm bầm chẳng lẽ người thần điện quang minh chặn đường. Khắc lôi nhã cao mày suy tư thần điện quang minh sẽ không tùy tiện ra tay, thực lực bây giờ của nàng đã vượt qua dự đoán của họ, mình còn có sư phụ khắc lý phu và nhà hy nhĩ. Muốn đối phó với nàng không dễ dàng như vậy, muốn giết nàng không sợ hai bên cùng chết sao, thần điện quang minh sẽ không ra tay khi chưa chắc chắn. Khắc lôi nhã còn cảm thấy có cái gì không đúng công tước cổ đốn cao mày nhìn bốn phía còn cũng không biết khắc lôi nhã lắc đầu công tước cổ đốn cứ quan sát xung quanh đi tới sau lưng khắc lôi nhã phía trước có gì không đúng sao công tước cổ đốn trầm giọng nói phía trước khắc lôi nhã ngẩng đầu nhìn về phía trước trầm ngâm không đề phòng công tước cổ đốn đang ở phía sau lưng nàng ngay lúc này sắc mặt công tước cổ đốn đột nhiên trầm xuống chân tiến lên trước nửa bước trên tay xuất hiện một thanh chử Trên trùy thủ hiện lên ánh sáng xanh lá có kịch độc. Đột nhiên công thức cổ đốn vung trùy thủ lên, đâm về phía sau lưng khắc lôi nhã, tiếng xé gió khiến khắc lôi nhã cảnh giác nhưng tiếng xé gió vừa đâm tới sau lưng khắc lôi nhã vội vàng kết ra một tấm chắn ngay phía sau rồi sau đó lăn một vòng. Nhưng trùy thủ vẫn làm rách khi phục của khắc lôi nhã, xuất hiện một vết chém ở lưng. Khắc lôi nhã còn đang thở dốc thì một quyền lại đánh về phía nàng, nhét nhát chống tay xuống đất nhảy ra xa tránh thoát một quyền đánh lén. Mà việc đột nhiên đánh lén này, hiển nhiên rất thành công. Công tước cổ đốn đã thu lại hoàn toàn sát khí của mình, khắc lôi nhã không cảm thấy sát khí nữa. Sau lưng đã lộ ra sơ hở không hề phòng bị. Khắc lôi nhã lôi về phía cây to, lạnh lẽo nhìn công tước cổ đốn. Khắc lôi nhã có chút choáng váng. Vết thương sau lưng đau đớn thanh trùy thù kia có vấn đề. Mà trong lồng ngực càng bị chèn ép, không cách nào thở được khắc lôi nhã chợt phun ra một ngụm máu tươi. Vết máu trên mặt đất màu đen. Có độc, không phải là bình thường mà là kịch độc. Mọi người ở xa đều thấy cảnh này. Khắc lôi nhã, phía xa phát ra tiếng kêu thảm thiết của khải sắt lâm, liều mạng chạy về phía khắc lôi nhã. Vẻ mặt lạc Tây Á khiếp sợ chạy như bay tới. Lạc cách cũng chạy theo sau, sắc mặt âm trầm. Ủ mã lý cũng hoảng sợ, lập tức muốn vọt tới bên này, lại bị một lực mạnh mẽ kéo về thiếu chút nữa chật khớp cánh tay. Ủ mã lý xoay người liền thấy sắc mặt lạnh lẽo thiết nhĩ tư. Đại nhân đã ra lệnh ngươi nên ở đây đợi lệnh Mọi việc diễn ra thiết nghĩ tư hoàn toàn không kinh ngạc tất nhiên là đã biết trước Gắt gao kéo ô mã lý không cho ô mã lý di chuyển nửa bước Khắc lôi nhã còn chưa lấy lại tinh thần Dưới chân đã xuất hiện dị tưởng Trong nháy mắt ánh sáng màu trắng từ dưới chân xuất hiện Trước mắt khắc lôi nhã muốn hôn mê cố gắng đứng lên Dưới chân là một trận pháp khổng lồ Trận pháp 12 tia sáng Trận pháp lóe ánh sáng trắng trói mắt ánh sáng càng ngày càng lớn Phụ thân, người đang làm gì vậy? Khải sát lâm giống như nổi điên liều mạnh xông tới, xông vào trận pháp. Khải sát lâm, người bình tĩnh một chút. Là cách vọt tới gần khải sát lâm, lôi khải sát lâm trở về. Ra ra, người làm gì vậy? Tại sao lại ra tay với tỷ? Lạp Tây Á và giận vừa lo lắng Trong trận pháp sắc mặt khắc lôi nhã Càng ngày càng trắng bạch trong lòng càng thêm nóng nảy Muốn vọt vào Lại bị công thức cổ đốn giữ lại bạch đế Và hắc vũ từ trên vai Lạp Tây Á Đã sớm nhảy vào trận pháp đứng trên vai khắc lôi nhã Lo lắng kêu lên Mặt công thức cổ đốn lạnh lẽo Nhìn khắc lôi nhã bên trong trận pháp Mắt không có một tia ấm Lạp cách chàng làm cái gì Buông ta ra Buông ta ra Đó là con của ta Khải sắt lâm điên cuồng liều mạng đấm vào ngực lạp cách dùng chân đá cắn. Vẻ mặt lạp cách đau khổ cũng không buông tay. Khắc lôi nhã đứng trong trận pháp vươn tay lau đi vết máu trên khóe miệng cười lạnh một tiếng. Thủ đoạn thần điện quang minh thật cao, sử dụng cả trừ ma chân, đúng là coi trọng ta. Trận pháp này khắc lôi nhã biết. Vì có điêu khắc trên bức tường ở thần điện. Đây là trận pháp nữ thần dùng để bắt và giết ma tộc. Trên đó còn khắc 12 vị thiên sứ bài trận chậm rãi xuất hiện mười hai vị đại giáo chủ của thần điện trước ngực bọn họ đều đeo một chuỗi hạt do chính nữ thần quang minh ban tặng không thể xem thường có tác dụng rất lớn che giấu hơi thở cho nên vừa rồi khắc lôi nhã không chút nào phát hiện sự hiện hữu của bọn họ vẻ mặt của bọn họ hoàn toàn giống nhau lạnh lẽo lạnh nhạt trong miệng bọn họ vẫn còn đọc lẩm bẩm khống chế trận pháp Mặc dù trước kia bọn họ đã từng dùng trận pháp này, nhưng lúc này lại không giống trước người bị khống chế là một pháp thơ nhưng đã trúng độc cũng đối phó được. Trận pháp này sẽ hoàn toàn khống chế người ở bên trong trận, một lúc sau trận pháp sẽ giết họ. Khắc lôi nhã nhàn nhạt nói mấy câu trong mắt không chút nào sợ hãi, ánh mắt không rời khỏi công thức cổ đốn. Chính người này mới nhẫn tâm một kích giết nàng. Nếu như khắc lôi nhã không có đấu khí, chỉ là một pháp sư bình thường, thì giờ phút nàng cũng sẽ không thể đứng ở đây mà tức giận. Công thức cổ đốn đối mặt với ánh mắt của khắc lôi nhã, trong lòng mơ hồ thấy lạnh cả người. Ánh mắt của khắc lôi nhã, như có thể xuyên thấu ông. Người đạt cấp pháp thần, quả nhiên không đơn giản. Nếu ông tùy tiện dùng đấu khí tuyệt đối sẽ thất bại. Giáo hoàng đã sớm biết cho nên đã đưa cho ông cây trùy thủ này. Phụ thân, người rốt cuộc đang làm gì? Những người này làm sao lại ở đây? Người tại sao lại làm như vậy? Khải sát lâm kêu khóc liều mạng dùng rằng khắc lôi nhã thở vào một cái điều chỉnh hơi thở tựa vào cây to lạnh lùng nhìn công thức cổ đốn tì tì tì tì lạp tây á khóc thảm ông đã làm một cuộc giao dịch với thần điện khắc lôi nhã không cách nào thoát ra khỏi trận pháp vận chuyển liên hoa bảo giám trị thương cho chính mình nhưng lần này hồi phục rất chậm kịch độc này ăn mòn cơ thể còn khiến thần kinh không còn tỉnh táo khắc lôi nhã biết rõ mình bị bán đứng bị ra ra bán đứng người sắp chết không cần biết nhiều như vậy Giọng nói công tước cổ đốn lạnh lẽo, nhìn thoáng qua ánh mắt khắc lôi nhã, đáy mắt ông thoáng qua trột dạ và sợ hãi. Phụ thân, khắc lôi nhã là cháu gái của người, làm sao người có thể như thế thế giới khải sắt lâm dường như sụp đổ. Công tước cổ đốn lạnh lùng nhìn khắc lôi nhã, cười lạnh một tiếng âm dương quái khí nói cháu gái. Ta không có phố co cháu gái như vậy. Phụ thân, ra ra, lạp tây á trừng lớn mắt ra ra thực sự giao dịch với thần điện quang minh bán đứng tỷ tỷ sao. Khắc lôi nhã không nói gì, vẫn liều mạng thúc giục liên hoa bảo giám trong cơ thể để trị thương nhưng mà bên trong trận pháp nó vẫn chưa phát huy hết hiệu quả, phải mau chóng trị thương. Không biết vết thương sau lưng như thế nào, sức lực từ từ tan biến, trên thanh trùy thủ là loại kịch độc gì, khải sát lâm, lạp tây á các ngươi suy nghĩ cho kỹ. Khắc lôi nhã là người như thế nào, hoa si, người ngu ngốc mà thôi, vì sao một lúc liền thay đổi, căn bản nó không phải là khắc lôi nhã. Đây chỉ là thân thể của khắc lôi nhã mà thôi. Nó giết chết linh hồn khắc lôi nhã chiếm lấy thân thể. Giọng nói công thức cổ đốn lạnh lẽo, nhìn khắc lôi nhã cười lạnh. Khải sát lâm sừng sốt ngưng dãy ruộng gương mặt lạc Tây Á kinh hãi. Vẻ mặt lạc cách cũng phức tạp. Khải sát lâm cùng lạc Tây Á kinh ngạc nhìn khắc lôi nhã, không nhúc nhích. Khắc lôi nhã khẽ nhíu mày nhưng trong lòng lạnh lẽo. Thì ra là lão già này sớm đã biết tất cả. Nhưng lại không vạch trần, mặc cho nàng lớn lên tỏa sáng. Bởi vì nàng còn giá trị cho nhà hy nhĩ lợi dụng. Hiện tại, với điều kiện của thần điện đưa ra, không chút tình cảm nào bán đứng nàng. Lòng dạ thật thâm độc nhẫn nại thật tốt, thủ đoạn cũng thật lợi hại. Người này, bảo vệ nhà hy nhĩ không suy yếu, lý do là đây. Ánh mắt của khắc lôi nhã chậm rãi rời đến khải sát lâm, khải sát lâm như mất hồn nhìn khắc lôi nhã, mặt sám cho. Trong lòng là cách nhẹ nhàng than thở, buông nàng ra. Lạc Tây Á không nhúc nhích không tin nhìn khắc lôi nhã. Thật thật vậy sao? Khắc lôi nhã con thật sự không phải là khắc lôi nhã con ta sao? Ánh mắt khải sát lâm cơ hồ như mất tiêu cự thật sự hỏi vấn đề này. Khắc lôi nhã than nhẹ nhìn khải sát lâm chậm rãi nói thật sự con không phải là khắc lôi nhã. Giờ phút này không cần nói thêm gì cả. Vừa nói xong một câu thì nàng lại tiếp tục điên cuồng vận chuyển liên hoa bảo giám trong cơ thể. 12 vị đại giáo chủ tiếp tục niệm chú ngữ ánh sáng của trận pháp càng ngày càng quá mức. Bạch Đế và hắc Vũ đứng trên vai khắc lôi nhã cũng nóng lòng, bọn họ biết trận pháp này không phải chuyện đùa. Khải Sát Lâm kinh ngạc không nhúc nhích nhìn khắc lôi nhã. Khải Sát Lâm, đi, đi về trước đi trong lòng là cách không đành lòng để Khải Sát Lâm thấy khắc lôi nhã bị giết. Cho dù không phải con gái của họ, nhưng vẫn là thân thể của nó. Nàng còn cứu Khải Sát Lâm, là cách cũng không phải không chút động lòng con cũng trở về đi lạp Tây Á, một lát nữa sẽ không có chuyện gì. Công thức cổ đốn sờ sờ đầu lạp Tây Á, nhẹ nhàng đẩy lạp Tây Á về phía khải sát lâm, lạp cách lôi kéo khải sát lâm rời đi. Chợt khải sát lâm xoay người nổi điên chạy như điên về phía một vị đại giáo chủ, đẩy ngã đại giáo chủ trong miệng gào khóc ta mặc kệ nó là ai, nó chính là con gái của ta, nó chính là khắc lôi nhã. Dòng chú ngữ bị cắt đứt ý niệm buông lỏng, ánh sáng trận pháp khẽ mờ đi. Khắc lôi nhã sừng sốt tất cả mọi người cũng ngây người Đi mau, khắc lôi nhã, đi mau Giờ phút này khải sát lâm gần như điên cuồng Không đợi là cách và công thức cổ đốn lấy lại tinh thần liều mạng đầy các vị đại giáo chủ Nàng đã tự phế đi tu vi khi rời lý ra Giờ phút này nàng giống như những người đàn bà chan chua ngoài phố Đẩy cắn, đá, dùng phương pháp nguyên thủy nhất để đối phó với những đại giáo chủ đang đọc chú ngữ Trong khoảng thời gian ngắn, không người kịp phản ứng Ánh sáng của 12 tinh mang trận pháp dần dần ảm đạm. Khắc lôi nhã cắn răng tận đáy lòng cảm động và ấm áp không cách nào có thể hình dung, ngưng thần thụ khí lao ra khỏi trận pháp. Không thể phụ lòng khải sát lâm. Công tước cổ đốn thấy vậy, không chút do dự, hét lớn một tiếng, cả người phát ra đấu khí màu tím đậm. Lực lượng của công tước cổ đốn hiển nhiên đã là kiếm sư, sắp đột phá trở thành kiếm thánh. Sắc mặt công tước cổ đốn lãnh khốc dùng hết tất cả sức mạnh đánh về phía khắc lôi nhã. Ông biết một quyền này không thể lấy mạng Khắc Lôi Nhã, nhưng đủ bức Khắc Lôi Nhã không thể thoát khỏi trận pháp. Không, lúc này Khải Sắt Lâm giống như một mũi tên bay tới, xuất hiện ở giữa công thức cổ đốn và Khắc Lôi Nhã, che chắn trước mặt của Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã thành công thoát khỏi trận pháp, đứng bên ngoài trận pháp. Tất cả chỉ trong chớp mắt, cũng không ai nghĩ đến vào lúc này Khải Sắt Lâm lại bạo phát ra tiềm lực như vậy. Chương 140 cao trào sóng máu tươi tung tóe trên mặt khắc lôi nhã khải sắt lâm vươn tay tới trước mặt của khắc lôi nhã nét mặt ấy rất dịu dàng rất đau lòng một quyền này của công thức cổ đốn vốn nghĩ là đánh vào đầu khắc lôi nhã nhưng bây giờ lại đánh vào khải sắt lâm trực tiếp đánh xuyên qua lồng ngực khải sắt lâm máu tươi tung tóe lên mặt khắc lôi nhã lên người và tràn đầy mặt đất không thể như vậy giọng nói là cách đau khổ vang dội cả bầu trời đêm mẫu thân lạp tây á tâm tê liệt hét lớn Khắc lôi nhã kinh ngạc nhìn người phụ nữ dịu dàng mỉm cười trước mặt trái tim như ngừng đập trong đầu trống rỗng, khắc lôi nhã vươn tay tiếp lấy thân thể mềm mại kia. Nét mặt khải sát lâm vẫn mỉm cười như cũ ánh mắt dịu dàng. Nhưng lại không có hô hấp thân nhiệt cũng từ từ giảm xuống. Công tước cổ đốn khẽ ngẩn người, lập tức đánh một quyền nữa về phía khắc lôi nhã tuyệt đối không thể bởi vì một người phụ nữ mà thất bại trong gang tấc Khắc lôi nhã nhẹ nhàng vươn tay, chỉ nhẹ nhàng một cái công tước cổ đốn lại như chịu một đấm Công thức cổ đốn sừng sốt, ông toàn lực dùng quyền còn khắc lôi nhã chỉ ung dung tiếp. Mặc dù biết pháp thần rất mạnh, nhưng mà thực lực mạnh đến thế sao? Trong mắt khắc lôi nhã toàn một mảnh tàn khốc, không nói gì, nắm chặt nắm đấm. Mồ hôi lạnh trên chán công thức cổ đốn phả ra. Tay của ông, tay của ông, hoàn toàn bị hủy. Chết, khắc lôi nhã hừ lạnh một tiếng, trên tay phát lực thân thể công thức cổ đốn nằm ầm bay về phía sau, nặng nề đập xuống đất thành một hố sâu, bụi đất xuất hiện kinh người hơn chính là quả đấm thoạt nhìn rất nhẹ nhưng lai phá hủy một vùng đất lớn máu phun ra khắp nơi của đấm kia khắc lôi nhã đã đánh tay của công thức cổ đốn nát bấy nhưng ở trên làn da thì hoàn hảo công thức cổ đốn không nhúc nhích nhưng thân thể khẽ phập phồng chứng tỏ ông chưa chết điều này làm người ta kinh hãi không dứt cực kỳ rung động lúc này mười hai vị đại giáo chủ mới hoàn hồn lại chú ngữ đã dừng lại trận ma pháp cũng đã biến mất Nếu trận pháp không thể vây khốn khắc lôi nhã, vậy thì phải chiến đấu trực diện. 12 vị đại giáo chủ vô cùng ăn ý bao vây khắc lôi nhã. Lạp cách giống như mất đi linh hồn cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lạp tây á nhìn khắc lôi nhã bị bao vây ở giữa, nhìn mẫu thân đã chết nằm trong ngực khắc lôi nhã chạy đến bên cạnh. Vào giờ khắc này tâm trí của nàng thiếu chút nữa là nổi điên. Lưới phục ma. 12 đại giáo chủ hét lớn, toàn bộ giơ tay phải lên cao trên tay một đạo ánh sáng trắng, 12 đạo ánh sáng trắng hội tụ trên người khắc lôi nhã, sau đó chiếu nghiêng xuống tạo thành một mặt lưới ánh sáng khổng lồ. Khắc lôi nhã lại không có động gì, chỉ cúi đầu nhìn người trong ngực. Người trong ngực đã dần dần không có nhiệt độ, mà máu trên mặt khắc lôi nhã cũng đã sớm đông lại. Khắc lôi nhã không động bên ngoài đã có động tĩnh. Một đạo hòa ma pháp đánh vào trên người một vị đại giáo hoàng đại giáo chủ lảo đảo trong miệng tràn ra máu tươi nhưng lại không ngừng động tác và miệng tiếp tục đọc chú ngữ khắc lôi nhã ô mã lý nhếch nhác chạy tới trên người ô mã lý phát ma pháp ông là một ma pháp sư muốn đánh bại một chiến sĩ thiết nhĩ tư quả thật rất khó khăn thiết nhĩ tư theo lời của công tước cổ đốn mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không ô mã lý ra khỏi xe ngựa khắc lôi nhã mới vừa ngẩng đầu nhìn ô mã lý vội vàng chạy tới lại thấy một màn đẫm máu Giáo hoàng mặc áo bào trắng từ trên trời giáng xuống, không nói một lời trực tiếp phất tay đánh chết ô mã lý. luồng ánh sáng trắng kia xuyên qua người ô mã lý, chém ô mã lý thành hai mảnh. Sư phụ, khắc lôi nhã chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tất cả xung quanh lạnh thấu xương. Lửa giận trong lòng khắc lôi nhã bộc phát. Khốn thú chi đấu, giáo hoàng đáp xuống, mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói trên tay đã bắt đầu thi triển ma pháp. Thành trùy thủ kịch độc kia có thể làm cho sức lực từ từ mất đi, càng có thể làm cho ý thức dần trở nên mơ hồ. Nổi giận đi, khiến lửa giận bao phủ ngươi, như vậy ý thức của ngươi sẽ bị mất nhanh hơn. Tội nhân có dấu ấn bóng tối, hôm nay ta sẽ tẩy rửa linh hồn của ngươi. Giáo hoàng mặc áo trắng bay đến, dáng vẻ chắc thắng. Trong nháy mắt khác lôi nhã đã hiểu. Thì ra là vậy, thần điện đã biết dấu ấn bóng tối trên người nàng, cho nên không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết nàng khắc lôi nhã nắm chặt quả đấm bất giác móng tay đâm sâu vào da thịt máu tươi từ từ xuất hiện nhiễm đỏ tay khắc lôi nhã tim rất đau vô cùng khổ sở bi thương tức giận chìm ngập vào cơ thể nàng khắc lôi nhã gắt gao nhìn giáo hoàng con người xanh lục hiện đầy tiêm máu càng ngày càng hồng nét mặt dữ tợn càng thêm đáng sợ thu lưới giáo hoàng khẽ quát lớn vội vàng hạ lệnh chẳng biết tại sao nhìn thấy cặp mắt đầy thù hận của khắc lôi nhã giáo hoàng lại có chút bất an ta khắc lôi nhã ngửa mặt lên trời hét lớn giọng nói tràn đầy tức giận bi thương vang thẳng tới tận chân trời lo lắng trong lòng giáo hoàng càng lúc càng lớn ông không để ý tay giơ lên cao ánh sáng trắng thoáng qua một quyền trưởng to lớn xuất hiện trong tay ông nữ thần quang minh vĩ đại xin ban cho ta lực lượng ánh sáng trói lọi khắp nơi mời các ngài tề tụ giáo hoàng dơ cao pháp trượng hướng đến lưới phục ma nhanh chóng niệm chú ngữ đình quyền trưởng từ từ hiện một quả cầu ánh sáng càng lúc càng lớn khắc lôi nhã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ánh mắt trống rỗng chậm rãi đứng lên xung quanh khắc lôi nhã là cấm giới vậy mà trong nháy mắt cả người khắc lôi nhã phát ra ánh sáng vàng kim càng ngày càng trói mắt bao lấy cả người của nàng ánh sáng vàng kim rất thánh khiết từ từ áp đến mười hai vị giáo chủ đang thả lưới phục ma và cả giáo hoàng trên tay cầm quyền trưởng chuyện gì xảy ra giáo hoàng có chút ngạc nhiên Vùng vẫy dãy chết, 12 đại giáo chủ híp mắt chịu đựng ánh sáng từ khắc lôi nhã phát ra, rõ ràng bọn hắn áp chế khắc lôi nhã ở giữa không cách nào nhúc nhích, vì sao bọn họ lại cảm thấy lo lắng. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Khắc lôi nhã hét một tiếng giận dữ, đột nhiên phất tay áo trong nháy mắt ánh sáng long lanh của lưới phục ma vỡ tung thay vào đó là những ánh sáng màu vàng kim chói mắt hai ánh sáng như hai con rắn quấn lấy nhau ánh sáng vàng kim nhanh chóng chạy về phía phát ra ánh sáng trắng ầm ầm đánh úp vào lồng ngực mười hai vị đại giáo hoàng một khắc sau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp là tiếng kêu rên có người thậm chí cũng không thể kêu thành tiếng lồng ngực bị đánh rỗng mất một lỗ có thể nhìn xuyên qua lồng ngực của họ lưới phục ma không còn Sắc mặt giáo hoàng trắng sám, biết khắc lôi nhã khó đối phó, nhưng không ngờ khó đối phó như thế. Tiếng gào thét vừa rồi, thực lực rất mạnh, giống như lại lên cấp. Lên cấp, giáo hoàng lập tức phủ nhận cái này suy đoán này. Làm sao có thể, đã là pháp thần rồi còn có thể lên cấp thành gì nữa. Dưới tình huống này làm sao có thể lên cấp, chỉ có một khả năng khắc lôi nhã như chó vào đường cùng. Nàng chỉ là dãy dụa mà thôi, nghĩ tới đây, giáo hoàng an tâm hơn. Ông tiếp tục đọc xong chú ngữ, ra sức đem quyền trượng vung lên, ánh sáng trên quyền trượng điên cuồng đánh ngũ về phía khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã cười lạnh một tiếng, không hề né tránh. Nháy mắt một thanh kiếm đã xuất trên tay khắc lôi nhã. Đó là kiếm thương lan. Vốn thanh kiếm thương lan rất bình thường, nhưng trong tay khắc lôi nhã lai trở nên rực rỡ, thần kiếm phát ra tiếng nứt, lộ ra bộ dáng chân chính. chuôi kiếm có hoa văn cổ thần bí, thần kiếm sắc bén khác thường, lóe ánh sáng khiếp người. Lúc này kiếm thương lan, đây mới là bộ đáng thật sự của nó Bây giờ khắc lôi nhã mới phát huy toàn bộ lực lượng của nó Đây chính là kiếm thương lan Một thanh thần khí, khắc lôi nhã phi thân tiến đến Một kiếm chém tới, quả cầu ánh sáng khổng lồ bị chém làm hai Sắc mặt tĩnh lặng xuyên qua quả cầu ánh sáng Đánh thẳng tới giáo hoàng, hai quả cầu ở phía sau ầm ầm vang dậy, trên mặt đất xuất hiện hai hố sâu cực lớn Cát đá bắn tung tóe cây cối đổ ngã Giáo hoàng hoảng hốt né tránh, một kiếm của khắc lôi nhã. Một kiếm này, rất mạnh cuồng bạo Nhưng mà trong khoảnh khắc giáo hoàng lại cảm thấy lưỡi kiếm trước mắt vô cùng chậm chậm đến nỗi thậm chí ông thấy rõ ràng gương mặt của bàng hoàng của mình in lên trên mũi kiếm sắc bén. Tốc độ rất chậm giáo hoàng muốn tránh, lại phát hiện mình không cách nào tránh né. Cứ đứng yên nhìn lưỡi kiếm đang gào thét đi đến. ra sức chém, thương lan mang theo kim sắc hỏa diễm trực tiếp bổ vào bả vai giáo hoàng. Đáy mắt giáo hoàng tràn đầy kinh ngạc biểu lộ có chút khổ sở. Một kiếm kia ẩn chứa lực lượng không phải đơn giản. Một cỗ lực lượng bá đạo nóng bỏng từ vết thương trên bả vai truyền đến. Á, giáo hoàng dù sao cũng là giáo hoàng, nổi giận hét lên một tiếng quyền trượng trên tay đã phát ra những tia ánh sáng quang đạn trực tiếp đánh úp về phía khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã lạnh lùng, rút kiếm một đôi cánh màu vàng xuất hiện nhẹ nhàng bay lên giữa không trung tránh thoát một kích của giáo hoàng. Giờ phút này giáo hoàng cũng không dám khinh thường. Cảm giác đau đớn bả vai làm ông hoàn toàn tỉnh táo lại. Lực lượng cuồng bạo từ miệng vết thương đang xâm nhập trong cơ thể ông, rất mạnh mẽ. Rốt cuộc ông cũng hiểu, mới vừa rồi trong hoàn cảnh đó khắc lôi nhã vẫn có thể đột phá. Khắc lôi nhã thực lực hiện tại đến đâu. Trong lòng giáo hoàng cũng không dám khinh thường, phải giết khắc lôi nhã chỉ có một biện pháp. Thần phụ. Giáo hoàng đột nhiên lùi ra rất xa thu hồi quyền trượng trong tay, đưa tay về phía trời cao, dáng vẻ vô cùng thành kính. Không cần suy nghĩ khắc lôi nhã cũng biết này lão già nhất định sử dụng sát chiêu. Làm sao mà để cho ông có cơ hội được, khắc lôi nhã mặt lạnh như băng cầm kiếm tiến lên. Lại bị những bóng trắng ngăn lại, lại là mấy đại giáo chủ. Những đại giáo chủ còn sống sót cùng với giáo hoàng đều nhìn lên bầu trời tay giơ lên cao thần thái thành kính. Lập tức Khắc Lôi Nhã biết mấy đại giáo chủ trước mắt hiển nhiên là muốn ngăn cản Khắc Lôi Nhã để giáo hoàng có thể thuận lợi kêu gọi nữ thần. Những đại giáo chủ hoàn toàn bị tẩy não rồi, đang liều mạng dùng sinh mạng mình để ngăn cản Khắc Lôi Nhã, để giáo hoàng nghiệm xong chú ngữ. Khi Khắc Lôi Nhã đánh bay đại giáo chủ cuối cùng thì cũng là lúc chú ngữ đã đọc xong. Khắc Lôi Nhã híp mắt nhìn cảnh tượng quỷ dị. Sau khi hoàn tất sau lưng các vị đại giáo chủ đều xuất hiện một đôi cánh trắng, vẻ mặt lạnh lùng, mắt càng thêm lạnh lẽo. Trên tay bọn họ cầm kiếm và tấm lá chắn còn có trượng pháp. Giáo hoàng cũng đã đọc xong chú ngữ, sau lưng giáo hoàng có ba cánh chim trắng, trên tay cầm là cung bạc. Khắc lôi nhã biết cái này chính là cầu xin thiên sứ trợ giúp họ chiến đấu. Đôi cánh sau lưng giáo hoàng chính là đôi cánh vũ rực của thiên sứ, đôi cánh sau lưng giáo hoàng khác với những người khác tới ba đôi cánh vũ rực thiên sứ. Sức mạnh càng không có gì để nói. Loài người bẩn thiểu, linh hồn bóng tối xấu xí ghê tởm Tan thành mây khói đi. Giọng nói giáo hoàng đã thay đổi, giọng nói lúc trước già nua, giọng nói bây giờ trẻ hơn nhiều, nhưng đều lạnh lẽo giống nhau. Còn năm vị đại giáo chủ cộng thêm giáo hoàng. Khắc lôi nhã không dám khinh thường, bởi vì trên người giáo hoàng uy áp rất lớn, đã không thuộc về loài người. Đôi cánh vũ rực rất mạnh. Cung thủ cũng chính là khắc tinh trí mạng của ma pháp sư. Nhưng mà cận chiến công thủ cũng không phải là đối thủ chiến sĩ. Khắc lôi nhã nắm chặt kiếm thương lan, khẽ hí mắt. Năm đại giáo chủ vây khắc lôi nhã ở giữa. Giáo hoàng vỗ ba đội cánh khổng lồ sau lưng bay lên giữa không trung cách xa khắc lôi nhã. Đối với công thủ mà nói cự ly cực kỳ quan trọng. Năm đại giáo chủ đều là chiến sĩ, ba đại giáo chủ đã nhanh chóng đánh tới khắc lôi nhã. Trong lòng khắc lôi nhã khẽ động đại giáo chủ bây giờ với bọn họ lúc trước hoàn toàn như hai người. Ba chiến sĩ đại giáo chủ đánh với khắc lôi nhã, còn hai vị pháp sư công kích khắc lôi nhã bằng ma pháp. Khi bọn họ tấn công liên tục khắc lôi nhã chỉ có thể chống đỡ. Giáo hoàng đang làm gì? Ba đại giáo chủ cùng mình chiến đấu công thủ như giáo hoàng bây giờ có thể làm gì? Khắc lôi nhã chống đỡ một kiếm sau lưng suy tư. Vừa nghĩ đến khắc lôi nhã cũng đã cảm thấy một cỗ khí bất thường từ trước mặt mình truyền đến. Khắc lôi nhã thầm nghĩ không tốt nhưng đã quá chậm. Một tia ánh sáng trắng trói mắt nhanh như tia chớp xuyên thấu thân thể đại giáo chủ đánh úp về phía khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã vừa định tránh thì đại giáo chủ đã lập tức đánh về phía nàng khắc lôi nhã dùng kiếm chống trả nhưng không có tránh thoát một mùi tên này. Một mùi tên mạnh mẽ xuyên qua bả vai khắc lôi nhã. Cảm giác nóng rực đau đớn lan tràn toàn thân, âm độc không tiếc bắn chết đi giáo chủ trước mặt khắc lôi nhã để có thể công kích nàng. Tên xuyên qua thân thể đại giáo chủ trong cơ thể đại giáo chủ thoáng thành một tia ánh sáng, phụ thần trong cơ thể biến mất. Đại giáo chủ bị bắn chết. Kế hoạch của bọn họ đã rõ. Tự sát, không chỉ là hy sinh hết đại giáo chủ, mà không tổn hại gì cho những thiên sứ kia. Nhất định phải đem giết chết khắc lôi nhã. Tiếp đó, khắc lôi nhã liền bị động. Phương thức công kích của đối phương là tự sát mục đích chỉ là kéo khắc lôi nhã chết chung. Nhưng làm sao nàng có thể dễ dàng cho họ như ý? cứ như thế giáo hoàng bắn ra ba tên mà không làm gì được khắc lôi nhã ngược lại tổn thất ba đại giáo chủ một kiếm khắc lôi nhã chém đứt đầu của một đại giáo chủ nhìn khắc lôi nhã chiến đấu thành thạo sắc mặt giáo hoàng trầm xuống không tiếp tục bắn cung nữa ánh mắt chậm rãi nhìn xuống thi thể khải sát lâm trên mặt đất đáy mắt giáo hoàng thoáng một tia lãnh khốc chậm rãi giơ cung đem dây cung kéo căng mũi tên này không chỉ có thể phá hủy thân xác còn cả linh hồn tất cả những thứ bẩn thỉu đều nên tiếp nhận tẩy rửa giáo hoàng nhìn khắc lôi nhã lạnh lẽo chậm rãi nói khắc lôi nhã giải quyết xong một đại giáo chủ ánh mắt nhìn theo mũi tên của giáo hoàng cả kinh mũi tên không phải bay về phía nàng mà là thi thể khải sát lâm trên mặt đất xúc sinh lửa giận trong lòng khắc lôi nhã đã ngập trời con người cũng toàn tơ máu trong mắt một mảnh sát ý Khắc lôi nhã nhanh chóng bay đến trước mặt khải sắt lâm, vỗ cánh bay tới giáo hoàng, nắm chặt kiếm trong tay cứ như vậy trực tiếp nghênh đón Khóe miệng giáo hoàng nâng thành đường cong lạnh lẽo, mũi tên nhắm ngay lồng ngực khắc lôi nhã, bắn tới Ngoài cửa thành, sắc mặt lãnh lăng vân thâm trầm, đáy mắt vô cùng lo lắng Tối nay thần điện muốn giết khắc lôi nhã, hắn rốt cuộc cũng biết Nhưng giờ phút này đã muộn hay chưa? Hiện tại khắc lôi nhã như thế nào? Lãnh Lăng Vân nghĩ cũng vô ích nên gặp Âu Lai nhã. Vừa lúc đó, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Lãnh Lăng Vân trễ như thế, sao ngươi lại ở đây? Liễu tuyết tình nguyền truyền quỷ mị thư trong góc tường thành xuất hiện. Lúc này Lãnh Lăng Vân mới phát hiện có người thế mà hắn không biết có người đứng trong góc thành. Không liên quan đến ngươi. Lãnh Lăng Vân lạnh lùng nói nhanh chóng rời đi. Ngươi là muốn đi cứu khắc lôi nhã có đúng hay không? Liễu Tuyết Tình thấy Lãnh Lăng Vân phải đi, vội vàng lên tiếng. Lãnh Lăng Vân dừng lai like một chút nhưng lại like tiếp tục đi không để ý tới lời nói của Liễu Tuyết Tình. Người thật vì nàng mà đối nghịch với thần điển. Nàng đáng giá sao, cố gắng nhiều năm của nguôi chẳng lẽ lại bị hủy như vậy. Giọng nói của Liễu Tuyết Tình rất lớn, trong giọng nói đầy ý hỏi, có tức giận, không cam lòng, có ghen tị. Lãnh Lăng Vân vẫn như cũ không để ý đến. Hắn chỉ biết hắn không muốn cô gái kia bị tổn thương, không muốn cô gái kia chết. Người cũng nên nghĩ cho huyên huyên một chút, giọng nói lạnh lùng liễu tuyết tình truyền đến tai lãnh lăng vân. Rốt cuộc lãnh lăng vân ngừng lại, liễu tuyết tình mừng rỡ quả nhiên, huyên huyên vĩnh viễn là con át chủ bài của mình, vĩnh viễn có thể khắc chế lãnh lăng vân. Nhưng khi lãnh lăng vân xoay đầu lại làm cho liễu tuyết tình hoảng sợ. con người màu tím của lãnh lăng vân lạnh như băng lạnh lùng nhìn liễu tuyết tình, không một tia ấm có thể nhìn thấu tất cả kể cả linh hồn. Liễu tuyết tình có chút run sợ theo bản năng lui về phía sau hai bước. Không nên lấy huyên huyên tới uy hiếp ta, nhẫn nại của ta cô giới hạn. Giọng nói lãnh lăng vân lạnh lùng làm người ta rét run. Ta ta không có, ta không có ý đó. Liễu tuyết tình vội vàng khoát tay, không ngừng nói là huyên huyên kêu ta mang nàng đến tìm ngươi. Ở bên kia, liễu tuyết tình nhanh chóng nói. Lãnh lăng vân kinh ngạc nhìn theo hướng tay của liễu tuyết tình quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa. Huyên huyên tới. Sao lại như vậy? Trước khi đi không phải thị nữ đã nói huyên huyên còn ngủ sao? Liễu tuyết tình nhìn thấy lãnh lăng vân không tin vội vàng hướng đến xe ngựa vội nói thật sự là huyên huyên muốn ta mang nàng tới. Lãnh lăng vân chậm rãi đáp xuống, có chút hồ nghi nhìn xe ngựa còn chưa bước đến tấm màn ở cửa xe ngựa bị vén lên, lộ ra gương mặt đáng yêu của lãnh huyên huyên. Huyên huyên, sao nguội lại tới đây? Lãnh lăng vân kinh ngạc tại sao huyên huyên lại đến đây? Ca ca, muội đến để tặng cho ca ca một vật, từ phía sau Lãnh Huyên Huyên lấy ra một cầu thủy tinh nho nhỏ, đó là ký ức thủy tinh. Cái gì vậy? Lãnh Lăng Vân tiến về phía Huyên Huyên, là lời muội muốn nói với ca ca. Ca ca, trong mấy năm nay ước ước cho ca ca. Trên mặt Lãnh Huyên Huyên nở một nụ cười sán lạn, không tốt, đáy lòng của Lãnh Lăng Vân và Tuyết tình đều hiện lên cái ý niệm này. Trong nụ cười của Ánh Huyên Huyên, biểu lộ ra sự dứt khoát. Sau một khắc, khóe miệng Lãnh Huyên Huyên đã tràn ra máu đen, nhìn rất ghê. Lãnh Huyên Huyên mỉm cười, cứ như vậy chậm rãi ra đi. "Chết, không!" Lãnh Lăng Vân nổi giận gầm một tiếng, nhanh chóng chạy tới cạnh xe ngựa ôm thân thể nhỏ bé trong ngực. Sắc mặt của Lãnh Huyên Huyên đã tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Cái miệng nho nhỏ đã biến thành màu đen, cố gắng đưa cho hắn quả cầu thủy tinh, hơi thở mong manh thỏa mãn mỉm cười, nhìn gương mặt khổ sở của Lãnh Lăng Vân, liều mạng nói, chỉ nói được một câu ca ca có thể tự do bay lượn dứt lời hai con ngươi màu tím trở nên ảm đạm chậm rãi nhắm lại cánh tay nhỏ bé lãnh huyên huyên từ từ rũ xuống quả cầu thủy tinh trên tay rơi trên mặt đất lăn ra xa thân thể mềm mại nhỏ bé đang từ từ lạnh đi trở nên lạnh liễu tuyết tình ngây ngốc đứng đó lạnh lẽo trong lòng không ngừng dâng lên lãnh huyên huyên uống thuốc độc tự sát từ đâu có độc dược tại sao trùng hợp như thế tại sao chọn thời khắc quan trọng tự sát tất cả xong rồi Xong rồi, xong rồi, ý nghĩ tận đáy lòng của Liễu Tuyết Tình, nàng biết lãnh lăng vân sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Không còn bất kỳ lý do nào ở lại thần điện quang minh, không còn lý do nào nói chuyện cùng nàng, không còn lý do nào nhìn nàng dù chỉ một lần. Liễu Tuyết Tình tưởng rằng lãnh lăng vân sẽ tức giận, sẽ ra tay với nàng, nhưng lãnh lăng vân vẫn yên lặng. Cứ lặng lặng đừng yên ôm chặt thi thể của huyền huyền. Im lặng đáng sợ, hồi lâu, rốt cuộc lãnh lăng vân động. Liễu tuyết tình sợ hãi lui về phía sau, lãnh lăng vân cũng không quay đầu lại ôm thi thể lãnh huyên huyên, ngồi xổm xuống nhặt quà cầu thủy tinh ký ức trên mặt đất cứ như vậy đi về phía trước. Từ từ biến mất trong bóng đêm, liễu tuyết tình vươn tay, muốn gọi lãnh lăng vân, nhưng cổ họng như bị bịt khín, không thể phát ra tiếng. Muốn đuổi theo, nhưng chân cứ như mọc rễ không cách nào di động. Cứ như vậy trơ mắt nhìn lãnh lăng vân biến mất, biến mất trong màn đêm, biến mất trong mắt nàng, biến mất trong thế giới của nàng Nàng biết cả đời này, người kia, sẽ không gặp lai nàng, sẽ không bao giờ nữa. Giáo hoàng cười lạnh một mùi tên này, khắc lôi nhã tuyệt đối không cách nào chịu được. Mũi tên này, gọi thương hồn chi tên. Không chỉ hủy diệt thân thể còn hủy cả linh hồn. Ánh sáng trắng kinh khủng bắn về phía lồng ngực khắc lôi nhã. Loài người thật ngu xuẩn. Biết rõ không cách nào đón được mũi tên này, là đi che chắn trước một thi thể. Giáo hoàng để cung xuống, nhắm mắt cười lạnh cảm nhận hiệu quả đáng sợ của mũi tên mình bắn ra. Dầm, tiếng nổ to vang tận mây xanh, bụi bay đầy trời, lần này thân thể và cả linh hồn của khắc lôi nhã đều bị hủy có thể hoàn thành chỉ ý của nữ thần. Những hy sinh rất nhiều tín đồ của thần điện phải tìm thể người bổ sung. Giáo hoàng đang chuẩn bị kết thúc công việc trở về bẩm báo với nữ thần, màng bụi trước mắt biến mất thái độ giáo hoàng cứng lại. Trước mắt là khuôn mặt xinh đẹp của khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã toàn lực đánh về phía giáo hoàng. Nhắm ngay cổ giáo hoàng. Giáo hoàng hoảng hốt dơ cung đỡ. Cận chiến công thủ làm sao có thể đối kháng với chiến sĩ. Hiển nhiên không thể. Đáy mắt khắc lôi nhã lạnh lẽo toàn lực đánh trực tiếp chém gãy cung trong tay giáo hoàng chém tới cổ họng giáo hoàng. Vừa lúc đó chợt trên đỉnh đầu xuất hiện một ánh sáng trắng thuần khiết. Động tác khắc lôi nhã dừng lại. Kiếm thương lan cứ như thế nằm trên cổ giáo hoàng. Trên mặt giáo hoàng mừng như điên. Ông biết áp lực này, nữ thần xuất hiện. Khụ khụ, chương 141, cao trào bảy. Động tác khắc lôi nhã dừng lại, giáo hoàng trước mặt nàng mừng như điên, cổ uy áp này, nàng cũng biết rõ. Nữ thần quang minh xuất hiện, giống với lúc thần hắc ám xuất hiện, đây không phải là bản thể của nữ thần, xuất hiện ở nơi này chỉ là hình ảnh mà thôi, thực lực này chỉ có một nửa mà thôi. Nhưng áp lực này cũng đủ làm nàng không thể đi chuyển. Hừ khắc lôi nhã hừ lạnh một tiếng thu hồi kiếm bây giờ nàng đã không còn như trước dễ dàng bị thần áp chế mà không thể nhúc nhích nữ thần điện hạ giáo hoàng mừng rỡ nhìn lên không trung trên bầu trời ánh sáng càng ngày càng thuần khiết ánh sáng trắng thánh khiết cứ như thế chậm rãi phủ xuống từ từ thấy bóng dáng mơ hồ của nữ thần rồi rõ dần dung nhan tuyệt thế của nữ thần quang minh xuất hiện khắc lôi nhã nắm chặt kiếm thương lan trong tay cảm giác đau đớn từ dấu ấn bóng tối mờ ảo cảm giác càng ngày càng đau Loại đau đớn tận xương tùy, linh hồn dơ bẩn, chỉ có thể hủy diệt ngươi, ngươi mới có thể trùng sinh. Trong giọng nói dễ nghe của nữ thần đều là uy nghiêm. Khóe mắt khắc lôi nhã liếc nhìn mờ bàn tay của mình, dấu ấn màu đen kia từ từ nổi lên càng ngày càng rõ ràng. Không để ý đến lời nói dối trá của nữ thần Quang Minh. Nữ thần Quang Minh tự mình xuất hiện là muốn giết khắc lôi nhã, trong nháy mắt khắc lôi nhã đã hiểu tất cả là vì dấu ấn trên tay nàng. Người là tiện nhân vô sỉ, chỉ cứ đứng nhìn Khắc Lôi Nhã cảnh giác nhìn động tác nữ thần Quang Minh, đôi môi khẽ mở, nói những lời này. Nàng đang nói chuyện với thần Hắc Ám, trong lòng Khắc Lôi Nhã xác định thần Hắc Ám bị ổi hạ tiện nhất định đang nhìn tất cả. Nhưng vẫn không ra tay. Kiêng kỵ nữ thần Quang Minh, chừng nguyên nhân này, không tìm được lý do nào khác rồi. Trầm Mặc chung quanh trầm mặc, thần Hắc Ám vững như bàn thạch, không tính ra tay. Hắn không muốn mạo hiểm, hắn ti tiện thế làm sao mà không rõ tình hình trước mắt? Gặp phải hồng mềm liền bóp, gặp đá cứng liền giả chết. Nếu không thì tại sao vẫn chưa xuất hiện? Thiết, khắc lôi nhã khinh thường xì một tiếng. Nhắm thẳng kiếm thương lan trong tay về phía nữ thần Quang Minh. Trong lòng kiên quyết, vừa rồi một lần nữa khắc lôi nhã đột phá, nhưng vẫn không phải đối thủ của nữ thần Quang Minh. huống chi còn có một nguy cơ mất mạng đang đến gần. Đột phá đến tầng 11 liên hoa bảo giám thiên kiếp nhất định sẽ nhanh chóng xuất hiện theo kinh nghiệm của nàng giờ phút này thiên lôi đã phải xuất hiện rồi nhưng tại sao không còn chưa có động tĩnh nguyên nhân chỉ có một đó chính là giây phút bình yên trước khi cơn bão ập đến thiên lôi cũng ở sẽ nổi lên hung mãnh xuất hiện lần trước kim liên trợ giúp nàng đột phá tầng người nên bây giờ vẫn đang ngủ không tỉnh lại nhanh như vậy khắc lôi nhã không thấy trên mặt đất hai tiểu mao cầu bạch đế và hắc vũ đang nhìn nhau trong mắt bạch đế đều là tức giận và gấp gáp hắc vũ lại vẫy cánh một bộ dạng không quan tâm nhanh khắc lôi nhã giận tái mặt khẽ quát một tiếng kiếm thương lan trong tay một luồng ánh sáng vàng kim hỏa diễm gào thét cuồng bạo bổ về phía nữ thần quang minh ngọn lửa trên không trung càng ngày càng mãnh liệt xé rách không khí mà gào thét đánh tới nếu một kiếm này đánh lên người một cường giả nhất định sẽ làm cho đối phương tan thành mây khói nhưng mà đối phương lại là nữ thần quang minh Nữ thần quang minh chỉ nhẹ nhàng giơ quyền trượng trong tay, sắc mặt lạnh nhạt cổ lực gào thét đang hướng về phía nữ thần dừng lại. Sau đó, trong nháy mắt ánh sáng màu vàng kim hỏa diễm cứ như vậy biến mất. Đây chính là tranh lệch giữa thần và người sao. Ngón tay nắm chặt kiếm thương lan của khắc lôi nhã đã trắng bạch. Còn kiến hôi trong mắt nữ thần quang minh hiện lên dòng chữ này một nụ cười thoáng qua quyền trưởng trong tay nữ thần quang minh vung khẽ một đạo ánh sáng trắng chiếu nghiêng xuống đầu khắc lôi nhã bao trùm khắc lôi nhã áp lực cuồng bạo từ bốn phía đánh tới khiến mạch máu toàn thân khắc lôi nhã tê liệt khắc lôi nhã bị cỗ lực lượng này chèn ép không cách nào nhúc nhích liều mạng động thanh kiếm trong tay tay khẽ run nhưng cũng không cách nào động sau một khắc khắc lôi nhã khổ sở nhíu mày máu trong người đang nghịch lưu xương cốt toàn thân đều muốn vỡ vụn khắc lôi nhã cảm thấy mình thật nhỏ bé trước áp lực này căn bản không cách nào đánh trả cô áp lực này càng lúc càng lớn khắc lôi nhã đem kiếm cắm trên mặt đất chống đỡ thân thể nhịp tim càng lúc càng nhanh dường như muốn vỡ ra tất cả đều kết thúc như vậy sao khắc lôi nhã chậm rãi nhắm mắt lại nhưng tràn đầy không cam lòng đây chính là sự khác nhau của thần và người sao khóe miệng nữ thần quang minh thản nhiên nâng lên nụ cười nhạt uy hiếp trước mắt đã được tiêu trừ Thế nhưng, đang lúc nữ thần Quang Minh cho là đã thắng, lấy khắc lôi nhã làm trung tâm, một tia ánh sáng hồng tràn ra. Trực tiếp làm cho uy áp của nữ thần Quang Minh biến mất. Tiếp đó, vẻ mặt nữ thần Quang Minh kinh ngạc áp lực này có thể phá tan uy áp của nàng. Đánh nàng lui vài mét, làm cho hình ảnh của nàng ảm đạm đi. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Rõ ràng áp lực này đối với nàng tổn hại không nhỏ. Lực lượng này phát ra từ trên người khắc lôi nhã. Đó là dây truyền mà thiếu chủ ma giới đưa cho nàng. Lại có thể có uy lực mạnh như vậy. Khắc lôi nhã kinh hãi không thôi, chỉ một sợi dây truyền đã có sức mạnh như vậy. Nhìn lại thì bây giờ nàng có thể đánh tê tua thần hắc ám tuyệt đối không phải là nói khoác. Ánh sáng màu hồng dần dần tiêu tán tim nữ thần quang minh lại đập liên tục. Nàng rất tức giận hơi thở ma tộc. Cái tiểu nha đầu lại có bảo vật ma tộc bảo vệ. Ma tộc lại có thể trợ giúp con người. Nữ thần Quang Minh đè nén cực độ khó chịu xuống, trong lòng càng thêm kiên quyết phải lập tức hủy diệt người trước mắt. Khắc lôi nhã vươn tay sờ sờ dây truyền trước ngực mình, thiếu chủ đã nói cái dây truyền này chỉ có thể cứu mình một lần. Vậy kế tiếp, nhân loại dơ bẩn thế mà lại làm bạn với ma tộc ác độc hôm nay nhất định phải giết ngươi. Nữ thần Quang Minh côi pháp trượng trong tay, sắc mặt nặng nề. Chật chật thiệt là, làm ta hao tổn năng lực vất vả danh dụng của ta. Một giọng nói bất mãn mang theo hài hước từ sau lưng khắc lôi nhã truyền đến. Khắc lôi nhã ngẩn ra, hơi thở này, cổ lực lượng cường đại này, dường như rất quen, nhưng mà lại xa lạ. Là ngươi, nữ thần Quang Minh kinh hô, người nào, nữ thần Quang Minh quen biết. Khắc lôi nhã chậm rãi quay đầu lại, sau một khắc thì giật mình trước sung nhan tuyệt mỹ, một thân áo đen, tóc đen như mực, con người thâm thúy hài hước đang nhìn phía về phía nữ thần Quang Minh. Cả người tản ra hơi thở thần bí, hơi tự đắc giọng nói này khắc lôi nhã cao mày chợt nhớ ra đây là giọng nói của hắc vũ thời điểm hắc vũ mạnh mẽ ký khế ước cùng nàng chính là giọng nói này nam tử tuyệt mỹ lãnh ngạo trước mắt là hắc vũ khắc lôi nhã không cách nào nghĩ ra mao cầu màu đen nho nhỏ lại là một nam tử tuyệt mỹ thần bí hừ ngươi vẫn chưa chết chỉ là hôm nay ta sẽ không để cho ngươi sống sót rời đi giọng nói cay nghiệt và tức giận của nữ thần quang minh còn chưa biết người nào chết đấy Hắc Vũ miễn cưỡng đáp, nhìn không được nhìn về khoảng không giống lên một câu. "Thần Hắc Ám, cái người hèn nhát này lúc nào rồi mà còn chưa xuất hiện? Ra đây nhanh lên, bây giờ là cơ hội tốt, đợi thêm chút nữa Bạch Đế cũng có thể khôi phục hình người." "Cái gì?" giọng nói kinh ngạc nữ thần Quang Minh, ngu ngốc, ngươi cảm thấy đối với nhân phẩm hạ tiện của Thần Hắc Ám, hắn sẽ không thời thời khắc khắc chú ý tới vật tế của mình à?" Hắc Vũ khinh thường si miệng, hắc vũ cái tên khốn kiếp giọng nói buồn bực trầm thấp vang lên bóng tối bắt đầu lan tràn ánh sáng màu đỏ máu bắt đầu thoáng hiện người vốn hạ tiện ta nói sai sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bỏ đá xuống giếng không phải chuyện ngươi thích nhất sao sao lại sợ nữ thần quang minh thế vật tế hoàn mỹ cũng không cần à hắc vũ khinh thường phản bác trên thực tế hắn biết rõ phẩm hạnh hạ tiện của thần hắc ám nhất nếu không chắc thắng hắn tuyệt đối sẽ không hiện thân hơn nữa nếu vừa rồi trên người khắc lôi nhã không xuất hiện bảo vật tranh thủ thời gian cho hắn hiện thân thì thần nhắc ám sẽ không quyết định mạo hiểm mà hiện thân hắn biết rõ vị thần này a vị thần cực điểm bỉ ổi không có giọng nói trầm thấp đáp lại chỉ thấy bóng đêm càng thêm dày đặc tất nhiên thần hắc ám xuất hiện hugh một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bóng dáng của bạch đế cũng xuất hiện tóc như tuyết con mắt tựa như trăng bạch đế đứng lẳng lặng bên cạnh hác vũ trong nháy mắt hai người trở thành hình ảnh hoàn mỹ nhất thế giới. Hắc Vũ tà mị bạch đế lạnh lùng, tản ra một cỗ khí thế mê hoặc lòng người. rất tốt các ngươi đều ở đây. nữ thần quang minh không sợ hãi ngược lại cười lớn bạch đế Hắc Vũ các ngươi nghĩ các ngươi có thể giống như trước không? thần Hắc Ám người cũng quá xấu xa hạ lưu. hôm nay ta liền giải quyết các ngươi cùng một lần. đáy mắt Hắc Vũ thoáng qua một chút nặng nề đúng vậy thực lực hắn và bạch đế không bằng trước kia bây giờ có thể hiện nguyên hình là do lực lượng đã dành dụng từ lâu có thể chống đỡ được bao lâu hắn là người biết rõ nhất phải trong thời gian giới hạn đánh lui nữ thần quang minh xa xôi chi tịch nữ thần quang minh khẽ quát một tiếng cưa quyền trưởng trong tay một luồng ánh sáng trắng khổng lồ điên cuồng đánh úp về phía khắc lôi nhã nàng suy tính lực lượng bây giờ của hắc vũ và bạch đế khôi phục bao nhiêu nàng không rõ còn có thần hắc ám Phải nhanh chóng hủy diệt linh hồn khắc lôi nhã tiêu trừ mối nguy cơ này, về sau sẽ không cần lo lắng. Nếu như linh hồn hoàn mỹ bị thần hắc ám hiến tế cho mẫu thần, mẫu thần nhất định sẽ có quyết định hoang đường. Tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. hắc vũ và bạch đế đã nhanh chóng vọt tới trước mặt của khắc lôi nhã, đồng thời hai người xuất thủ ấn, một tấm chắn xuất hiện trước mắt khắc lôi nhã. Ánh sáng khổng lồ mạnh mẽ đánh tới, sau đó từ từ tản ra. Giống như vô số pháo hoa xinh đẹp xuyên thấu bóng đêm Cứ như vậy đánh thẳng vào hai lá chắn trước mặt khắc lôi nhã Khắc lôi nhã chú ý tới hai người họ có chút bất an, hai người đều lui về phía sau hai bước Thần hắc ám tiểu nhân xấu xa, sao có thể buông tha cơ hội này Một luồng bóng tối mạnh mẽ đánh về phía nữ thần quang minh nữ thần quang minh không chút hoang mang đem quyền trượng giơ lên trong miệng đọc một dòng chú ngữ ngắn xuất hiện một lá chắn trắng khổng lồ chắn lại toàn bộ công kích của thần hắc ám nhìn chiến trường trước mắt khắc lôi nhã có chút đờ đẫn đây chính là thần với thần đánh nhau sao không ở cùng một cấp bậc rốt cuộc thân phận bạch đế và hắc vũ là gì tại sao biết thần hắc ám và nữ thần quang minh câu nói kia của nữ thần quang minh có ý gì trước kia như thế nào quang minh phong bảo nữ thần quang minh hừ lạnh một tiếng đỡ được công kích của thần hắc ám côi quyền trưởng trong tay giữa không trung xuất hiện một vòng tròn trong nháy mắt lập tức vòng tròn màu trắng xuất hiện cuồng phong càng lúc càng lớn gào thét tiến tới trong nó bao hàm lực lượng ánh sáng khổng lồ cuồng phong quét tới thi thể các đại giáo chủ trên mặt đất biến thành cho sắc mặt giáo hoàng hốt hoảng thiên sứ trên người giáo hoàng cũng không nghĩ tới nữ thần quang minh vì tiêu diệt người trước mắt lại dùng tới chiêu thức không phân địch ta như vậy thiên sứ trong cơ thể giáo hoàng nhanh chóng bay đi toát khỏi cơn cuồng phong kia muốn bay ra xa nhưng lại bị chậm một bước trong nháy mắt hóa thành cho bụi giáo hoàng cao mày sau một khắc trên người hắn thoáng một tia ánh sáng trắng thiên sứ trên người của hắn cứ như thế rời đi để lại giáo hoàng từ từ hồi phục tinh thần phía xa lập tây á và lập cách sớm đã bị nữ thần quang minh làm cho hôn mê mọi chuyện xảy ra bọn họ không biết phá hắc vũ khẽ quát một tiếng tư thế giống bạch đế Thần thể hai người khẽ trầm xuống, khoa tay phải tay trái cầm tay cổ tay phải thật chặt trong nháy mắt lòng bàn tay hai người cũng phát ra một đạo lực lượng hung mãnh, một đen một trắng, ở giữa không trung tụ lại, giống như một lưỡi đao vô cùng sắc bén, cứ như vậy cắt không khí mà đi, đánh về phía quang minh phong bảo. Quang minh phong bảo bị mở ra, ở giữa lộ ra một khoảng đất trống. Tất cả hai bên khắc lôi nhã biến thành cho, bao gồm thi thể khải sát lâm. Khải sát lâm chơ mắt nhìn thi thể khải sát lâm biến mất trong nháy mắt máu trong người đọng lại giống như bản thân ngâm vào hàn băng mẫu thân mẫu thân trong mắt khắc lôi nhã là hình bóng khải sắt lâm dịu dàng mỉm cười khắc lôi nhã nhớ tới khi mình mới đến cái thế giới này là khải sắt lâm dịu dàng mỉm cười với nàng thật lòng quan tâm nàng khải sắt lâm dùng tánh mạng bảo vệ nàng nụ cười dịu dàng đó hôm nay đều không còn nữa chết không toàn thây tan thành mây khói ù mã lý người thầy toàn tâm toàn ý dạy nàng dốc hết tất cả hôm nay thân thể lạnh lẽo nằm trên vũng máu đến cuối cùng vẫn kêu tên khắc lôi nhã thù hận khắc lôi nhã thù hận ngập trời che mất tâm trí nàng cắn nuốt linh hồn của nàng bạch đế và hắc vũ vẫn còn đang bận đối kháng với công kích của nữ thần quang minh thần hắc ám bỉ ổi thì đánh lén nữ thần quang minh hiệu quả quá nhỏ bạch đế và hắc vũ liếc mắt nhìn nhau đều thấy lo âu trong mắt đối phương lực lượng của bọn họ không còn nhiều nhưng mà chỉ cần như thế là cũng tốt rồi thần không thể xuất hiện ở thế giới này quá lâu, chỉ cần trì hoãn đến khi nữ thần quang minh rời đi. Nhưng bọn họ có thể kéo dài đến lúc đó sao? Bọn hắn của hôm nay không phải hắn như trước kia, muốn khôi phục đã là vô ích. Không có ai chú ý tới vẻ mặt khắc lôi nhã lúc này. Khắc lôi nhã cúi đầu, ánh mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn về phía Khải Sắt Lâm. Từ từ ánh mắt của Khắc Lôi Nhã thay đổi hư vô trong mắt đều nhìn tới gì. Tâm trống rỗng, ánh mắt cũng như mất linh hồn mẫu thân môi khắc lôi nhã khẽ động sâu kín phun ra hai chữ nhẹ nhàng nói ra hai chữ giống như âm thanh ma quỷ trong nháy mắt xuyên thấu màng nhĩ của mọi người thậm chí linh hồn bạch đế và hắc vũ cao mày lực lượng đáng sợ làm bọn họ cảm thấy sợ hãi đến cả linh hồn nữ thần quang minh và thần hắc ám cũng cảm nhận được trong nháy mắt trong lòng không yên pháp thuật trong tay cũng ngưng thi triển ánh mắt tất cả mọi người kinh ngạc lấy khắc lôi nhã làm trung tâm một luồng gió xoáy màu đen nổi lên càng lúc càng lớn Khắc lôi nhã đứng ở chính giữa ánh mắt đã không còn ánh sáng, tóc tung bay, tay áo bay bay. Cảm giác tà mị khó tả lại lộ ra vẻ đau thương, khổ sở tuyệt vọng. Càng làm cho người ta không thể tin chính là con người màu xanh của khắc lôi nhã đang dần dần biến thành màu đen, tóc màu vàng cũng từ từ biến thành đen. Càng lúc càng đen, ánh mắt của khắc lôi nhã sâu không thấy đáy tóc dài đen mực tung bay. Cô gái song hắc, tóc đen mắt đen, cô gái trong truyền thuyết. Cô gái trong truyền thuyết sẽ lật nghiêng ngã ánh sáng dẫn dắt bóng tối. Mọi người đều nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt. Chẳng lẽ lời tiên đoán là thật? Sắc mặt bây giờ của nữ thần Quang Minh đã tái nhợt trong lòng nóng như lửa đốt. Vốn cho là cô gái này chỉ có dấu ấn bóng tối, linh hồn hoàn mỹ cho nên phải hủy diệt. Không ngờ nàng lại còn là cô gái song hát trong truyền thuyết Càng không thể nào buông tha cho nàng. Nàng phải chết hôm nay nàng phải tan thành mây khói. Trong lòng thần hắc ám mừng như điên, hắn đã xác định cô gái trước mắt nhất định có thể lật đổ Quang Minh. Hôm nay mạo hiểm đối kháng cùng nữ thần Quang Minh thật đáng giá. Ánh sáng chém, quyền trưởng trong tay nữ thần Quang Minh đã đổi thành một thanh bảo kiếm khổng lồ thừa dịp mọi người còn chưa lấy lại tinh thần nàng liền xuất thủ. Thời gian không còn nhiều, phải hủy diệt cô gái này trước khi rời đi. Thần hắc ám há có thể để cho nàng được như ý. Hơi thở bóng tối trong nháy mắt tạo thành một lá chắn trước mặt khắc lôi nhã. Trong lòng thần hắc ám cũng có chút gấp gáp, thời gian của hắn cũng không nhiều. Vì diện này, hắn không thể ở lại quá lâu, thời gian của hắn thậm chí còn phải ngắn hơn nữ thần Quang Minh. Vì vậy hiện tại là sự thống trị của nữ thần Quang Minh, đây là lợi ích nàng có. Mặc kệ tròn lại bao nhiêu thời gian và bao nhiêu sức lực nếu vừa rồi muốn ngồi xem bạch đế và hắc vũ đánh nhau với nữ thần quang minh để mình làm ngựa ông đắc lợi thì bây giờ thần hắc ám là tâm cam tình nguyện bảo vệ khắc lôi nhã bạch đế và hắc vũ cũng nhanh chóng ngăn cản trước mặt khắc lôi nhã lần nữa tạo lá chắn trong lòng bọn họ lo lắng không dứt nếu là trước kia có thể ngăn cản công kích này nhưng bây giờ có thể sao một kích này của nữ thần quang minh cũng là không phải là chuyện đùa nàng dùng hết sức mạnh lực lượng cuồng bạo đánh vào lá chắn của thần hắc ám ngừng lại nhưng không tiêu tán đi mà là rằng co ở bên ngoài lá chắn màu đen hơi run lên kháng cự cỗ lực lượng này bạch đế và hắc vũ co mày thầm nói không tốt quả nhiên sau một khắc lá chắn màu đen liền bể nát thần hắc ám bị cắn chặt thời gian xuất hiện cũng đã hết thần hắc ám không cam lòng biến mất lực lượng đáng sợ này lần nữa đụng phải lá chắn của bạch đế và hắc vũ bạch đế và hắc vũ không dám khinh thường đem hết toàn lực duy trì lá chắn liên yềm vẫn như cụ ánh mắt là một mảnh hư vô nhẹ nhàng huy động kiếm trong tay mở miệng khắc lôi nhã hơ một kiếm này phía trước cái gì nhìn cũng không thấy được không có kiếm khí không có lửa diễm nhưng mà bạch đế và hắc vũ đứng ở phía trước nàng lại cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bạo khổng lồ cắt vào không khí cắt qua lá chắn bọn họ ầm ầm đụng phải cỗ lực lượng kia của nữ thần quang minh không hề đụng vào mà tiêu tan Cắt ngang cổ lực ánh sáng của nữ thần Quang Minh, lực lượng hư vô cứ như vậy trực tiếp đánh úp về phía nữ thần Quang Minh. Hai đạo ánh sáng bị cắt đứt lai nhập chung lại với nhau, điên cuồng đánh úp về phía khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã, bạch đế và hắc vũ hô nhỏ một tiếng, hai người không suy nghĩ gì, liền mỗi người một bên chặn hai cột ánh sáng kia. Oanh, tiếng nổ lớn vang rội phía chân trời. Ánh sáng khổng lồ chói mắt phát sáng lên cao, làm sáng cả bầu trời đêm. Nữ thần Quang Minh đột nhiên bị cỗ lực lượng của Khắc Lôi Nhã đánh trúng, rên lên một tiếng, đầy tức giận và không cam lòng, thân hình từ từ biến mất không thấy nữa. Thời gian của nàng cũng đã hết, nàng thế nào cũng không thể tin, nàng tự mình xuất hiện, ngay cả một con người tầm thường cũng không giải quyết được. Mà Bạch Đế và Hắc Vũ vì chặn lại một kích cuồng bạo cho Khắc Lôi Nhã, hai người họ đã dùng hết tất cả sức mạnh. Tiếng nổ lớn qua đi, hai nam tử tuyệt mỹ biến mất, chỉ còn lại hai mao cầu suy yếu một trắng một đen khắc lôi nhã kinh ngạc đứng ở nơi đó ánh mắt vẫn một mảnh hư vô xung quanh trống rỗng ở phía xa là hai nửa thi thể của ô mã lý lạp tây á và lạp cách vẫn hôn mê bất tỉnh khóe miệng cũng tràn ra máu tươi bọn họ không chịu nổi áp lực lúc nãy mà công thức cổ đốn vẫn như trước gần chết nằm ở đó một cái chân của giáo hoàng biến mất sắc mặt tái nhợt hôn mê khắc lôi nhã không thèm nhìn tới trong lòng cái gì cũng không có cứ như vậy đứng tại chỗ chiêm chiếp ôi ôi bạch đế và hắc vũ dưới chân khắc lôi nhã nhảy lên rất gấp gáp và lo lắng khắc lôi nhã vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng tâm hồn tựa như trống rỗng lúc này bóng đêm mông lung càng thêm tối mờ bạch đế và hắc vũ ngẩng đầu nhìn lại hơi nóng này nhảy lên bầu trời vô số mây đen mà trong tầng mây ấy lăn lộn tia chớp tiếp vân lần này thì nhiều hơn so với mọi lần mười đạo thiên lôi lần này khắc lôi nhã phải đối mặt với mười đạo thiên lôi Đột phá lúc giao đấu cùng giáo hoàng Nhưng mà sao bây giờ thiên lôi mới xuất hiện Có thể biết kiếp lôi lần này rất đáng sợ Khắc lôi nhã cái gì cũng không thèm nhìn Không nghe chỉ lẳng lặng đứng đó Bạch đế và hắc vũ lo lắng Bọn họ hiểu giờ phút này khắc lôi nhã Đang đắm chìm trong vô tận thống khổ Và thù hận tâm trí bị che mờ Không cách nào tỉnh táo được đối mặt thiên lôi Hơn nữa bọn họ biết Cho dù hiện tại khắc lôi nhã tỉnh táo Cũng không cách nào bình an đón nhận kiếp lôi này Chương một trăm bốn mươi hai cao trào tám ầm ầm tiếng sấm nặng nề xuất hiện từ phía chân trời bạch đế và hắc vũ nhảy lên bà vai khắc lôi nhã gọi khẩn thiết hy vọng khắc lôi nhã tỉnh táo lại khắc lôi nhã lại không có phản ứng mây đen dày đặc bầu trời sấm chớp cũng xuất hiện va vào nhau gầm thét làm người mất hồn bạt vía chiêm chiếp bạch đế nóng nảy liền há mồm cắn vành tai khắc lôi nhã đau đớn để cho nàng tỉnh táo Hắc Vũ vừa thấy vậy cũng cắn một vành tai còn lai của khắc lôi nhã, nghĩ kêu khắc lôi nhã tỉnh. Cuối cùng ánh mắt của khắc lôi nhã cũng có chút khôi phục bình thường, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về sấm chớp trên đỉnh đầu của mình, trong mắt một mảnh chết chóc vẫn không có bất kỳ cử động. Dầm một đạo sấm chớp giống như cây cột lớn giáng xuống, xông thẳng về phía khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã lẳng lặng, lặng ngẩng đầu nhìn sấm chớp đang tới gần, gương mặt bình tĩnh không chuyển động. Có lẽ kết thúc tất cả là tốt nhất, không phải sao? sau một khắc khắc lôi nhã lại giật mình một cánh tay có lực kéo nàng và ôm nàng thật chặt khắc lôi nhã rơi vào trong lòng ngực ấm áp khuôn mặt tuyệt mỹ quen thuộc trong hai con ngươi màu đen đều là kiên nghị mái tóc màu lửa đỏ tung bay là ngươi tại sao lại là ngươi phong giật hiên sát một tay phong giật hiên đem khắc lôi nhã ôm vào trong ngực một tay giơ lên cao khẽ quát nháy mắt phía trên đầu hai người xuất hiện một lá chắn bằng gió là lá chắn mà cũng không phải là lá chắn là một lá chắn gió xoay tròn sấm chớp đánh xuống không đánh xuyên qua tấm lá chắn mà nó bị xoáy vào trong cơn gió sấm chớp tỏa ra xung quanh giống như pháo hoa rực rỡ thật xin lỗi ta tới chậm phong giật hiên ôm khắc lôi nhã thật chặt nói nhỏ bên tai khắc lôi nhã trong giọng nói tràn đầy áy náy đau lòng và lo lắng còn có tự trách khắc lôi nhã chậm rãi nhắm mắt lại tựa đầu vào trong ngực phong giật hiên không nói nên lời Lòng của phong giật hiên níu chặt có cảm giác giờ phút này người trong ngực nhô nhược như sắp tan vỡ Cảm giác đau lòng cứ như thế lan tràn ra Khi lãnh lăng vân chạy tới, liền nhìn thấy cảnh tượng này Bầu trời tầng tầng lớp lớp mấy đen, sấm hình trụ khổng lồ đánh xuống Mà bên dưới, một nam tử thuyệt mỹ mái tóc màu đỏ đang ôm một người trong ngực Một tay giơ lên cao, phong giật hiên làm phép để đón sấm chớp lại là hắn Ánh mắt của lãnh lăng vân rơi vào người trong ngực phong giật hiên Lập tức tim hắn giống như ngưng đập Cô gái tóc đen, nàng, màu tóc thay đổi Nhưng hắn vẫn nhận ra Đó là khắc lôi nhã Khung cảnh xung quanh rất kinh hoàng Một vùng đất toàn máu Phía xa giáo hoàng nằm trong vũng máu Ô mã lý bị chém làm hai tay công tước cổ đốn bị phế Lạp Tây Á và lạp cách hôn mê Xem ra tất cả đều là huyết tinh là tàn khốc Nhưng mà hai người đứng ở kia điềm tĩnh như vậy Ấm áp như vậy, tuyệt mỹ như vậy cảnh tượng trước mắt làm ánh mắt lãnh lăng vân đau nhói mà tâm cũng đau nhức thời điểm khắc lôi nhã nguy hiểm nhất là phong giật hiên đứng cạnh nàng không phải là mình giờ phút này phong giật hiên tuyệt không dám khinh thường mặc dù hắn đột phá đến cấp mười một thiên cương phong lệ nhưng mười đạo thiên lôi muốn đón nhận toàn bộ thì rất khó khăn trong lòng thầm mắng nếu như lão già đáng chết đó ở đây thì tốt tuyệt đối có thể ngăn trụ người đạo xâm chớp này trên đầu phong giật hiên cúi đầu nhìn khắc lôi nhã mềm yếu trong ngực Đây là lần đầu tiên hắn thấy khắc lôi nhã bất lực như thế. Bất luận như thế nào, nhất định phải ngăn cản người đạo thiên lôi này. Lãnh lăng vân đứng cách đó không xa kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt chưa hoàn hồn lại. Cho đến đạo thiên lôi thứ tám đánh xuống, trên mặt phong giật hiên có vẻ mỏi mệt lúc này lãnh lăng vân mới phục hồi tinh thần. Bây giờ không phải thời điểm ngần người. Tiếp tục như vậy, phong giật hiên cũng không kiên trì nổi, sẽ bị thiên lôi đánh chết cùng với khắc lôi nhã. Chân mày phong giật hiên nhíu chặt vẫn như cụ ôm thật chặt khắc lôi nhã hắn đã không còn lực để ngăn cản sấm chớp. Tám đạo thiên lôi, lực lượng của hắn đã tiêu hao hết. Những đạo thiên lôi tiếp theo, lực lượng sẽ cuồng hơn dữ dội hơn. Sợ rằng mình cũng không tiếp nổi, phong giật hiên nghiêng mắt nhìn thấy lãnh lăng vân cách đó không xa trong lòng khẽ lo lắng, chẳng lẽ hắn muốn bỏ đá xuống giếng. Không đúng, người hắn đang ôm trong ngực là ai? Không phải tiểu quỷ huyên huyên cả ngày quấn lấy khắc lôi nhã sao? Hình như chết rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó tiếng gầm rú trên bầu trời đem suy nghĩ hắn trở lại, phong giật hiên thầm mắng, bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ chuyện này. Phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt người trong ngực. Sức lực phong giật hiên bị rút dần, lá chắn trên đỉnh dầu đang biến mất một tay ôm thật chặt khắc lôi nhã vào trong lòng. Hắn muốn dùng chính thân thể mình đỡ hai đạo thiên lôi cuối cùng cho khắc lôi nhã. Lãnh lăng vân nhẹ nhàng buông thân thể đã sớm mất đi nhiệt độ của lãnh huyên huyên xuống, lấy từ trên cổ dây truyền giọt nước trong suốt kéo xuống. Chấp tay trước ngực chính giữa là dây truyền, nhắm mắt lại, nhanh chóng niệm chú ngữ. Vách đá dựng đứng, lãnh lăng vân phi nhanh chóng đọc xong chú ngữ, đột nhiên mở mắt. Trên tay hiện ra ánh sáng tím, ánh sáng màu tím chói mắt chiếu nghiêng về phía khắc lôi nhã và phong giật hiên, tạo thành một rào chắn. Dầm. Đạo thiên lôi thứ chín nguy lực đáng sợ đánh xuống, nặng nề đánh vào rào chắn màu tím kia. Hàng rào chắn màu tím lắc nhẹ, không có bị tan vỡ. Lãnh lăng vân nhẹ nhàng thở vào một cái, hoàn hảo. Vật này hôm nay rốt cuộc cũng phát huy công dụng. Phong giật hiền ôm khắc lôi nhã, ngẩng đầu liền dị tượng trên đỉnh đầu, quay đầu nhìn về phía lăng lăng vân, biết là lãnh lăng vân cứu mình và khắc lôi nhã đạo thiên lôi hung bạo cuối cùng giáng xuống thì lãnh lăng vân khẽ hí mắt đôi môi khẽ động nhanh chóng đọc chú ngữ ánh sáng tím trên đỉnh đầu phong giật hiên và khắc lôi nhã bắn ra bốn phía trong nháy mắt độ dày cũng tăng gấp hai dầm một đạo thiên lôi cuối cùng rốt cuộc mạnh mẽ bổ vào hàng rào màu tím thiên lôi tiêu tán, ánh sáng tím biến mất rào chắn vỡ vụn lãnh lăng vân phun ra một ngụm máu tươi âm thầm kinh hãi không ngờ sấm chớp này bá đạo như thế cắn trả người làm phép Xung quanh từ từ yên tĩnh lại, mây đen trên nhanh chóng tản đi. Ánh trắng mông lung dần hiện ra. Mau rời khỏi đây, lãnh lang vân đè nén xuống khó chịu trong lồng ngực ôm lấy thân thể lãnh huyên huyên đi về phía trước thúc sục. Người của thần điện sẽ nhanh chóng chạy đến. Bây giờ bọn họ cũng đã không còn lực chiến đấu. Nếu như bây giờ gặp địch nhân, hậu quả rất khó nói. Ánh mắt có chút phức tạp của phong giật hiên nhìn lãnh lăng vân, nhưng vẫn gật đầu một cái phong giật hiên cúi đầu nhìn người trong ngực, người trong ngực sớm đã hôn mê. Bạch đế và hắc vũ nhảy lên vai phong giật hiên, lo lắng nhìn khắc lôi nhã trong ngực phong giật hiên. Đi thôi, trước về nhà ta. Phong giật hiên đến gần lãnh lăng vân, lấy ra quyền trục không gian tống truyền xé ra ánh sáng thoáng qua, bóng dáng của bọn họ cũng biến mất. Rất nhanh, thánh nữ liễu tuyết tình và người của thần điện đã chạy tới khi thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt toàn bộ giật nảy người. Mọi người không tin vào mắt mình. Giáo hoàng mất một chân, máu nhuộm đỏ đất. Thân thể ô mã lý bị phân thành hai nửa, máu óc tung tóe đầy đất. Một cánh tay công thức cổ đốn đã trở thành hư không, huyết thương đọng lại chung quanh. Miệng lỗ mũi lỗ tay lạc tây á và lạc cách xỉ máu, hôn mê bất mười 12 vị đại giáo chủ, không còn nhìn ra thi thể thi thể không trọn vẹn. Quá tàn khốc, ai gây ra, khắc lôi nhã không có ở đây cũng không có thi thể. Chảy, lăng vân đâu, cùng khắc lôi nhã trốn sao? Như vậy những người này là người nào giết? Chẳng lẽ là khắc lôi nhã? Liễu tuyết tình lập tức phô quyết suy đoán của mình. Tiểu tiện nhân mặc dù rất mạnh nhưng mà tuyệt đối không thể nào đối với mình sư phụ hạ như vậy độc thù. Cũng không thể đánh chết nhiều như vậy đại giáo chủ cùng trọng thương giáo hoàng. Chuyện gì đã xảy ra, phải cứu sống mấy người trước mắt mới có thể biết. Các mục sư đã bắt đầu liều mạng trị liệu, mây từ từ che kín ánh trăng mông lung chung quanh tối dần. Hai ngày sau an mặt cách lam bày ra một tin đồn rợn người. Hy nhĩ khắc lôi nhã vốn là ánh sao tỏa sáng trên bầu trời, bởi vì bị trục xuất khỏi thần điện phát điên chết mẫu thân mình hy nhĩ khải sát lâm, lão sư ô mã lý, làm ra ra cổ đốn của nàng bị thương nặng hy nhĩ công thước. Thủ đoạn tàn nhẫn đáng sợ, thần điện quang minh chắc sẽ không tiếp nhận người ác độc như vậy. Hạ lệnh truy nã, hy nhĩ khắc lôi nhã kêu gọi thần hắc ám đánh bị thương nặng người của thần điện Quang Minh. Quyến rũ thánh tử lãnh lăng vân rời bỏ thần điện. Bây giờ trọng thường truy nã khắc lôi nhã, bất luận chết sống. Thánh tử lãnh lăng vân bởi vì bị che mờ tâm trí, hy vọng thánh tử sớm ngày tỉnh lại trở về vòng tay của nữ thần. Tin tức này tạo nên sóng to gió lớn, là cách đạp mật thất phong phủ, bọn người đê tiện. Phong giật hiên nhìn tin tức trong tay tức phát luôn không đợi đến lúc xem hết đã đem lá thư xé nát. Có phải vu oan tất cả cho khắc lôi nhã hay không? Lãnh lăng vân nhàn nhạt hỏi thấy phản ứng của phong giật hiên lãnh lăng vân đã hiểu hết. Thủ đoạn thần điện quang minh sao hắn không rõ. Đê tiện, đê tiện, phong giật hiên tức không thốt nên lời. Thần điện quang minh lại có thể vô sỉ hạ tiện đến mức này. Lãnh lăng vân trầm mặc nhìn người trên giường trong lòng khổ sở. Khắc lôi nhã vẫn như cũ không thức tỉnh, vẫn hôn mê, hoặc là không muốn tỉnh. Trạng thái này khắc lôi nhã thân là mục sư lãnh lăng vân dĩ nhiên hiểu, nàng đang trốn tránh, trốn tránh thực tế, không muốn tỉnh lại. Không muốn đối mặt với sự thật. Nhưng nếu nàng tỉnh lại, người ta vu oan hãm hại nàng giết chết người thân nhất của nàng, nàng sẽ như thế nào? Phải đối mặt như thế nào? Lãnh lăng vân nghĩ tới đây trong lòng liền rất đau lòng. Phong giật hiên vươn tay nắm lấy tay khắc lôi nhã, nóng nảy nói tại sao nàng còn không tỉnh. Đã hai ngày rồi, tại sao còn không tỉnh. Lãnh lăng vân trầm mặc hồi lâu nói, nàng đang trốn tránh thực tế, không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc này. Cho nên không muốn tỉnh lại. Phong giật hiên sững sờ, ngay sau đó là đau lòng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của khắc lôi nhã. Bạch đế và Hắc vụ đứng bên gối khắc lôi nhã, lo lắng nhìn mặt khắc lôi nhã khắc lôi nhã ngươi nhất định phải tỉnh lại ngươi còn phải báo thù mẫu thân của ngươi sư phụ của ngươi bị kẻ thù giết chết chẳng lẽ ngươi muốn ngủ mãi không đối mặt sao lãnh lăng vân nhìn gương mặt của khắc lôi nhã lạnh giọng nói ngươi phong giật hiên cắn răng nhìn vẻ mặt lạnh lẽo lãnh lăng vân chán nản mặc dù biện pháp này rất tàn nhẫn nhưng lại là cách hữu hiệu nhất gọi khắc lôi nhã tỉnh lại khắc lôi nhã tỉnh Phong giật hiên nắm tay khắc lôi nhã thật chặt trầm giọng Nàng biết không, trên lưng nàng có nỗi oan rất lớn Mẫu thân của nàng tuyệt đối sẽ không muốn nhìn bộ dáng bây giờ của nàng tỉnh lại Chẳng lẽ nàng muốn uổng phí tình yêu của mẫu thân nàng sao? Mẫu thân, sư phụ, chậm rãi, từ từ, lông mi thật dài khắc lôi nhã khẽ run lên Khắc lôi nhã, phong giật hiên kích động nắm chặt tay khắc lôi nhã Trong lòng của lãnh lăng vân thở phào nhẹ nhõm Khắc lôi nhã chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt, không có mê mang, không có tuyệt vọng Chỉ có kiên định, khắc lôi nhã, phong giật hiên lo lắng gọi. Khắc lôi nhã quay đầu nhìn phong giật hiên và lãnh lăng vân, nhẹ nhàng một chữ còn sống. Trên mặt phong giật hiên mỉm cười tản đá trong lòng đã để xuống. Lãnh lăng vân nhẹ nhàng nói, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh. Ừ ta tỉnh, khắc lôi nhã chậm rãi đứng dậy, phong giật hiên vội vàng tiến lên đỡ khắc lôi nhã. Để cho các ngươi lo lắng, khắc lôi nhã nhẹ nhàng tựa đầu vào giường. Không có việc gì là tốt. Phong giật hiên và lãnh lăng vân nhẹ nhàng gật đầu. Nói cho ta biết mọi chuyện thế nào rồi. Còn người đen nhánh của khắc lôi nhã một mảnh sâu xa. Phong giật hiên và lãnh lăng vân liếc mắt nhìn nhau. Phải nói sao, khắc lôi nhã bị vu oan hãm hại trở thành hung thủ giết chết người nàng quan tâm nhất. Phải nói sao. mươi 143, lịch sử qua trang mới. Phong giật hiên liếm liếm đôi môi khô khốc do dự. Lãnh lăng vân cũng trầm mặc. Hai người cảm thấy ta sẽ làm chuyện điên rồ sao. Trên mặt khắc lôi nhã một mảnh yên tĩnh cứ như vậy nhàn nhạt nói ra một câu. Ta hiểu biết rõ nàng không phải người như vậy. Nhưng là phong giật hiên muốn nói lại thôi. Nhưng hắn không muốn nói cho khắc lôi nhã biết sự thực tàn khốc như vậy. Đây là đang sát muối lên vết thương của khắc lôi nhã. Nhưng nếu mình không nói khắc lôi nhã cuối cùng cũng sẽ biết chuyện này. Khi đó sẽ làm khắc lôi nhã khổ sở hơn. Giống như hai người nói, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Mẫu thân và sư phụ chết ta nhất định sẽ hướng thần điện quang minh đòi lại món nợ này, thanh âm khắc lôi nhã thật bình tĩnh, lại lạnh lẽo khác thường. Phong giật hiên nhìn khắc lôi nhã cắn cắn môi. Khắc lôi nhã không nói gì, lẳng lặng chờ đợi lời kế tiếp của phong giật hiên. Phong giật hiên và lãnh lăng vân liếc nhau một cái cuối cùng phong giật hiên nhẹ nhàng nói ra an mặt cách lan và thần điện quang minh liên thủ phát ra lệnh truy nã khắc lôi nhã âm thanh phong giật hiên rất nhẹ rất nhẹ vẫn cẩn thận chú ý nét mặt khắc lôi nhã. Vậy mà từ đầu đến cuối khắc lôi nhã đều vô cùng bình tĩnh. Phong giật hiên rốt cuộc nói xong rồi hắn lo lắng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của khắc lôi nhã trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khắc lôi nhã quay đầu nhìn hai người, khẽ mở miệng, hai người một hồi khẩn trương, khắc lôi nhã lại nhẹ nhàng hỏi lãnh lăng vân nói, lãnh lăng vân, huyên huyên sao rồi? Lãnh lăng vân ngẩn ngơ, phong giật hiên cũng ngẩn ngơ. Ngươi cùng ta ở chung một chỗ, lại cứu ta thần điện quang minh làm sao có thể bỏ qua ngươi? Chẳng lẽ ngươi không vì huyên huyên nghĩ tới chuyện này sao? Lòng của khắc lôi nhã sáng tỏ từ lâu, nhìn sắc mặt khẽ biến của lãnh lăng vân, trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác chẳng lành. Lãnh lăng vân trầm mặc xuống, chỉ là đáy mắt này nồng nặc đau thương không có qua được mắt khắc lôi nhã. Phong giật hiên cũng không biết nói cái gì cho phải. Khắc lôi nhã trong nháy mắt hiểu được cô bé đơn giản thuần khiết nhất thiên hạ, sợ rằng đã. Thật xin lỗi, khắc lôi nhã trầm lặng nói ra một câu nói âm thanh có nồng đậm bi thương cùng tự trách. Không, chuyện này và ngươi không có liên quan. Lãnh lăng vân nhẹ nhàng thở ra một hơi trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đây là nguyện vọng của huyên huyên. Nguyện vọng cuối cùng của muội ấy chính là để cho ta rời khỏi thần điện quang minh, muốn ta có một cuộc sống tự do. Ta nghĩ ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của muội ấy. Khắc lôi nhã và phong giật hiên nhìn thấy lúc này khuôn mặt của lãnh lăng vân nhàn nhạt tươi cười trong lòng phức tạp cực kỳ. Nụ cười như vậy từ khi quen biết hắn thì chưa từng thấy qua. Đây là một nụ cười tràn đầy hy vọng và sức sống. Nơi này là nơi nào? Khắc lôi nhã nhìn bốn phía phòng này không có cửa sổ chỉ có cửa đá ở đỉnh có một lỗ thông gió nhỏ. Trong phòng dụng cụ tương đối đơn giản trên bàn để ngân nến tam giác. Là mật thất nhà ta. Phòng giật hiên nhẹ nhàng nói ảnh hưởng của thần điện quang minh ở lạp cách tạp không thể khinh thường. Cho nên thần điện quang minh và an mặt cách lan mặc dù ban bố lệnh truy nã nhưng bọn họ sẽ không phát động tín đồ đuổi bắt khắc lôi nhã. Bởi vì giờ phút này con ngươi và màu sắc tóc của khắc lôi nhã đã biến thành màu đen. Quang Minh thần điện là không thể nào Quang Minh chính đại huy động tín đồ truy bắt các thiếu nữ tóc đen mắt đen. Nếu như vậy liền bại lộ rằng thần điện Quang Minh là nơi dối trá và tàn bạo Cho nên đuổi theo đến đây toàn bộ sẽ chỉ là người của thần điện. Lãnh Lăng Vân nhàn nhạt phân tích, Phong Giật Hiên và khắc lôi nhã tự nhiên cũng nghĩ đến việc ban đầu thần điện Quang Minh bí mật đuổi giết các thiếu nữ tóc đen mắt đen. Khắc lôi nhã ánh mắt hơi trầm xuống, không ngờ những thiếu nữ kia đều là vì mình mà chết. Hai người, đi ra ngoài trước đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Khắc lôi nhã chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Phong giật hiên và lãnh lăng vân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều ở đây đều thấy sự lo lắng trong mắt đối phương lại hướng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của khắc lôi nhã, hai người rốt cuộc yên lặng lôi ra ngoài. Đợi cửa nặng nề đóng, khắc lôi nhã vô lực dựa vào đầu giường, chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng mê hoặc lòng người Thần điện quang minh, cổ đốn công thước, ta sẽ quay trở về Ta nhất định sẽ trở về Khắc lôi nhã trầm ngâm cảm giác tình huống của thân thể mình âm thầm vận lực Khắc lôi nhã cũng có chút giật mình Liên hoa bảo giám một mực tự động lưu động Trong cơ thể vết thương thì đã rất tốt rồi Chiêm chiếp, bạch đế ở bên gối kẽ gọi khắc lôi nhã hắc vũ không chịu yếu thế càng lớn tiếng hô khắc lôi nhã cúi đầu nhìn hai tiểu mao cầu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt một tay ôm lấy một nâng đến trong ngực của mình nhẹ nhàng nói cám ơn các ngươi hai đã cứu ta chiêm chiếp hắc vũ vẫy cánh thật là bộ dáng hả hê chỉ là hai người các ngươi rốt cuộc là ai tại sao nữ thần quang minh cùng thần hắc ám đều biết các ngươi khắc lôi nhã nghi hoặc nhìn hai tiểu mao cầu trong ngực hai tiểu mao cầu nhất trí đều trầm mặc Khắc lôi nhã nằm trở lại giường, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền. Tất cả mới chỉ bắt đầu mà thôi. Lịch sử tích lan đại lục hôm nay đã bắt đầu mở ra một trang mới. Ba ngày sau, một chiếc xe ngựa cực kỳ bình thường chậm rãi rời đế đô lạp cách tạp. Bầu trời xanh thảm vạn dặm không có bóng mây, ven đường cây đại thụ xanh ngắt nhìn kỹ trên đầu có con chim nhỏ gọi tới gọi lui. Bình thản đi trên đường lớn, xe ngựa cứ vậy mà tiến tới phía trước. Trong chiếc xe ngựa bình thường, khắc lôi nhã lẳng lặng tựa vào trong buồng xe. Trong xe ngựa còn có phong giật hiên và lãnh lăng vân. Ta không thể tiếp tục ở lại nơi này. Thứ nhất ta không muốn liên lụy phong ra. Thứ hai, ta muốn báo thù. Hai ngày trước khắc lôi nhã cự tuyệt An lệ toa. An lệ toa cũng không nói gì, chỉ đơn giản là cho nàng một cái ôm và một nụ cười tươi giói khích lệ. Trước mắt là cách đạp không có cách nào chống lại An mặt cách lan, huống chi còn có thần điện quang minh đứng sau. Khắc lôi nhã dĩ nhiên là rất rõ ràng những thứ này. Nàng thậm chí không để cho Lý gia biết nàng bây giờ đang ở phong gia. Không thể liên lụy phong gia và Lý gia. Chính mình không có thật cường đại lên thì cũng là không thể cùng an mặt cách lan và thần điện quang minh trực diện đối kháng. Trong lòng khắc lôi nhã đã có tính toán. Phong giật hiên lần này đi theo bên người khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã không nữa phản đối cũng không có đuổi phong giật hiên rời đi. Ba người một mục đích không đổi. Lực lượng thần điện quang minh bố trí khắp nơi, kể cả đất nước nghèo khó nhất thích lan đại lục ô tát lợi này. Cái đường này là do các tảng lớn trên sa mạc và số ít ốc đảo tạo thành, hoàn cảnh địa lý ác liệt và cư dân bần khốn thần điện quang minh không có quá chú ý cái chỗ này. Chỉ có đế đô đất nước này có một tòa phân điện tượng trưng. Đại mà cuồng xa, dần dần muốn làm cho người ta lóa mắt. Đỉnh đầu là nắng gắt kịch liệt, sa mạc mịt mờ ba con lạc đà trở trên lưng ba người từ từ đi về phía trước. Trung quanh là cây tiên nhân trưởng khổng lồ trừ nó ra không còn bất kỳ thực vật hay động vật sống gì nữa thỉnh thoảng sẽ lộ ra dưới cát vàng mấy bộ xương khô. Đây là một khu vực cực kỳ nguy hiểm, nơi xa chợt bốc lên một mảnh bụi cát, bụi mịt mù, và lại càng ngày càng gần. Là một đội cưỡi ngựa, mọi người vạm vỡ, loan đao cầm trong tay, chân mang ủng ra. Là bọn cướp, lão đại, nhìn chính là ba người này, mặc dù không thấy mặt nhưng mà ta lại nhìn thấy người ở giữa tư thái đó tuyệt đối là mỹ nhân. Tên cướp chạy trước tiên là một nam tử bị ổi đang hướng về một nam tử tuấn tú nói. Ba người này rõ ràng không phải là dê béo tốt nhưng là nếu có mỹ nữ liền kiếm lợi lớn rồi. Mà ai cũng không ngờ nam tử tuấn tú này lại là bá chủ sa mạc này thủ lĩnh của bọn cướp. Long tát tư gật đầu một cái, hắn không có hoài nghi lời tên nam tử bị ổi nói. Mặc dù người này rất bị ổi nhưng là ánh mắt cũng là sắc bén khác thường. Chưa từng có nhìn sai bao giờ lũ mã tặc khua khua loan đao lao đến trước mặt ba người người ở giữa ở lại còn hai tên kia mau cút long tát tư vung đao hừ lạnh một câu người một thanh âm dễ nghe cứ như vậy bay tới khiến lòng của lũ cướp đều có chút run lên chỉ có âm thanh mà đã như vậy thì dung nhan sẽ là tuyệt đại đến mức nào đây người chính là long tát tư thủ lĩnh ở sa mạc này cái đó thanh âm dễ nghe nhẹ nhàng bay tới một là nữa một câu liền điểm ra tên tuổi long tát tư Lòng tát tư hơi sững sờ, ngay sau đó cười lên ha hà thế nào, mỹ nhân đã biết danh tiếng của ta rồi hả? Đã như vậy, xuống đây ngoan ngoãn đi theo ta đi. Cái người ngu xuẩn này, người bị người ta hãm hại trở thành cướp mất đi gia đình có tư cách gì phách lối ở đây. Mà này thanh âm dễ nghe đó cũng có thể dùng chỉ trích người khác sao. Bọn cướp xung quanh lòng tát tư sắc mặt chợt biến, ai cũng biết cái này là xương sườn mềm của lão đại bọn họ, không thể chọc bừa vừa nhắc tới cái này lão đại sẽ phát điên hậu quả thật không tưởng tượng nổi vậy mà ngoài dự liệu của mọi người chính là long tát tư cương nhiên không có nổi điên mà là cảnh giới vung đao chỉ vào người ở giữa lạnh lùng nói ngươi là người nào ta tới trợ giúp ngươi thành âm dễ nghe nhàn nhạt trả lời tiếp người ở giữa chậm rãi vén màn tre trên đầu lộ ra dung nhan tuyệt thế màu tóc đen trong mắt đen vô cùng thâm thúy thiếu nữ trước mắt tuổi tác nhỏ như vậy đã thoát lên vẻ thùy mị nếu sau khi lớn lên không biết còn nghiêng nước nghiêng thành đến mức nào song hát cô gái trong truyền thuyết cũng không có truyền lưu quá rộng cho nên lũ mã tặc chỉ là sợ hãi dung mạo thiếu nữ trước mắt mà không có nghĩ quá nhiều trợ giúp long tát tươi cười lạnh người ở đây là đang nói đùa không đợi bọn cướp cười ầm lên phụ họa bên cạnh thiếu nữ một người đã nhẹ nhàng vung tay lên Trong một nháy mắt cuồng phong gào thét còn có một cỗ vô hình lực lượng cường đại đánh úp về phía long tát từ phía sau mọi người. Bọn cướp sợ hãi kêu ra tiếng, thân thể mọi người đều không có ngoại lệ toàn bộ bay lên, sau đó nặng nề quăng xuống đất. Nụ cười trên mặt long tát từ cứng đờ, bọn cướp nhanh chóng bỏ dậy trên mặt cũng là một mảnh nặng nề. Trên người của bọn họ không có thương tổn trong nháy mắt hiểu được đối phương chỉ cho bọn họ chút cảnh cáo nho nhỏ mà không có tổn thương bọn họ. Ma Pháp Sư Hơn nữa còn là cường đại như thế Lòng tát tư cao mày Theo bản năng liếm liếm đôi môi khô khốc Đề phòng nhìn trước mắt ba người Ba người này Rốt cuộc là có thân phận gì Mục đích gì đây Người rốt cuộc muốn làm cái gì Lòng tư tát cẩn thận hỏi Hắn biết rõ bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của ba người này Để cho ngươi trở thành chủ nhân của vùng sa mạc Thiếu nữ tóc đen mắt đen Trên mặt lộ da dáng vẻ tươi cười tà mị Chính là làm cho người ta mất hồn Làm cho người ta mê say mươi 144, lịch sử qua trang mới. Trở thành chủ nhân vùng sa mạc, lòng tát tư sừng sốt cứ như vậy kinh ngạc nhìn thiếu nữ thần bí trước mắt. Đang phán đoán lời của thiếu nữ là thật hay giả. Lòng tát tư con cháu duy nhất Bắc Thân Vương, văn võ song toàn, được lòng dân. Là người kế nhiệm duy nhất của Bắc Thân Vương. Lúc ấy hoàng thái tử hoang dâm vô sỉ, người như vậy tuyệt đối không phải minh quân. Mà vì ngươi sẽ là chướng ngại vật lớn nhất cản trở hắn trở thành hoàng đế cho nên ngươi còn chưa trở thành bắc thân vương liền bị hãm hại thành âm dễ nghe nhưng không có một thiên nhiệt độ liên tục mà nói ngươi ngươi rốt cuộc là ai sắc mặt của long tát tư rốt cuộc đã thay đổi ta tên của ta là thích ngạo xương thiếu nữ tóc đen mắt đen mỉm cười như hoa thích ngạo xương thích ngạo xương đáy mắt tóc đen thiếu nữ thoáng qua một tia nhàn nhạt đau thương nụ cười còn tưởng rằng sẽ không dùng đến cái tên này nữa Đúng vậy cái tên này mới chân chính là tên của khắc lôi nhã Tin tưởng ta ta sẽ khiến ngươi trở thành chủ nhân vùng sa mạc Thích ngạo xương này thanh âm dễ nghe mang theo một cỗ mị hoặc khó tả Ta làm sao phải tin tưởng ngươi Lòng tát tư mới vừa rồi thấy thiếu nữ và những người bên cạnh ra tay Trong lòng mặc dù rung động nhưng là chỉ bằng điểm này thực lực của nàng ta không đủ thuyết phục Trên khuôn mặt xinh đẹp của thích ngạo sương lộ ra nụ cười tuyệt luôn rực rỡ, chẳng biết tại sao, long tát tư thấy cái nụ cười này thì trong lòng có chút sợ hãi. Ánh mắt thích ngạo sương rời đến nam tử bị ổi bên cạnh long tát tư ánh mắt trầm xuống. Sau một khắc một màn xảy ra làm cho người ta co giật. Nam tử bị ổi lập tức nhảy lên, mặt đối mặt với long tát tư tình ái rào rạt lão đại, người biết không, bóng dáng cao lớn của người đã sớm in ở trong lòng của ta thật sâu. Tình yêu của ta đối với người say đắm giống như bầu trời đêm, có vầng trăng trên cao chứng giám, lòng ta đối với người đến chết cũng không đổi. Sau lưng Long Tát Tư đã có người không chịu nổi biến hóa như thế, che lồng ngực của mình bắt đầu nôn mửa. Long Tát Tư thấy vậy gương mặt nặng nề, bởi vì hắn và bất kỳ ai khác cũng thấy rõ ràng nam từ bị ổi yêu thích mình. Ánh mắt người trước mắt trong suốt nói chuyện tự nhiên lưu loát. Nhưng, đang cho là như thế, sắc mặt của Long Tát Tư đột nhiên thay đổi. Thuật khống chế tinh thần cao cấp, lại là khống chế tinh thần cao cấp, hắn quá rõ ràng cái pháp thuật độc ác đó, ban đầu hắn chính là bị người yêu dấu nhất bán đứng như vậy. Sau đó bị thân nhân chỉ trích, lòng tát tư ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ tuyệt sắc tóc đen, lạnh lùng nói, đủ rồi ta tin tưởng rồi. Trong lòng càng thêm rung động không dứt thiếu nữ trước mắt, vì sao lại hiểu rõ chuyện tình của mình như thế? Nàng rốt cuộc là ai? Tích Ngạo Xương thu hồi khống chế tinh thần, mỉm cười lạnh nhạt nói, ngượng ngùng gợi lên ký ức không tốt trước kia của ngươi. Nam tử bị ổi mờ mịt nhìn trước mắt thấy Long Tát Tư trầm mặc như nước, lại nhìn thấy những người sau lưng Long Tát Tư dùng ánh mắt quái dị nhìn mình thì hắn một mảng mờ mịt. Vì sao tìm tới ta? Long Tát Tư thanh âm trầm thấp hỏi. Bởi vì ta cần danh vọng của ngươi. Tích Ngạo Xương cười nhạt, người dân ở Ô Tát lợi phần lớn cũng tin chắc rằng ngươi là bị hãm hại. Long Tát Tư trầm mặc không nói. Tin tưởng ta thì hãy tới vô niếm ở thanh tuyển chấn tìm ta. Tích ngạo xương nhẹ nhàng kéo kéo dây cương lạc đà, lạc đà bước chân đi về phía trước bên cạnh lãnh lang vân và phong giật hiên đi theo sát. Sau lưng long tát tư mọi người nhìn nhau, sau đó cũng chủ động nhường ra một con đường. Ba con lạc đà từ từ đi về phía trước, mọi người thấy bóng lưng của bọn họ quay lại nhìn bóng lưng long tát tư tất cả đều đang đợi long tát tư quyết định. Long tát tư lại không lên tiếng, trầm mặc như nước nhìn thích đoàn người của ngạo sương cứ như vậy rời đi. Ngạo sương, nàng nói hắn sẽ tìm đến chúng ta sao? Phong giật hiên trầm giọng hỏi. Ở sa mạc vòng vo một hồi cũng tìm được người bọn họ muốn tìm, cũng thật không dễ dàng gì. Đúng vậy, trên mặt thích ngạo sương hiện lên một tiên nụ cười nhàn nhạt. Thanh tuyển chấn là cách biên giới điều tát lợi gần lục châu. Mặc dù nhỏ, nhưng lại vô cùng quan trọng rất nhiều người đã dừng chân nơi đây để tiếp tế lương thực ba người thích ngạo xương giống như được rất nhiều người đi đường để ý dắt lạc đà chậm chậm đi về phía trước quán nhỏ ở ven đường các lão bản cũng không còn hơi sức thét nửa chết nửa sống tựa vào cửa vừa chờ khách tới cửa miệng phần lớn cửa nhà khép chặt chỉ có một ít cửa hàng mở cửa người đi đường ăn mặc cũng không khác biệt lắm đều là một thân áo choàng thật dài bọc lấy toàn thân ba người đi tới một tòa nhà đem lạc đà kiểm tra kỹ càng đẩy cửa ra đi vào nhà Tiểu thư, người đã trở lại. Một phụ nữ mập mạp tiến lên đón. U thích ngạo xương nhẹ nhàng gật đầu. Tối nay sẽ có người đến vũ nếm tìm ta. Đến lúc đó, ngươi hãy dẫn hắn tới đây. Vâng, phụ nữ mập mạp chính là người thần điện hắc ám phái tới trợ giúp thích ngạo xương phụ trách liên lạc. Ba người thích ngạo xương vào trong phòng, đi tới bên vách tường, vươn tay mở tủ gỗ ra, nhìn trước mắt là một mảng tĩnh mịch. Ngón tay thích ngạo xương gảy nhẹ, lấy đốt đem đốt lên, đem cả phòng chiếu sáng. Tích ngạo sương cất bước đi về phía trước, đợi ba người sau khi tiến vào cửa tủ gỗ đóng lại, nhìn lại không có bất kỳ điều gì không ổn. Mà ngoài cửa ba con lạc đà cũng có người lập tức sát đi. Tóm lại, hiện ra ngay trước mắt chỉ là một ngôi nhà trống. Dưới chân là một hành lang rất dài, hai bên là rất nhiều phòng, phía trước lớn nhất là đại sảnh. Thánh nữ đại nhân, người đã trở lại. Tập ít kỳ đang mang vẻ mặt đưa đám lập tức tiến lên đón. Ban đầu Lãnh Lăng Vân và Phong giật hiên quả thật bị cái thân phận này của Thích Ngạo Sương dọa cho giật mình. Bọn họ thậm chí không biết Thích Ngạo Sương có thân phận như vậy từ lúc nào. Khi Thích Ngạo Sương nói cho bọn hắn biết lần ấy ở thuyết băng bị thần điện hắc ám đánh lén, Lãnh Lăng Vân lập tức hiểu ngay. Thích Ngạo Sương chậm rãi đi về phía trước, lạnh nhạt nói thế nào. Giáo chủ đại nhân nói rồi, người không trở lại chúng ta sẽ phải bị xử phạt. Bởi vì trải qua nhiều ngày như vậy, người vẫn không thấy đâu. Tập ít kỳ đi theo phía sau mọi người kêu khổ. Thánh nữ đại nhân, đi tới đại sảnh tập ít tư mỉm cười kéo cho ngạo xương cây ghế, giót trà hoa hồng. Lão giáo hoàng của thần điện Quang Minh thiếu một bàn chân, ai cũng biết rồi. 12 đại giáo chủ toàn diệt, đây là tin tức làm người ta phấn chấn cỡ nào. Mà tạo thành cục diện như vậy đều là bởi vì người thiếu nữ trước mắt này. Đám người của thần điện hắc Ám cũng phấn chấn không dứt cũng tin chắc thích ngạo xương sẽ dẫn dắt bọn họ ngay đón kỷ nguyên mới. Thánh nữ đại nhân đã tìm được người muốn tìm đúng không? Tập ít tư rót trà cho tất cả mọi người. Thích ngạo xương nhẹ nhàng nhấp trà, nhàn nhạt gật đầu tối nay sẽ có tin tức. Thánh nữ đại nhân thứ người nhờ chúng tìm, chúng ta đã tìm được. Tập ít tư từ trong lồng ngực lấy ra một thứ đồ, mở ra ở trước mặt thích ngạo xương, trên bản đồ ghi chú có hai điểm màu đỏ tập ít tư duỗi ra ngón tay chỉ vào hai điểm này nói. Cái này là chỗ ải nhân, cái này là chỗ địa tinh. Tù thích ngạo sương nhìn bản đồ thoáng chút đăm chiêu. Thánh nữ đại nhân có thể hay không tiết lộ một chút người tìm bọn hắn để làm cái gì à? "Ải nhân chỉ biết chế tạo, địa tinh chỉ biết đào bới. Hơn nữa bọn họ căn bản sẽ không cùng nhân loại tiếp xúc đối với nhân loại thì họ có để ký rất sâu tìm bọn họ làm cái gì. Tập ít kỳ nghi hoặc nhìn bản đồ rốt cuộc không nhịn được đặt câu hỏi. Tìm được hai nơi này, mất quá nhiều tinh lực cũng tổn thất một ít nhân lực. Thần điện quang minh có tôn chỉ là cái gì? Thích ngạo sương không đáp hỏi ngược lại. Còn có thể là cái gì? Không làm mà hưởng, dối ta gạt người. Tập ít kỳ hừ lạnh trả lời người dân ngu ngốc táng ra bại sản quyên tiền cho bọn họ. Họ đều coi là chuyện đương nhiên còn cổ động tuyên truyền cho thần điện. Như vậy là công bằng sao? Thích ngạo sương ý vị sâu xa hỏi ra một câu. Đây không phải là nói đùa nha, khẳng định không công bằng. Tập ít kỳ khinh thường mở miệng nói. Nếu muốn hoàn toàn lật nghiêng lũ người này, người cảm thấy giết sạch đầu não là được sao? Thích ngạo sương nhìn điểm đỏ trên bản đồ thàn nhiên nói. Tập ít kỳ sửng sốt lần này thích ngạo sương vây quét thần điện quang minh bỏ ra giá cao, mặc dù thần điện quang minh tạm thời suy yếu lực lượng, nhưng lại đem danh tiếng thần điện quang minh nâng lên một tầm cao mới. Tôn trì thần điện quang minh đã xâm nhập lòng người, bọn họ chính là hóa thân chính nghĩa vĩ đại. Ý của người là, tập ít kỳ nắm chặt tay thành nắm đấm, giọng nói có chút hương phấn. Thật sao, đúng như mình phỏng đoán như vậy sao? Thiếu nữ trước mắt thật có thể làm được sao? Quyền thế tiền bạc địa vị, là thứ loài người siêng năng theo đuổi. ố tát lợi sẽ là đất nước đầu tiên thờ phụng thần hắc ám. Thích ngạo xương nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp ừ trà ngon. Tập ít kỳ đè nén kích động trong nội tâm, hắn đột nhiên hiểu kế hoạch của thích ngạo xương. Kế hoạch khổng lồ như thế, kế hoạch kỳ dị như thế, nếu như là người khác nói ra, hắn chỉ cảm thấy là chuyện nực cười. Nhưng lạc do thiếu nữ trước mắt nói ra, hắn lại tuyệt đối không cảm thấy là chuyện cười. Sâu trong nội tâm của hắn có một ý niệm thiếu nữ trước mắt nhất định, nhất định có thể làm được. Nhất định có thể lật nghiêng thần điện quang minh. Đêm, lạnh như nước. Màn đêm tĩnh lặng bao phủ thanh thuyền chấn. Trong sa mạc ban ngày cùng ban đêm nhiệt độ tranh lệch rất lớn, ban đêm rất lạnh lẽo, dĩ nhiên là không có người ra ngoài hoạt động. Thanh thuyền chấn ở vũ điếm còn có một chiếc đèn chiếu sáng. Lão bản đang ngủ gục trên bàn, cửa nhẹ nhàng mở ra, lão bản chậm rãi mở mắt đứng dậy. Không có lời thừa thải, lão bản cầm lấy áo choàng bên cạnh mặc vào lạnh nhạt nói, mời đi theo ta. Lòng tát tư cao mày, nhìn cử chỉ của lão bản trước mắt trong đầu hiện lên nụ cười xinh đẹp tự tin của người thiếu nữ kia. Nàng ta cứ như vậy khẳng định mình nhất định sẽ đến sao. Lão bản vững bước đi ở phía trước, lòng tát tư hí mắt đi theo trong lòng kinh ngạc. Cái này lão bản tầm thường lại là cao thủ lúc nào mà thanh tuyền chấn nho nhỏ như vậy cũng có cao thủ lão bản mang theo long tát tư đi đến một căn phòng tầm thường làm tư thế xin mời lạnh nhạt nói ta chỉ phụ trách dẫn ngươi tới đây dứt lời lão bản xoay người cứ như vậy rời đi cửa phòng ngay sau đó được mở ra một phụ nữ mập mạp nói xin mời long tát tư chỉ hơi hơi do dự liền mở ra bước đi vào hắn không biết là bước đi này của chính mình lại là bước đi quan trọng đầu tiên thay đổi lịch sử của ô tát lợi Chương 145, một đời một kiếp không bao giờ phản bội. Long Tát Tư đi theo người phụ nữ mập mạp đi tới trong phòng kia, người phụ nữ mập mạp thuần thục kéo cửa ra, một một股 u lãnh không khí đập vào mặt. Xin mời tiểu thư đang ở dưới chờ ngươi. Đường Á không kiêu ngạo không tự ti làm tư thế xin mời. Long Tát Tư không do dự, nhấc chân bước đi xuống, theo lối đi vẫn đi về phía trước đi, xuyên qua hành lang dài, đi tới nơi đại sảnh có mảnh đèn dầu sáng rỡ. Ở giữa đại sảnh có để cái bàn thật dài, người ngồi ở phía trên cao nhất là tuyệt đại thiếu nữ ban ngày hắn thấy. Ngồi bên phải thiếu nữ là một nam tử tuấn Mỹ, tóc đỏ rực như lửa, khẽ hí mắt nhìn hắn. Bên trái thiếu nữ chính là một nam tử tuấn Mỹ khác có khuôn mặt rất tuấn tú, còn người màu tím tóc màu bạc phía sau thiếu nữ là hai nam tử nhìn rất giống nhau, một người trên tay bưng bình trà, một người khác nghiêng đầu đang quan sát hắn. Mời ngồi, thích ngạo sương mỉm cười nhìn nam tử trước mắt. Long Tát Tư khẽ co mày, trước mắt đánh giá, người thiếu nữ này hình như đã sớm ngờ tới mình sẽ đến. Thân phận của nàng rốt cuộc là gì? Hơn nữa sớm đã đem thân thế của mình tất cả điều tra rõ ràng, đi tới chỗ sa mạc để bị chính người của mình bắt được tuyệt không phải tình cờ. Mà là chắc chắn đang tìm mình. Long Tát Tư ngồi ở đối diện Thích Ngạo Sương tập ít tư tiến lên rót thêm một ly trà hoa hồng cho Long Tát Tư. Mời uống trà, Thích Ngạo Sương khẽ mỉm cười. Có thể nói một chút kế hoạch của ngươi được không? Long tát tư sau khi ngồi xuống không có uống trà, mà là nhìn thích ngạo sương trầm giọng hỏi. Đem thanh danh của ngươi lên cao nhất cuối cùng công bố thân phận của ngươi. Trả lại trong sạch cho ngươi. Thích ngạo sương ưu nhã miệng nhấp trà hoa hồng nhàn nhạt trả lời. Làm thế nào mà được? Long tát tư co mày hỏi. Ngươi không cần làm gì hết. Ăn chơi ngủ là tốt rồi. Thích ngạo sương mỉm cười nhìn Long Tát Tư, không đợi Long Tát Tư nói chuyện thích ngạo sương lên tiếng lần nữa, dĩ nhiên, như vậy là không thể nào được. Người không đồng ý ta cũng vậy sẽ không đồng ý. Long Tát Tư rực rực khóe miệng đột nhiên cảm thấy thiếu nữ trước mắt tính tình cùng với bề ngoài của nàng ấy nhìn thế nào cũng không đồng nhất. Tập ít kỳ và tập ít tư liếc mắt nhìn nhau trong mắt của đối phương lại thấy được đồng tình. Cái tên Long Tát Tư lại trở thành một đối tượng để thánh nữ đại nhân của bọn họ làm nhục rồi việc ngươi phải làm bây giờ chính là mang theo nhóm tinh vệ quân hành hiệp trượng nghĩa cứu người dân gặp khó khăn nhưng không cần lưu danh thời điểm làm việc trên mặt của mỗi người bịt kín bằng mặt nạ màu đỏ thích ngạo xương để ly xuống trầm giọng nói hành hiệp trượng nghĩa lòng tát tư nghi hoặc nhìn thích ngạo xương có chút không hiểu sa mạc này trừ bọn ngươi ra chỉ còn lại bọn cướp khác thôi các ngươi cho tới nay cướp bóc cũng có đúng mực chỉ lấy của thương nhân một phần ba hàng hóa Nhưng những tên cướp khác cũng không giống như vậy, giết người cướp của. Thích ngạo xương sơ sơ căm của mình, có chút nghi ngờ nói. Chỉ là, hôm nay tại sao các ngươi lại bắt ta? Cho tới nay các ngươi đều là cướp tiền không cướp sắc mà. Trên mặt long tát thứ xuất hiện vẻ lúng túng. Thôi, không muốn nói không cần phải nói. Tóm lại, kế tiếp các ngươi phải làm chính là ở thời điểm người dân cần nhất xuất hiện trước mặt bọn họ. Thích ngạo xương an bài. Ú tát lợi lúc này đây là quốc gia phần lớn là sa mạc băng qua không có phương tiện. Mà bọn cướp đều là những kẻ cưỡi ngựa giỏi trong sa mạc, đợi chuyện xảy ra, nhiều nhất chỉ thấy bụi bặm cuồn cuộn, nhìn theo bóng lưng bọn chúng mà chửi mắng, không có biện pháp cướp lại. Cứ như vậy sao, lòng tát tư cao mày. Đúng vậy, trước mắt chính là muốn ngươi làm vậy. Còn có thân phận của ngươi sẽ giữ kín, đến lúc thân phận của ngươi sẽ được tiết lộ, mọi ánh mắt cũng sẽ tập trung ở trên người ngươi, kẻ đã hãm hại ngươi và người thân của ngươi ta sẽ bắt bọn họ thừa nhận trước mặt mọi người. Tích ngạo xương nhẹ nhàng gõ cái bàn, lạnh nhạt nói. Nhớ các ngươi phải che mặt thống nhất mặt nạ màu đỏ. Vì sao phải mặt nạ màu đỏ? Long tát tư rốt của có chút hiểu được kế hoạch của thiếu nữ trước mắt. Vậy ngươi cũng có thể lựa chọn màu sắc khác. Chỉ cần đặc biệt có thể phân biệt các ngươi và bọn cướp khác là được. Tốt nhất không nên đổi tận giết tuyệt bọn cướp bắt được bọn chúng rồi sau đó đợi mọi người đi hết thì thả bọn chúng ra. Hoặc là cứu người xong liền thả bọn chúng. Tích ngạo sương cạn kẽ giao phó. Tại sao, Long Tát Tư lại càng khó hiểu. Sau một khắc, hắn liền hối hận vì đã hỏi như thế. Đối mặt với ánh mắt khinh bì của mấy người, Long Tát Tư đột nhiên cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị thoái hóa trầm trọng. Đương nhiên là để cho bọn họ tiếp tục làm điều ác các ngươi tiếp tục diệt kẻ gian Tập ít kỳ liếc mắt khinh thường kẻ không hiểu lời nói của thích ngạo xương Thích ngạo xương trả lời bằng không lấy ở đâu ra nhiều cơ hội như vậy cho các ngươi hoạt động Long tát tư có quắp khóe miệng nhìn trước mắt thiếu nữ Trong đầu nhảy ra câu vật họp theo loài người thiếu nữ này thật quá qua cái đó gì đi Người thật có thể giúp ta tẩy rửa oan khuất Trong mắt long tát tư lóe lên một tia hoài nghi Mặc dù người thiếu nữ và nam tử bên cạnh cực kỳ cường hãn, nàng cũng có thể khống chế tinh thần cấp cao, nhưng là thật có thể làm được sao? Người vu hãm hắn, bây giờ đã trở thành hoàng đế và hoàng hậu. Cô gái mà mình từng thương mến bây giờ đã trở thành đương kim hoàng hậu. Hiện tại đương nhiên được. Nếu như bọn hắn bây giờ xuất hiện ngay trước mặt ngươi, vậy thì như thế nào? Tích ngạo sương cười nhạt một tiếng chẳng lẽ ngươi không biết khi đấm người một phát xong liền rút tay về không phải là không đánh nữa, mà là vì để đánh ác hơn, đau hơn hay sao? Long Tát Tư sừng sốt, quả đấm lấy lại, là vì đánh ác hơn, đau hơn. ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Long Tát Tư đứng lên, cao mày trừng trọng mắt sáng quắc nhìn thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ tóc đen mỉm cười, không trả lời. Phòng giật hiên đứng lên, trong tay trống rỗng xuất hiện một sấp thờ kim phiếu đưa tới trước mặt của Long Tát Tư. Những kim phiếu này đều là của Phong gia trợ giúp thích ngạo xương đem mấy cái bảo vật của hắc Long bản âm thầm bán đi rồi lấy đi một phần nhỏ tiền. Để làm cái gì, Long Tát Tư sụ mặt xuống. Không cần tự mình đa tình, không phải cho ngươi xài. Những thứ này đổi thành kim khăn, các ngươi dùng cái này trợ giúp những dân chúng cần trợ giúp. Phong giật hiên lại lần nữa khi dễ trí thông minh của người trước mắt. Trong lòng Long Tát Tư một hồi buồn bực. Từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Chỉ là đây cũng là một thủ đoạn thật cao mình Ủa tát lợi vẫn luôn rất nghèo khó Nếu như cầm tiền tới chợ giúp mọi người Quả thật rất nhanh có thể thu mua lòng người Khi Long Tát Tư nhận lấy những tờ kim phiếu này vẫn rất thất kinh Mỗi một tờ kim phiếu số tiền đều là một vạn Như vậy một sấp nói ít cũng có trên trăm vạn Hơn nữa còn là kim phiếu thông dụng ở toàn bộ đại lục Long Tát Tư ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt xem thường của phong giật hiên Nhìn lại một chút khuôn mặt lạnh lùng thích ngạo xương Bọn họ rốt cuộc là ai? Đi đi, mỗi thời điểm cuối tháng phái người đi đến vũ niếm một lần. Thích ngạo sương đứng dậy, có chút mệt mỏi ngáp một cái. Lòng tát tư nhìn thiếu nữ trước mắt thật lâu nói không ra lời. Cái này thiếu nữ thần bí, không rõ lai lịch mục đích gì mình cũng không biết. Nhưng là trong lòng vì không biết vì sao lại tin tưởng người thiếu nữ này nhất định có thể giúp mình hoàn thành nguyện vọng. Tốt, có chuyện ta sẽ đi vũ niếm tìm ngươi. Ta đi trước long tát tư nhận kim phiếu gật đầu một cái với tích ngạo xương xoay người rời đi đêm khuya tích ngạo xương đứng ở nóc phòng yên lặng nhìn màn đêm không có ánh trăng chợt một cái áo khoác thật dày khoác lên trên vai của nàng bỗng nhiên quay đầu lại đối mặt với khuôn mặt đang mỉm cười của phong giật hiên đang suy nghĩ gì vậy phong giật hiên cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời không trăng Tích ngạo sương trầm mặc, lần này chậm rãi nói, đang suy nghĩ thời điểm long tát tư đối mặt người hãm hại hắn có có thể xuống tay được hay không. Phong giật hiên hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười nhạt đó là hắn ngu xuẩn yêu một người không đáng giá. Hắn vừa bắt đầu đã sai lầm rồi, phía sau còn có thể chính xác được ư. Tích ngạo sương sừng sốt quay đầu cứ như vậy nhìn chằm chằm Phong giật hiên, Phong giật hiên vẫn như cú mỉm cười, cái đó của bọn họ không gọi tình yêu. Tình yêu có thể tùy tiện bị quyền lực tiền bạc thu mua, vậy còn gọi tình yêu sao? Thích ngạo sương dù thấp xuống lông mi, sâu xa nói, người không phải là một loại động vật không ngừng truy đuổi tiền bạc quyền lực danh tiếng hay sao? Ít nhất ta không có như vậy. Ta một đời một kiếp cũng sẽ không phản bội nàng, lời nói của thích ngạo sương vẫn chưa nói hết liền bị lời nói như đinh chém sắt của phong giật hiên chặt đứt. Ngạo sương, cho dù tất cả thiên hạ có phản bội nàng, ta vẫn như cũ sẽ đứng ở bên cạnh nàng, đem hết toàn lực bảo vệ nàng. Phong giật hiên nắm bả vai thích ngạo sương, làm cho thích ngạo sương xoay người lại đối mặt với mình. Thích ngạo sương kinh ngạc nhìn người trước mắt, nhìn đến nét mặt của hắn lúc này hết sức kiên nghị, đáy mắt chỉ có kiên định. Trong lúc nhất thời thích ngạo sương lời gì cũng nói không ra được. Chỉ là đáy lòng có cái gì đó mọc rể, này mừng. Cho nên tiểu sương sương, nàng không cần phải ủ rũ như thế ta sẽ vẫn mãi mãi bên cạnh nàng nha. Phong giật hiên cười hì hì, sầu môi lên, hướng thích ngạo sương mà tiến tới. Thân ái, phanh, sau một khắc, phong giật hiên che hai mắt của mình ngồi trồm hồm trên mặt đất kêu rên. Thích ngạo sương xoay người thức giận đằng đằng trực tiếp bay xuống. Phong giật hiên đợi bóng dáng thích ngạo sương biến mất lúc này mới đứng dậy, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt có vui mừng. Nàng, rốt cuộc lại khôi phục lại bộ dạng trước kia. Đây mới chân chính là nàng. Phong giật hiên vuốt vuốt hai mắt của mình, hừ lạnh một tiếng, đi ra đi, người đã thấy hết rồi. Trung quanh vẫn một mảnh trầm mặc. hồi lâu, bóng dáng lãnh lăng vân xuất hiện. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi có bất kỳ cơ hội nào đâu. Phong giật hiên trừng tròng mắt xông vào lãnh lăng vân quát lạnh. Chỉ là nhìn vào nửa bên mắt gấu mèo của hắn thì miệng nói những lời này thật không có lực uy hiếp. Lãnh lăng vân trầm mặc không nói gì, hừ phong giật hiên hừ lạnh một tiếng xoa mắt của mình không để ý tới lãnh lăng vân từ cái thang bò đi xuống lãnh lăng vân một mình đứng ở nóc nhà trầm mặc nhìn không trung không một tiếng động hai ngày sau đó một nhóm năm người lên đường rời đi thanh tuyền trấn lần này còn có hai huynh đệ nhà họ tập mà mục đích của bọn họ tất nhiên là đến vị trí điểm đỏ trong bản đồ cảm ơn bạn đã nghe chuyện phần mười tới đây là hết